chương bốn trăm mười ba tự hủy trình tự mẹ nhà nó đây là cái tình huống gì nhìn lấy đầu bể mất thi thể giống như một túi khoai tây một dạng vô lực t é xuống đất tiến sĩ h ụ t sở ca không khỏi kinh ngạc hô làm sao vô duyên vô cớ t h ằ n g này liền tự bạo đây chẳng lẽ cùng hắn sắp muốn nói ra khỏi miệng nội dung có liên quan như thế đưa tới cái này nổ tung nguyên nhân thì là cái gì chứ rất hiển nhiên không thể nào là tiến sĩ h ụ t chính mình tại trong đầu nhấn một cái quả bom phải nói không muốn để cho hắn nói ra người bí mật có khả năng nhất vẫn là cậu chính mình rồi đi dù sao đây chính là bí mật của hắn chẳng lẽ nói cậu thật sự là một cái lớn nhân vật phản diện vì phong ngừa kế hoạch của mình tiết lộ trước thời hạn tại trong đầu tiến sĩ hụt mặt làm một loại nào đó pháp thuật nhưng là hắn lại là làm sao làm được đây vô căn cứ bể mất đầu của định nhân loại kỹ thuật này độ khó có thể cao hơn nhiều bình thường á nhưng mà cái vấn đề này nhất định là sẽ không có đáp án ít nhất là bây giờ không có nhìn lấy một mảnh hỗn độn trung tâm kiểm soát không lưu sợ ca bất đắc di thở dài không nghĩ tới sự tình liền như vậy mơ mơ hồ hồ kết thúc bất quá ít nhất chính mình còn là hiểu rõ một chút tin tức nói thí dụ như cậu khả năng không phải là người tốt lành gì ngoài ra cậu trước mắt hiển nhiên hẳn là không có, có. nguy hiểm gì nếu không cũng không khả năng bể mất đầu của địch nhân rồi nói không chừng liền đang ở phụ cận quan sát chính mình cậu là người sao người ở đâu ta là sở ca a hướng về phía không khí kêu mấy tiếng thấy không có bất kỳ phản ứng nào sở ca chỉ có thể thở dài sự phát hiện này để cho hắn có chút bất đắc dĩ nhưng cũng có chút thở phào nhẹ nhõm nếu cậu không có chuyện như thế chính mình cũng không cần thiết lại điều tra tiếp rồi liền như vậy liền như vậy về nhà đi sở ca suy nghĩ đang định rời đi suy nghĩ một chút lại cảm thấy không thể tính như vậy tự mình tiến tới quyết đấu sinh tử cũng không phải là để cho người khác tới kiểm lậu hắm đi tới máy vi tính điều khiển chính trước thao tác mấy cái không có nghĩ tới cái này trong trụ sở cũng có một cái hệ thống tự hủy ha ha xem ra những thứ này nhân vật phản diện tổ chức đều có cho căn cứ của mình lắp đặt hệ thống tự hủy thói quen hắn nhìn lấy hệ thống tự hủy phía dưới thời gian con số đại khái là bởi vì rút lui vội vàng cái này hệ thống tự hủy cũng không khởi động sở ca lòng nói đám người này cũng quá không chuyên nghiệp đều muốn rút lui thậm chí ngay cả hệ thống tự hủy đều không khởi động vẫn để cho ta tới giúp các n g ư ờ i một tay đi hắn vừa nghĩ tới một bên trực tiếp khởi động hệ thống tự hủy đem tự hủy thời gian điều chỉnh đến hai mươi phút nhưng sau đó xoay người rời đi Đi chính nghĩa đội trưởng ra lệnh một tiếng tàu lặn nhanh chóng nổi lên mười mấy tên binh lính cùng mấy cái sụp hẹ dầu ngồi thuyền máy nhanh chóng leo lên bờ biển hướng về trong căn cứ tiến tới cùng lúc đó mau mau nhanh mặc người thúc giục các thủ hạng hắn đã chú ý tới cái đó thanh long đã rời đi rồi thật may trước khi rời đi không có khởi động hệ thống tự hủy nếu như vậy ít nhất những thứ kia thí nghiệm tài liệu và trọng yếu vật thí nghiệm có thể xuống mặc dù n h ư n g cái căn cứ này đã bại lộ nhưng là tại trở thành đối tượng đã kích trước chính mình cũng còn là có chút thời gian mang đi tận lực nhiều đồ vật đi dâng một tiếng phòng điều khiển chính nhận nút cửa vào bị m á n h nhiên mở ra mặc n g ư ơ i mang theo một đám thủ hạ vọt vào phòng điều khiển chính thi thể trên đất để cho mặc n g ư ơ i giật mình tiến sĩ h ữ t hắn sợ hai kêu chạy tới nhưng mà liền đầu đều nổ t u n g cái này tiến sĩ hữu hiển nhiên chết không thể chết lại đáng chết lúc này có thể phiền t o á i hy vọng có thể cấp cứu thật nhiều tài liệu tới lấy công t r u ộ c tội đi đang suy nghĩ đây đột nhiên phịch một tiếng phòng điều khiển chính cửa chính bỗng nhiên bị đụng ra một đám súng ống đầy đủ binh lính cùng mấy cái trang phục kỳ dị sụp hẹ rổ cùng nhau và o vào nhìn thấy mác bọn ngươi người song phương đều ăn c h u n g cả kinh đồng thời đem họng súng nhắm ngay với nhau các ngươi là người nào thủ hạ của thanh long sao mặc người thất kinh hỏi chúng ta cùng thanh long không có quan hệ gì chỉ là tới nơi này cầm ít đồ mà thôi cái kia chính nghĩa đội trưởng lớn tiếng nói lấy đồ đùa gì thế ta nhìn các ngươi là tới cấp tài liệu đi mặc người nói tới chỗ này Đồng nhiên lộ ra b ạ xạ tô gật đầu một cái rất thông minh nga nhưng là đã không có gì dùng rồi chúng ta là siêu cấp anh hùng liên minh mà các là tà ác hội quý lưu trữ. Hiện tại, ngươi chỉ có hai cái lựa chọn đầu hàng hoặc là chết cái kêu mạc ngươi không những không giận mà còn cười đang chuẩn bị phản bác mấy câu một trận tích tích âm thanh bỗng nhiên đưa tới chú ý của hắn hướng về máy vi tính điều khiển chính màn hình nhìn một cái nhất thời sắc mặt đại biến đỏ tươi đến ngược con số đang tải lóe lên trận lóe phía trên biểu hiện chính là cách căn cứ tự hủy thời gian còn có một phân năm mươi bảy giây đáng chết nhất định phải dừng lại tự hủy trình tự mặc người nói lấy liền muốn hướng trước máy vi tính nào nhưng mà phịch một tiếng súng văng lên một phát đạn lại chặn đường đi của hắn lại ngươi muốn làm gì đây tiểu tử ta nhất định phải ngăn cản tự hủy trình tự cái đó thanh long khởi động căn cứ tự hủy trình tự cái căn cứ này lập tức liền muốn nổ rồi đùa gì thế ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng ngươi loại này đơn giản lừa dối sao ta đoán ngươi là muốn, muốn tự mình động thủ khởi động cái căn cứ này hệ thống phòng ngự đi thậm chí có thể là muốn khởi động hệ thống tự hủy tới phá hủy tội của các ngươi chứng nhưng là nghĩ muốn gạt ta còn kém xa lắm đây ta là quyết sẽ không để cho ngươi làm như vậy chính nghĩa đội trưởng đại nghĩa lâm như nói n đáng chết ta cũng không phải là người đ i ê n làm sao sẽ nghĩ muốn nổ chết chính mình ta là muốn ngăn cản căn cứ tự bạo nếu không chúng ta đều sẽ chết cái kia mạng ngươi nổi giận đùng đùng nói xong đối với lấy thủ hạ lập trình viên m á y mắt động thủ cái kia lập trình viên cũng biết tình huống khẩn cấp hướng về máy vi tính điều khiển chính liền tới nhưng mà cái này động một cái lại lập tức dẫn phát phản ứng của đối phương không thể để cho bọn họ tiếp cận máy vi tính điều khiển chính nhanh khai hỏa lộc cập đ i hung manh hỏa lực trong nháy mắt đem cái đó lập trình viên đạn thành cái rỗ mắt bọn ngư ơ i người tự nhiên cũng sẽ không chờ chết rồi rít rơi lên vũ khí cùng đối diện lẫn nhau bắn lên trong lúc nhất thời thương đạn bay loạn máy vi tính điều khiển chính cũng không biết là bị phương đó bắn ra lưu đạn đánh trúng trong nháy mắt toát ra một trận khói đen lúc này tự hủy chỉnh tự hoàn toàn không cách nào ngăn cản mặc người xoay người muốn chạy lại bị một cái danh hiệu kêu trời khiến cho mắt sụp hẹ rô một phát súng bể đầu rất nhanh mắc bọn ngư người liền bị toàn bộ tiêu diệt dù sao số người cùng thực lực đều có c h lệ nhưng mà bên này sụp hẹ rỗ môn còn chưa kịp bên thai liền vang lên một cái thanh âm cứng gắc tự hủy trình tự tiến vào giai đoạn cuối cùng một mươi chín tám nghe cái kia đếm ngược âm thanh nguyên bản đang ăn mừng thắng lợi mọi người nụ cười trên mặt dần dần bắt đầu biến mất ánh mắt của bọn họ đều nhìn về phía chính nghĩa đội trưởng cái kia chính nghĩa đội trưởng nhưng cũng đồng dạng là một mặt mập b ớ c tâm nói cái gì quỷ cái này kịch bản không đúng các người đám này nhân vật phản diện rõ ràng chắc là nói dối mới đúng à làm sao lại lời nói thật cơ chứ mau rút lui lui toàn thể rút lui hắn hô to mang người vừa chạy ra ngoài ba hai một âm một tiếng to lớn mây hình nấm từ từ dâng lên toàn bộ căn cứ hoàn toàn trong nổ tung tan thành mây khói thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên t r i l ộ mời đọc chuyện đã hơn một ca chương bốn trăm mười bốn h ạ t dao sở ca cũng không biết mình cử chỉ vô tình lại tạo thành gần trăm người thương vong bất quá phỏng chừng coi như biết rồi hắn cũng sẽ không coi là chuyện to tát thực lực tăng lên cũng để cho sở ca tâm linh đã bay lên sự thật chứng minh trên địa cầu cái này t h ấ p m à hoặc có lẽ là nhỏ m à t h ấ p võ hoặc có lẽ là nhỏ võ trên thế giới thần thánh thân thể trên căn bản liền cùng vô địch vẽ lên năng bằng có kỹ năng này hắn ở trên địa cầu cơ bản đã có thể xông pha mấy ngày sau hắn về tới nhà mình trong tháo đài chân trước mới đến nhà còn không có làm sao sửa chữa chân sau liền nhận được tân cựu nương triệu hoán gợi ý của hệ thống bạn tốt của ngươi tân cựu nương đối với ngươi sử dụng triệu hoán phụ triệu hoán ngươi lấy linh thể hình thái đi xứ lạ thế giới có hay không hưởng ứng triệu hoán sở ca nghe xong thanh âm kia vẫn không khỏi đến s ư n g sở tâm nói tình huống gì không phải nói xong mở phó bản sao tại sao lại biến thành triệu hoán phụ triệu hoán rồi chẳng lẽ là tân cựu nương gặp phải phiền p á i gì yêu cầu chính mình hỗ trợ trong lòng mặc dù nổi lên nghi ngờ hoặc sở ca lại cũng không có nghi ngờ trực tiếp lựa chọn hưởng ứng triệu hoán bạch quang l ó a lên hắn liền phát hiện tự mình tiến tới đến trong một vùng rừng rậm phía trước đứng chính là tân c ự u nương hắn còn chưa kịp trao hỏi liền nghe được tân c ự u nương một tiếng khét ê ơ nhanh hỗ trợ a một bên ê ơ cái kia tân c ự u nương tung người nhảy một cái còn như gió xa suốt diệp nhất như vậy bay ra thật xa tiếp lấy ầm một tiếng một con cự thú trực tiếp nào h vào nàng mới vừa rồi vị trí đứng văng lên đẩy trời đất đá cái kia nhưng là một cái thân dài mười mấy thước to lớn động vật bọ sát thoạt nhìn có chút giống như cá sấu vất quá hình thể càng thêm nhỏ、dài. có chút giống như rắn nhưng là vừa so với rắn thô rất nhiều trên đầu còn đỡ lấy một đôi sừng s ắ c nhọn đây là thứ quỷ gì sở ca một bên không chút do dự hướng đi lên hỗ trợ vừa nói bất quá trên thực tế hắn cũng không cần câu trả lời của tân c ự u đ ư ơ n g bởi vì quái vật kia trên đầu tên đã yết kỳ câu trả lời h ắ c dao thần thú người làm thần thú đồ chơi này vậy là cái gì ý tứ sở ca suy nghĩ một trường đánh ra cường đại lực trùng kích đem cái kia h ắ c dao đánh lảo đảo một cái thân thể lệnh một cái thiếu chút nữa l ậ xe nguyên lai、like、đây chính là dao cảm giác cũng chả có gì đặc biệt chính là một đầu lớn một chút cá sấu mà thôi vừa dứt tiếng đầu kia h ắ c g i a o liền tựa như là phân biệt tựa như trợt vừa lên tiếng hướng về sở ca đối diện phun ra một cổ chất lỏng màu đen tới mặc dù không biết đó cũng là là đồ chơi gì nhưng chắc chắn sẽ không là thú vị cái gì ý sở ca bản năng tung người nhảy một cái tránh nhanh tránh ra được rồi xem ra ngơi ư so với cá sấu lợi hại một chút lỗi của ta sở ca vừa nói nhưng là lăng không một trường sóng trùng kích đánh ra đem cái k i a t h ủ n g luồng hung ác oanh lật trên đất một vệt bóng đen đông nhiên vô căn cứ loại lên tốc biến đến bên người của hát dao nhưng là q u lạ nguyên lai nàng cũng được triệu hoán tới rồi lại thấy trong tay ủy lạ hai cây long nha loan đào t r ợ t đâm vào cái kia thùng luồng hung ác bụng dùng sức kéo một cái vạch ra một đạo vết thương thật lớn tới cái kia hát dao lựa máu cùng r ơ i vừa dãy r u a vừa muốn muốn bỏ dậy sợ ca lại giữa không trung một trường tiếp một trường đánh tới chụp nó hoàn toàn không đứng dậy nổi tới mà ủy lạ là, là một đao tiếp một đao thọ t đi qua mắt thấy liền muốn giết chết bên cạnh tân c ự u nương lại kêu một tiếng rừng một tấm màu vàng b ừ a chú trợ t đập về phía cái kia thùng luồng hung ác trên đầu màu vàng bữa chú hóa thành một cái màu vàng ân ký không vào thùng luồng hung ác trong cơ thể ân ký này tựa hồ là muốn thu phục biết chính mình tại đánh xuống chắc chắn phải chết tính cách tượng trưng vùng vây hai cái liền bị thu phục rồi sau đó ngoan ngoãn nằm ở chỗ này cũng không nhúc ních rồi nhìn lấy quái vật khổng lồ nằm ở chỗ này cũng không nhúc ních nữa sở ca cùng ỵ lạ đồng thời dừng tay lại ta nói cựu nương à làm sao đột nhiên tìm chúng ta đến giúp đỡ đánh nhau ngoài ra ngươi bắt đồ chơi này muốn làm gì thoạt nhìn xấu xí chết rồi ỵ lạ kỳ quái hỏi cái kia tân cựu nương một bên cho thuồng luồng hung ác điều trị vết thương một bên lại giải thích ta đã tìm được hàng linh biết xào huyện nhưng là bọn họ chỗ ở nằm ở độc long ao đầm, long ao đầm vũng bùn răng đầy chứng khí hơn nữa khắp nơi đều có manh thu hung h á c qua lại phi thường không dễ vào nhưng là có đầu này hát dao dẫn đường liền không thành vấn đề dao có thể nuốt mây nhà khói hấp thu trừ khí hơn nữa tại a o đầm trong hoàn cảnh hành động tự nhiên vừa vặn thích hợp làm vật cưới tới dùng sở ca lại đối với cái này tên của hát dao hậu tố sinh ra hứng thú cái này hát dao là thần thú người làm cái này thần thú lại là nhóm thần tiên nào cái kia tân cựu nương mở ra tay ta cũng không biết ta lúc trước chưa từng nghe nói qua bất quá ta đoán hơn phân nửa là hàng linh sẽ dở cho quỷ đến đây đi ba người chúng ta cùng đi thăm dò một chút thì sẽ biết sở ca cùng ý lạ liếc nhau một cái cũng chỉ có thể gật đầu một cái.、Vào、lúc này, cái kia vết thương cũng bị hết, ngoan ngoan nằm ở chỗ này, thương gật thể hát một vết đầu kia Vào dao ba ị c h hết, người o ngoan a n nằm này, cùng thuần ráng. n g ở chỗ phục vô bộ、dáng. Ba rồi rít leo lên phần lưng của hát dao tất c u nương vỗ một cái đầu của hát dao cái tia hát dao ngay lập tức sẽ hướng về phía trước nhanh chóng đi tới cái này hát dao di chuyển phương thức phi thường kỳ lạ có chút giống như rắn bụng sát mặt đất quanh co đi trước nhưng là cùng rắn so sánh lại lại thêm bốn con chân giống như bốn con mái trèo có thể giống như trèo thuyền một dạng tại thân thể hai bên không ngừng kích thích mặt đất tăng thêm tốc độ vì vậy trèo thật nhanh thuận theo rừng rậm đi không bao xa phía trước mặt đất thì trở thành bùn xính a o đầm cái này giao long nhưng cũng không dừng lại vẫn nhanh chóng tiến tới nó cái kia nhỏ dài thân thể còn như thuyền rồng c h è o mì chín trần nước lạnh tại ao đầm trên nhanh chóng đi tới ba người ngồi ở trên lưng hắc dao vững vàng phi thường ăn n h à n sợ ca một vừa nhìn hoàn cảnh chung quanh vừa có chút ngạc nhiên nói cho nên đây chính là xứ lạ thế giới sao lại nói ta một mực có chút hiếu kỳ tại sao thế giới của các ngươi sẽ gọi là xứ lạ thế giới thế giới của chúng ta kêu địa cầu là bởi vì chúng ta đều biết thế giới của chúng ta là một cái hình cầu như thế xứ lạ danh tự này lại là thế nào tới đây bởi vì chúng ta đều cũng không phải là cái thế giới này dân bản địa cái kia tân cựu nương lại giải thích nghe nói vào thời viết cổ xứ lạ thế giới hoàn toàn hoang lương chỉ có hoang dã vô tận cùng dây núi nhưng mà trong thiên địa lại xuất hiện một đạo kẽ n ư ớ c đem thế giới khắc sinh linh dẫn tới trên cái thế giới này tới trước nhất đến chính là yêu tộc cùng vũ tộc bọn họ vì tranh đoạt cái này quyền thống trị thế giới mà lẫn nhau tranh đấu nhưng mà còn không chờ bọn hắn phân ra thắng bại liền lại có càng nhiều hơn chủng tộc thông qua kẽ n ư ớ c đi tới cái thế giới này thần tộc ma tộc yêu ma quỷ quái bao gồm nhân loại chúng ta đều là như vậy đến được cái thế giới này chúng ta không thể không học tập sinh hoạt chung một chỗ cũng không thể không đối mặt đến từ mỗi cái gì thế giới kỳ quái sinh linh lẫn nhau tranh đấu h o ặ c hỏi lẫn nhau lẫn nhau phòng bị cũng trao đổi lẫn nhau những thứ này dị thế giới sinh linh thời khắc nhắc nhở chúng ta chúng ta cũng không phải là người của cái thế giới này cho dù là qua mấy ngàn năm sự thật này cũng không cách nào bị thay đổi lúc ban đầu đến đám người kê loại cũng không coi cái thế giới này là thành gia viết của mình bọn họ cảm giác mình sớm muộn cũng sẽ rời đi trở về thế giới của mình cho nên vì cái thế giới này lên tên gọi xứ lạ nhưng mà mấy ngàn năm trôi qua rồi nhóm người kia đã sớm tan thành mấy khói chỉ có danh từ này lưu truyền tới sở ca nghe xong nhưng là dị thường kinh ngạc nói như vậy mà nói nói không chừng ban đầu tổ tiên của chúng ta cũng là người của một thế giới đây dù sao chúng ta văn hóa cảm giác đều rất giống bộ dáng cái tia tân cựu nương gật đầu một cái cái này cũng chưa chắc có thể biết đây thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên t r i l ộ mời đọc chuyện đã hơn một cả、trường. chương chương bốn trăm m ư ờ i năm bốn thần cho chuyện một hồi xứ lạ thế giới từ lâu tới sở ca vừa nhìn về phía uy lạ đúng rồi uy lạ ngươi bên đó như thế nào chị ngươi kế hoạch muốn bắt đầu uy lạ gật đầu một cái nhanh đã chiến trạm một cái liền bùng nổ cho nên ta nhất định phải mau sớm tăng thực lực lên mặt khác nếu như có thể học được hàng linh thuật vậy thì không thể tốt hơn nữa bởi vì cho tới nay quang minh chi thần a n đều nằm ở cao cao tại thượng trạng thái y lặng đối với quang minh tín ngưỡng giải thích quyền đều là do giáo hội đến làm ra mà dạy tông đại nhân coi như giáo hội thủ lĩnh chính là quang minh chi thần phát ngôn viên cũng là duy nhất có thể cùng quang minh chi thần trực tiếp làm ra câu thông người cái này làm cho hắn ở giáo hội nội bộ có không cách nào thay thế cường đại mà vị nhưng là nếu như chúng ta có thể cùng ăn đạt được câu thông mà nói như thế không nghi ngờ chút nào tướng này đánh vỡ giáo hoàng đối với thần minh l ũ đoạn Còn nếu n ta, ta sở ca thể đạt cùng u tân h cựu nương lại đều từng người gật đầu một cái yên tâm đi ý lạ nếu ngươi vội vã dùng ưu tiên cho ngươi là được rồi ngược lại cái này vốn dĩ sau còn có thể lặp đi lặp lại quét nói chuyện công phu vũ bùn ao đầm rốt cuộc bị bỏ lại đằng sau mặt đất lần nữa trở nên khô khan lên cùng lúc đó một ít nhân loại cư trú vết tích cũng xuất hiện tại ba người trong tầm mắt đầu tiên là mấy tòa nhà lá đơn sơ sau đó là mấy tòa tọa lạc ở trên đất bằng trúc đầu lại sau đó thậm chí xuất hiện rộng rãi con đường băng p h ẳ n g mặc dù chưa nói tới hoạn lộ thiên thắng nhưng là không nghi ngờ chút nào theo cái kia vết bánh xe cùng dấu chân đến xem không thể nghi ngờ là thường xuyên có người thông hành ba người theo trên lưng của h á g i a o trèo xuống dưới xem xét đến yêu cầu âm thầm dò xét không thích hợp làm ra động tĩnh quá lớn cho nên đầu này h á g i a o chỉ có thể trước hết để cho nó giấu trước rồi để cho h á g i a o trở lại trong a o đầm lợi lệnh ba người là thuận theo con đường hướng phía trước đi tới bọn họ vị trí hiện thời hiển nhiên là một cái nhân loại căn cứ khu vực tại con đường hai bên cũng xuất hiện mảng lớn mảng lớn đồng ruộng xanh ung tươi tốt sinh trưởng để cho sở ca cảm thấy kỳ quái chính là những thứ này trong ruộng cây trồng sinh trưởng đều dị thường lớn mạnh lớn như quả mận anh đào lớn như trái táo quả mận lớn như dưa hấu trái táo lớn như cây lô hạt lúa trung b i sở hữu cây trồng đều so với dưới tình huống bình thường lớn hơn một vòng càng làm cho sở ca cảm thấy kỳ quái chính là lẽ ra loại này á nhiệt đới trong hoàn cảnh cỏ dại sinh trưởng sẽ phi thường nhanh chóng nhưng là những thứ kia ruộng lúa trong vườn trái cây lại hoàn toàn không nhìn thấy cỏ dại cái bóng sạch sẽ chỉnh tề do người quả thực có vẻ hơi quái dị theo ba người dần dần thâm nhập nhân loại vết tích cũng càng ngày càng nhiều rất nhiều cao lớn kiến trúc xuất hiện tại trước mắt ba người những kiến trúc này vật vô cùng kỳ lạ là từng viên tự nhiên sinh trưởng mà thành nhà cây những cây to này không biết bị cái gì ảnh hưởng từng cái dáng dấp dị thường cao lớn mỗi một viên đều có cao mười mấy mét hơn nữa dị thường vai u t h t b ắ p tại lực lượng chủ yếu biên giới sinh trưởng ra quanh có hướng lên nhánh cây giống như cầu thang một đường dẫn tới n g ọ n cây hơn nữa cây cối trung gian còn có một cái cái to lớn hốc cây mỗi một cái đều có dài mấy mét rộng giống như phòng ốc những thứ này nhà cây bên trong có một ít đã có người cư trú bộ dáng c cửa, cửa sở ca càng xem càng cảm thấy cổ quái lòng nói chỗ này có chút thần kỳ à làm sao cảm giác cùng ám dạ tinh linh phong cách có chút giống như nhưng mà mặc dù ven đường nhà đá nhà cây rất nhiều trên đường lại hoàn toàn không có người đi đường xuất hiện mãi đến ba người đi hơn mười phút rốt cuộc nhìn thấy mấy cái tiểu hài tử chính kết bạn mà đi hướng về thôn làng chỗ sâu đi tới xin chào có thể hỏi thăm một chút đường sao tân cửu nương lên tiếng hỏi cái kia mấy cái tiểu hài tử bị ba người xuất hiện sợ hết hồn nhất là sở ca cùng ỵ lạ đều nằm ở linh thể trạng thái nhìn lấy liền không giống tầm thường bất quá vẫn là gật đầu một cái các ngươi là bốn sứ giả của thần sao bốn thần đó là vật gì sở ca kỳ quái nghĩ đến bất quá hắn lại không có nói ra không sai chúng ta chính là bốn sứ giả của thần ta muốn hỏi một chút người trong thôn đều đi nơi nào đây mọi người đều đi tham gia khánh điện rồi buổi trưa muốn cử hành bốn thần tế điện các ngươi cũng phải đi sao mấy người liếc nhau một cái lòng nói thật đúng là ung dung a dĩ nhiên chúng ta cùng đi chứ đi theo tiểu hài tử một đường đi trước vừa đi vừa hỏi liên quan với bốn thần tế điện sự t ì n h cái kêu mấy cái tiểu hài tử nhưng cũng chi vô bất ngôn không biết không nói nguyên lai sự tỉnh quả nhiên cùng ba người nghĩ một dạng là hàng linh sẽ dở cho quỷ tại mấy năm trước nơi này còn là một mảnh hoang d ã n g là hàng i n h sẽ dở cho q u tại năm t r ư c n này c là m ộ mảnh hoang dạng là hàng l n h s h o q u tại năm t r c nơi này còn t mảnh h o ạ t nhưng là tại mười năm trước nơi này lại đến một đám người bọn họ tuyên bố là bốn sứ giả của thần cũng tuyên bố chỉ cần tín ngưỡng bốn thần liền có thể qua hạnh phúc sinh hoạt cái này bốn thần theo thứ tự là thụ thần thần thú thủy thần cùng với thổ thần tín ngưỡng thần thú có thể để cho bọn họ thuần phục g i á thú không chịu mánh t h ú độc trùng xâm hại hơn nữa mánh t h ú cùng độc trùng còn mới có thể bảo vệ được bọn họ tránh khỏi ngoại giới xâm phạm tín ngưỡng thụ thần có thể để cho cây nông nghiệp hương thị phồn ninh hơn nữa không chịu cỏ dại xâm hại đồng thời thụ thần còn có thể vì bọn họ sáng tạo ra bền chắc kiên cô chỗ ở không cần bị dầm mưa dãi năng thống khổ mà tín ngưỡng thủy thần là có thể để cho trong nham thạch tràn ra rõ r à n g tuyển u ố n g vào sau là được trường sinh bất lão tín ngưỡng thổ thần có thể để cho đồ đệ phi nhiều đồng thời thổ thần cũng đều vì mọi người cung cấp đá chỗ ở đối với những người này mà nói mọi người phi thường hoài nghi bất quá tại loại này hiểm ác trong hoàn cảnh loại tinh thần này gửi gắm hiển nhiên là phi thường cần thiết vì vậy mọi người dối dít lựa chọn tín ngưỡng cái này bốn thần hơn nữa thật sự giống như những người này sợ tuyên bố như vậy bốn thần dối dít hiền linh trên mặt đất dài ra nhà cây cùng nhà đá cung người cư trú dã thú dối dít rời đi chạy đến căn cứ bên ngoài tạo thành vòng phòng ngự trong đất cây nông nghiệp sinh trường mọi người hoàn toàn không cần lo lắng nữa đói bụng mọi người vì vậy qua hạnh phúc sinh hoạt nghe thấy lời của đứa bé kia sợ ca lại có chút kinh ngạc nghe ý này những thứ này hàng linh sư còn là người tốt đ i cho nên những thứ kia bốn sứ giả của thần đều là người tốt rồi hả dĩ nhiên ta trưởng thành cũng muốn làm bốn sứ giả của thần như vậy thì có thể ở tốt nhất nhà ở còn có thể cưới nhất cô gái xinh đẹp làm vợ rồi còn có thể có rất nhiều người cho ta làm người làm hầu hạ ta cái kia mấy cái tiểu hài từ hai mắt sáng lên nói thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên trí độ mời đọc Đã hơn một cả chương u bốn trăm mười sáu hung thần cô lỗ sở ca lòng nói cái này thằng nhóc thật đúng là đủ thực tế à bất quá nghe ý lời này của hắn cái này hàng linh sẽ đám người này dường như còn thật không có bạc đái chính mình à, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải đổi a i gặp phải loại tình huống này cũng không có khả năng không cố gắng hưởng thụ một phen coi như là tây phương tin tưởng đ ế đám thần con kia rõ ràng thứ gì đều xối rục không ra toàn dựa vào cái miệng lắc lương người cũng có thể thống trị châu âu hơn ngàn năm kiếm chậu đấy húng chi những thứ này hàng linh sư là thật có thể làm ra thần linh đến giúp đỡ mọi người cải thiện sinh hoạt mặc dù nói trên thực tế tự xưng những thứ này thần linh tín ngưỡng lại là tới từ ở những thứ này các bình dân nhưng là suy nghĩ yêu cầu dẫn dắt nếu như không có hàng linh sẽ những người này trợ giúp nơi này bình dân hiển nhiên là qua không được tốt như vậy sinh hoạt cho nên những thứ này hàng linh sư nhờ vào đó vất chút chỗ tốt ngược lại cũng không coi vào đâu trong khi nói chuyện công phu ba người liền đi theo cái kia mấy đứa trẻ đi tới bốn thần khánh điện hiện trường nơi này tựa hồ là toàn thôn trung tâm một mảnh to lớn rộng rãi trên quảng trường trung gian dấy lên một đống lớn h ỏ a diễm bốn tôn thần giống như liền sừng sức ở đống lửa b ố n phía nhìn những tượng thần này tạo hình lộ vẻ lại chính là cái gọi là bốn thần pho tượng rồi rất nhiều người đang tại vây quanh tượng thần đống lửa khiêu vũ làm thành hết mấy cái vòng tròn nằm ở ở giữa nhất cái đó vòng tròn chính là do bốn cái người áo đen tạo thành đang tiến hành một loại nào đó nghi thức tôn giáo hiện nhiên chắc là hàng linh biết thần côn mà ở bên ngoài một vòng chính là một chút đã có tuổi lão nhân a n mặc tươi đẹp tôn giáo quần áo trang sức đồng dạn g một mặt thành kính ngồi động tác lại bên ngoài một vòng chính là rất nhiều trưởng thành nam nữ về phần phía ngoài cùng một vòng là đều là người tuổi trẻ cùng tiểu hải tử mau nhìn các tế ty đang tại cử hành nghi thức hướng bốn thần dân g lên lễ vật khẩn cầu bọn họ phù hộ chỉ cần nghi thức thành công chúng ta nơi này cả năm đều sẽ mưa thuận gió hòa vui vẻ hạnh phúc đến đây đi chúng ta cũng muốn ra nhập vào các ngươi cùng đi sao vừa nói cái tia mấy đứa trẻ liền chui vào vòng ngoài cùng cái đó vòng lớn cái này vòng lớn người phần lớn đều là chút ít người tuổi trẻ cùng tiểu hải tử cái này cầu khẩn khiêu vũ cũng là kém nhất chẳng qua chỉ là đi theo nhịp điệu mù nhảy loạn mà thôi nếu so sánh lại vì ở trong đó cái tia mấy v n g người liền một cái so với một người trung thực đáng kính rồi động tác cẩn thận tỉ mỉ tương đối có thành tựu mặt đầy ngưng trọng cùng thành kính biểu tình h i ệ n nhiên bọn họ tin chắc chỉ cần thành tâm hướng thần linh cầu nguyện thần linh liền sẽ phù hộ cuộc sống của bọn họ sở ca còn phát hiện người trong thôn này tướng mạo nhiều vô số nguyên hóa trừ tầm thường ở ngoài nhân loại còn rất nhiều trên người nhân loại có kỳ quái đặc thù nói thí dụ như sừng hiệu hai mèo chó sói đôi thậm chí có một chút trên người còn tản ra kỳ quái ánh sáng tân cửu nương liền giải thích sinh hoạt ở bên trong nam man h o à n g dã người có rất nhiều đều là nhân tộc cùng yêu tộc h u n huyết bởi vì không dung vào xã hội loài người cũng không có cách nào giống như yêu tộc như vậy sinh hoạt cho nên mới trốn đến nơi này còn có một chút tu luyện bảng môn tà đạo tu sĩ hoặc là bởi vì tông môn suy vi hoặc là bởi vì luyện công luyện gây ra rủi ro không thể không thoát đi trung thổ cho nên bên trong nam man h o à n g dã người bộ dáng hơn phân nửa lì kỳ cổ quái ngươi không cần để ở trong lòng sở ca lòng nói không trách phía bên mình hai cái linh thể đều không người cảm thấy làm sao kinh ngạc vì vậy ba người cũng đi theo xâm nhập vào đám người một bên mùi n ả y đoạn một bên bí mật quan sát nghi thức tình huống cái kia trong đống lửa hỏa diễm càng ngày càng thịnh vượng theo bốn cái hắc bảo tế ti cầu nguyện âm thanh đ ỗ n g nhiên phóng lên cao kịch liệt thiêu đốt tạo thành một cái đỉnh núi một dạng hình dáng mấy cái kia hắc bảo tế ti rối rít ngừng lại hướng về bốn phía cao giọng hô cầu khẩn tiếng đã truyền đặt cùng thái hư bốn thần đã làm ra đáp lại hiện tại dâng lên tế phẩm đi lập tức t r u n g quanh những thứ kia nằm ở vòng thứ hai mấy ông già liền rối rít cầm lên bày ra ở trên mặt đất tế phẩm hướng trong lửa ném những thứ kia tế phẩm vừa rơi vào trong lửa liền lập tức biến mất không thấy thôn dân chung quanh lại rối r dường như cảm thấy bốn thần nhận bọn họ lễ vật nhất định sẽ phù hộ bọn họ theo t ế phẩm càng ném càng nhiều một chút dị tượng cũng dần dần hiện ra trên mặt đất sinh dài ra rất nhiều màu xanh biết kỳ hoa dị thảo trên bầu trời vang lên từng trận dễ nghe tiếng chim hót trên mặt đất hiện ra rõ r à n g t u y ề n theo cái kia dị tượng hiện ra mọi người càng thêm hưng phấn kích động nhưng mà ngay tại lúc này một trận đáng sợ tiếng gầm gừ bỗng nhiên theo thôn làng phía nam trên ngọn núi kia chuyển tới các thôn dân dối rít lộ ra thần sắc kinh hãi mấy cái kia tế ti cũng đình chỉ động tác hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại qua một lúc lâu thấy âm thanh không có vang lên nữa cái kia tế đ ừ n g có ngừng tiếp tục ném những thôn dân kia thần sắc bất an lại ném một chút tế phẩm cái kia tiếng gầm gừ lại lại một lần nữa vang lên hơn nữa âm thanh rõ ràng dựa vào gần thêm không ít theo tiếng gầm gừ vang lên còn có cây cối gậy âm thanh thôn làng phía nam rừng cây một trận kịch liệt rung động dường như có cái gì đáng sợ quái vật to lớn đang nhanh chóng tiếp cận cây cối bị bẻ gậy âm thanh càng ngày càng gần rốt cuộc một đầu quái vật to lớn theo trong rừng cây v ậ t ra xuất hiện tại trước mặt mọi người đó là một cái đạt tới cao sáu bảy m to đại tinh, tinh dáng dấp giống như kim cương xấu xí mà lại hung ác trời ạ là hung thần cô lỗ xong rồi xong rồi nhất định là chúng ta không cho hắn đưa tế phẩm hung thần cô l ô tức giận các thôn dân dối rít kinh hoàng h ô sở ca nghe xong nhưng là cảm thấy rất nghi ngờ thuận tay kéo một người hỏi cái này hung thần cô l ô là chuyện gì xảy ra đứa bé k i a lại mặt đầy thần sắc sợ hãi hung thần cô l ô là chuyên môn ăn đứa trẻ nhà ai đứa trẻ muốn không nghe lời cô l ô thì sẽ từ trên núi chạy xuống đem tiểu hài tự ăn rồi bên cạnh còn có mấy cái thôn dân năm môn bảy miệng giải thích đôi câu sở ca lần này coi như là nghe rõ cái này cái gọi là hung thần cô lỗ trên thực tế chính là dân bản sứ lưu truyền một cái sơn thôn truyền thuyết dùng tới dọa đứa trẻ. tương tự với sở ca khi còn bé nghe qua một cái lớn mã hầu đồ vật lâu ngày liền lưu truyền ra mọi người đều biết có như vậy cái quái vật nhưng rốt cuộc là thật hay giả nhưng cũng không có mấy người sẽ thật sự liền nghiên cứu nếu như đổi tại chỗ khác loại này truyền thuyết hơn phân nửa không có cái gì thực tế ý nghĩa nhưng là tại nam man hoang dã mảnh này tự nhiên cảm giác hoặc c h i lực vô cùng cường thịnh địa phương loại này truyền thuyết thường thường sẽ bị người môn tín ngưỡng c h i lực ngưng tụ như thực thể tới thành làm chân thật tồn tại quái vật đáng sợ cái này cô lỗ đã là như vậy đại khái mấy trăm năm trước cái này hung thần cô lỗ liền bắt đầu, đầu mối chính hiện lộ thân ảnh mọi người vì phòng n g a cô lỗ thì sẽ có phải hay không là đốt chút ít tế phẩm cho nó nhưng mà theo bốn thần tín ngưỡng c h u y ê n bá hiện nhiên đã không người sẽ cho nó đốt tế phẩm rồi quái vật kia lúc này lại chính hướng về phía các thôn dân gà thét các ngươi những thứ này không biết điều nhân loại tại sao không lại tế bài ta ngược lại đem bọn ngươi tế phẩm dân hiến cho cái gọi là bốn thần căn bản không có cái gọi là bốn thần các n g ư ơ i đám ngu si này ta muốn đem các ngươi hết thẻ ăn rồi để cho các ngươi hiểu được khinh nhuần thần minh kết quả vừa nói cái kia cô lỗ liền hướng về trong đám người nào tới thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên trí lộ Mời đọc, chuyện đã hơn một ờ i cái, cái, thần. Thần cái c h tế ti hô to ta là thần thú sứ giả lại xem ta thú vương hóa thân nói xong đọc mấy câu thần chú đông nhiên thân hình bạo nổ dài biến thành một cái dài năm sáu thức cao hơn ba t h ư ớ c to gấu đen lớn trong đám người nhất thời vang lên một tràng thốt lên đọc âm thanh mau nhìn là thú thần ban cho thay đổi chi lực một cái khác hắc bảo tế ti cũng đi lên ta là thổ thần sứ giả xem ta thổ linh hóa thân đồng dạng đọc mấy tiếng thần chú t r u n g quanh thổ địa đất xét hòn đá r ố i rít hướng hắn bám vào tới tại t r u n g quanh thân thể hắn ngưng tụ thành một cái cao bốn năm mét do đất xét cùng hòn đá tạo thành người khổng lồ trong đám người lại là một tráng thốt lên cái thứ ba người áo đen cũng đi ra ta là thủy thần sứ giả lại xem ta thủy long hóa thân nói xong vô số nước chạy theo không khí chung quanh trong xuất hiện tại chung quanh thân thể hắn dối rít ngưng tụ lại trở thành một cái sắp tới dài mười mét to lớn thủy long cái thứ tư người áo đen cũng đi ra ta là thụ thần sứ giả lại xem ta đại thụ hóa thân vừa nói thân thể của hắn đ ỗ n g nhiên biến thành một cái thụ nhân khoảng chừng cao năm sáu thước toàn thân đều là do to lớn bền chắc cây cối sở tạo thành còn dài không ít cành lá bốn cái tế ti sở hóa thân quái vật trong nháy mắt đem cái kia hung thần cô lỗ vây lại ở giữa cái kia hung thần cô lỗ lại tựa hồ như không thèm để ý chút nào hét lớn một tiếng hướng về cách hắn gần nhất cái đó nham thạch cự nhân liền bọc tới ầm một tiếng kịch liệt lực chủng kích đem cái kia nham thạch cự nhân đụng một trận run lời bẫy trực tiếp ké một cái ngửa người lên mấy cái khác tế ti thấy nhất thời chen nhau lên. cùng hung thần cô l ô hôn chiến với nhau cái này năm cái quái vật chiến đấu không có chút nào kỹ xảo có thể nói hoàn toàn chính là ỉ vào thần cao thể tráng vương bắt quyền đ ậ p l o ạ n hoặc làm ở miệng cắn loạn đừng xem bốn tế ti lấy bốn đánh một người đông thế mạnh nhưng là giao thủ một cái sở ca liền phát hiện dường như vẫn là cái kia hung thần cô l ô chiếm thượng phong vừa đến cô l ô dù sao cũng là chân thân hiện hình mà cái kia bốn cái tế ti lại chỉ là mượn bốn lực lượng của thần hai người hoàn toàn không phải là một cái l ư ợ n g cấp thân thể của cô lỗ cường nhận vô cùng mà bốn cái tế ti sở biến nào mà thành quái vật lại không phải tự thân thoặc nhìn lảo đảo mướn ngã cũng không thể giữ vững quá lâu bộ dáng thứ hai mặc dù hung thần cô l ô gần đây mấy năm nay đã rất ít lại bị tế bái không cách nào nữa thu hoạch quá nhiều tín ngưỡng chi lực quá mức thậm chí đã dần dần có chút bị người lãnh đạo bên nhưng dù sao cũng là tồn tại mấy trăm năm cổ xưa thần linh nó là trong nam man hoang dã đám người đối với nguyên thủy hoàn cảnh bản năng sợ hãi sinh ra nguyên thủy thần linh ước chừng tồn tại mấy trăm năm thời gian lại cũng là không mười mấy năm thời gian liền có thể tiêu trừ thậm chí chỉ cần h ắ n có thể đánh bại bốn thần tế ti h lần nữa bày ra mình sức mạnh liền có thể c à n sâu chính mình ngay tại chỗ cư dân sợ hãi trong lòng tiếp tục thu hoạch tín ngưỡng chi lực cũng tồn tại tiếp lại nói chúng ta muốn không nên Vì、là ở b ê nói cạnh h xong một đạo thiên lôi liền đánh tới sở ca cùng ủy lạc cũng không t h ầ n t h ở nữa rồi rít ra tay theo ba người ra tay một cái cục diện này ngay lập tức sẽ nghịch quay lại vốn là hung thần cô lỗ một chục bốn ưu thế cũng không phải là rất lớn hiện tại lại cộng thêm cái này ba cái cường địch nhất thời liền không chịu nổi đầu tiên là bị thiên lôi oanh ra thịt tiêu xuyên tấu h qua sau đó bị sở ca huyền thiên tịch d i ệ t thần trường oanh gân s ứ n gậy g tiếp lấy lại bị ủy lại chạy tới sau lưng một hồi đâm lưng rất nhanh đã bị đánh vết thương chẳng t r ị không đánh xuống được rồi cái này hung thần cô lỗ cũng thật là da d à y thịt béo vô cùng nhìn một cái không đánh lại dứt khoát xoay người chạy nhắc tới hàng mặc dù không có năng lực đặc thù gì chỉ có thể ủy vào một thân cậy mạnh như là dã thu chiến đấu nhưng là thân thể của hắn nhưng cũng thật là cường h ã n vô cùng ba người nghĩ muốn đem nó lưu lại nhưng cũng không dễ dàng như vậy hạn chế tính chất kỹ năng đối với nó cơ hồ đều không có tác dụng gì vô luận là tân cựu nương định thân chú v u ộ t thân thuật vẫn là uy lạ hóa đá tia sáng đều không thể để cho hắn chút nào dừng lại một hơi vọt vào trong rừng cây rất nhanh liền biến mất ở rừng cây trong lúc đó hô rốt cuộc giải quyết đáng tiếc vẫn là để cho hắn trốn thoát sợ ca có chút tiếc nuối nói vào lúc này cái kia bốn cái tế thì cũng đã giải trừ biến thân năng lực đi tới bọn họ cũng không giống như những tiểu hài t ử kia dễ l ừ a như vậy nhất là đối với tân cựu nương pháp thuật bọn họ có thể là phi thường nhìn quen mắt mấy vị nhưng là từ trung thổ tới tù chân nhân sĩ Cái kêu t sở ca lòng nói n ế là y tốn nhiều che gật đầu mấy phen công phu sự tình sao nhìn tình huống vừa rồi chúng ta muốn không ra tay nói các ngươi hơn phân nửa liền muốn bị rết chết nha bất quá lời này ngược không quá dễ nói cửa ra mọi người đều là tình cảnh người chút mặt mũi này vẫn là phải cấp cho được rồi được rồi gặp chuyện bất bình rút giao tương trợ là chúng ta tu chân nhân sĩ phải có ý bất kể thế nào nói vẫn là phải đa tạ mấy vị rồi bất quá chúng ta chẳng qua là thông thường tế ti giống như mấy vị mắt như vậy khách các trưởng lão nhất định phi thường muốn ngay mặt cảm ơn s ở ca nghe xong không khỏi ngạc như nói trưởng lão chẳng lẽ mấy vị không phải là bốn sứ giả của thần sao đương nhiên không phải chúng ta bốn người chẳng qua là thông thường tế ti mà thôi tại nam man hoang dã tín ngưỡng bốn thần thôn làng đã càng ngày càng nhiều nơi này chẳng qua là đông đảo trong thôn lạc một cái mà thôi c dĩ nhiên g ta người là chúng ta nguyện ý đi thấy trưởng lão của các ngươi mấy vị xin chờ chốc lát chờ chúng ta chấn an dân chúng hoàn thành nghi thức liền mang bọn ngươi lên đường nói xong cái kia bốn cái tế ti liền lần nữa đem những thôn dân kia triệu tập các vị các h ư ơ n g t h ầ n các ngươi đã gặp được hung thần cô lô đã bị đánh bại nó bị trục xuất bốn thần lãnh địa có bốn thần phù hộ hắn cũng không còn cách nào xâm hại mảnh đất này các ngươi rốt cuộc không cần lo lắng sự xuất hiện của hắn rồi hiện tại để cho chúng ta hoàn thành khánh điện đi nửa giờ sau khánh điện viên mãn kết thúc các thôn dân thấy tận mắt hung thần cô lô bị đánh bại chứng kiến bốn thần nhận bọn họ lễ vật từng cái hết sức phấn khởi tàn đi mà cái kia bốn cái tế ti liền dẫn sở ca đ ắ n người ngồi lên một chiếc do to lớn heo rừng sở kéo xe ngựa hướng về nam man hoang dã chỗ sâu đi trước thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy k i n h từ đó bước lên tu tiên tri l ộ mời đọc chuyện đã hơn một cả、trường. chương bốn trăm mười tám bốn thần cốc cái này kéo xe dùng heo rừng rõ ràng không phải là thông thường giá thú thân dài tới ba mét dài mị đ ồ thay vì nói là heo rừng chẳng bằng nói là tê giắc càng khiến người ta gợi tin tới phục một chút h i ệ n nhiên là thần thú lực lượng k ỳ tác mà xe ngựa kia cũng rất là bất p h ả m thoạt nhìn hình như là tự nhiên mọc ra phía trên hoàn toàn không có loài người ra công qua vết tích chắc là thụ thần tạo vận rồi xe ngựa chạy tại con đường bằng thẳng lên không chút nào lắc lư con đường này thẳng tắp mà thông suốt bằng thẳng không có có một tí lên xuống dĩ nhiên chính là thổ kiệt tắc của thần rồi ba người ngồi trên xe ngựa một bên tiến tới một bên tấm t ắ c kêu kỳ lạ cái này bốn lực lượng của thần thật đúng là không chỗ nào không có mặt à, có thể đem những lực lượng này lợi dụng đến như thế sinh hoạt hàng ngày bên trong cái này hàng linh sẽ ngược lại thật là có chút ít ý tưởng đây lại nói một hồi ngươi có thể phải cẩn thận một chút sở ca nói với tân cửu nương chúng ta chết nhiều lắm là sẽ bị đuổi về thế giới cũ ngươi nếu là chết mà nói thật có thể chết rồi tân cửu nương gật đầu một cái yên tâm đi ta tùy thân mang theo lỗ hổng bản vẽ vạn vừa gặp phải nguy hiểm liền mở ra phó bản quản nó bốn thần năm thần hết thể treo ngược lên đánh xe ngựa ước chừng chạy hai giờ rốt cuộc một tòa tạo hình kỳ lạ núi lớn xuất hiện tại trước mắt ba người cái này còn nhờ vào con đường bằng thẳng nếu như đổi lúc trước cái này bảy mươi dặm đường chạy lên cả ngày cũng chưa chắc có thể chạy đến đây cái kia lái xe tế tý nói phía trước chính là bốn thần sân rồi các trưởng lão liền sinh hoạt tại ngọn núi kia bên trong nói là núi trên thực tế nhưng là bốn tòa cân đối đỉnh núi với nhau liên tiếp chỉ có tại dãy núi tiếp nhận địa phương trở lại bốn cái lỗ hồng thoạt nhìn giống như một tòa thành chỉ bốn cái cửa thành một dạng trong chỗ hỏng mặt chính là một cái do bốn ngọn núi vòng quanh sơ cốc theo xe ngựa càng ngày càng đến gần cửa vào sơ cốc liền có càng nhiều hơn xe ngựa xuất hiện tại chung quanh những xe ngựa này đều là do hắc bảo tế tý cưới có dùng lọc kéo có dùng heo d ừ n g kéo thậm chí còn có dùng gấu trúc tới kéo không sai chính là gấu trúc chỉ bất quá hình thể lớn hơn rất nhiều mà là bốn chân mẹ xe despen như bay một chút cũng không nhìn ra gấu trúc cái kia phải có lười biếng bộ dáng ta đi các ngươi lại dùng gấu trúc kéo xe Cái, cái n sở, sở ca lòng á i nói được rồi hắn không nói gì nữa mắt thấy xe ngựa lái qua sơn cốc bên trong sơn cốc này bộ rất là rộng rãi to lớn bốn tòa trên ngọn núi kiến tạo rất nhiều lầu quan sát cửa vào sơn cốc còn có cửa thành phía trên có rất nhiều nam man dũng sĩ canh giữ những thứ này nam man dũng sĩ ăn mặc màu sắc tươi đẹp chiến bạo lấy lông chim ra thú vì đồ trang sức thoạt nhìn rất có chỗ đặc sắc nghe cái kia tế ti nói những người này đều là trong nam man hoang dã hiến t h ầ n với bốn thần dũng sĩ bọn họ sẽ vì bốn thần mà chiến coi là một loại vinh dự mỗi một người đều không tiếc đánh đổi mạng sống tới vì bốn thần hiệu mệnh bảo vệ bốn sứ giả của thần môn lời này nửa là khoét hoang nửa là cảnh cáo cái kia ý tứ rất rõ ràng chúng ta bốn thần giáo dưới tay người đông thế mạnh mấy người các ngươi người s ứ khác cũng không nên động lệnh đầu góc sở ca nghe xong lại chỉ là cười không nói người nơi này cũng không ít vất quá tiến vào trong phó bản cũng chính là một chút tầm thường tiểu q á i mà thôi vẫn thật là không có làm sao coi ra gì xông qua cửa thành t h u ầ n theo thấp thoáng tại cây cối trong lúc đó đại đạo một đường đi trước rất nhanh là đến trong s â n cốc tại sơn cốc ngay chính giữa có một tòa cung điện xe ngựa ở bên ngoài cung điện thú lan chỗ ngừng lại tự nhiên có t r ư ớ c người tới tiếp thu mà cái k i a tế ti là mang theo sở ca đám ba người hướng về t r o n g cung điện đi tới cùng nhau đi tới có thể nhìn thấy rất nhiều hắc bảo tế ti ra ra vào vào, cũng có thể nhìn thấy rất nhiều dung mạo xinh đẹp thị nữ lui tới thoạt nhìn nơi này lộ vẻ lại chính là hàng linh biết xào hệt rồi các ngươi trưởng lão diễm phúc không cặn a đi ở nửa đường ý la bỗng nhiên cười lạnh nói cái t i ê tế ti cũng không đầy nhìn nản một cái có thể hiến thân với bốn sứ giả của thần là một loại khó được vinh dự cũng không phải là mỗi người đàn bà đều có cơ hội như vậy không chỉ muốn dung mạo rất mỹ lệ hơn nữa nhất định phải mang lòng đối với bốn thần kinh ý giống như ngươi vậy liền không có tư cách này cái kia bị là nghe xong tức thiếu chút nữa rút đao tử chém người nhưng mà lúc này đây đi trước dẫn đường tế ti lại bỗng nhiên ngừng lại đến rồi chính là chỗ này các ngươi lại chờ một hồi ta hướng đi các trưởng lão thông báo một chút trước mắt là một tòa hùng vĩ đại điện bốn người nhìn lấy cái kia tế ti đi vào không nhiều một hồi lại đi ra sau đó ra hiệu ba người có thể tiến vào ba người đi vào công điện kia liền nhìn thấy bốn cái thoạt nhìn vô cùng anh tuấn nam tử chính làm tại một cái b à n chung quanh vừa uống nước trà vừa ôn cái gì nhìn thấy ba người đi tới bốn người kia vội vàng đứng lên mặc dù nhìn lấy trẻ tuổi anh tuấn nhưng mà bọn họ ánh mắt lại vô cùng tang thương thậm chí có hai cái màu tóc đều là trắng như tuyết coi như là mặt khác hai cái nam tử tóc đen trong đầu tóc cũng sen lẫn không ít bạch ti để cho sở ca bản năng cảm thấy những người này nhất định đều đã có tuổi chỉ là thông qua một loại nào đó phương pháp giữ vững thanh xuân mà thôi một điểm này ngược lại là cùng tiến sĩ hụt rất giống chỉ bất qua đám bọn hắn sử dụng hiển nhiên là một loại nào đó lực lượng thần bí m à k hoan ô n g phải h là k học kỹ thuật. kỹ b ố nghênh ư người ờ i này trên trắng, bào đều mặc áo p í a t r p â dây núi, cây n núi, nước biệt cối, giá theo thú, chạy、so、đi tới bốn thần cốc nơi này là bốn thần chỗ ở chúng ta bốn người chính là bốn thần lựa chọn chúng sứ giả đem bốn thần tín ngưỡng truyền bá cho thế nhân nghe người ta nói các ngươi là đến từ trung thổ luyện đan sĩ nhắc tới chúng ta nguyên bản cũng là từ trung thổ tới nhắc tới đã mười mấy năm chưa từng thấy qua trung thổ cảnh tượng rồi không biết ba vị có thể hay không theo chúng ta trò chuyện một chút cái kia tân cựu nương lại thở dài ta là người như thế nào bốn vị lại làm sao có thể không biết đây cho nên vẫn là không muốn tại như vậy không có chút ý nghĩa nào thử t h a m dò hư thực rồi chúng ta vẫn là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói chuyện đi cái kia bốn trưởng lao nghe xong lại nhất thời đều sửng sốt một chút thụ thần trưởng lao phản ứng đầu tiên đi qua đông nhiên ha ha phá lên cười được được được xem ra mấy vị cũng coi là trong tính tình người a cũng được vậy chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề không nên tới giả hắn nói tới chỗ này ánh mắt đông nhiên trở nên ác liệt mấy vị phí hết tâm tư xuyên qua độc long lao đ ầ m bước vào cẩm tú bình nguyên đi tới ta bốn thần gốc rốt cuộc là có tính toán gì không ngại nói ngay một chút nếu như là thật sự yêu cầu hợp lý hơn nữa ta có thể rút nói không chừng nhìn tại cùng là trung thổ người phân thượng ta có thể rút một điểm nhỏ bận rộn nhưng nếu làm m ê u đồ gây dối nói như vậy không được ta sẽ phải bị mấy vị nếm một chút lợi hại rồi cho nên mở miệng trước tốt nhất phải suy nghĩ kỹ lại nói bác phạt đại minh nam trinh chiêm thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh tiên thu Trưng chết Tây trưởng trong trung biết từ đâu toát ra rất ra nước người người không bỏng nói quanh càng không nhiều nam man dũng sĩ, cùng Heo hồ đem Lao bao kia sôi. sợ vây đâu lấy, ở là đó, mơ dũ sĩ, nói thẳng ta tới nơi này tìm các ngươi làm muốn với các ngươi học tập hàng linh thuật tây kia trưởng lão nghe xong lại nhất thời ngạc nhiên hiển nhiên là không nghĩ tới sẽ nghe được như vậy câu trả lời đối phương nói ra hàng linh thuật ba cái chữ nói rõ là biết được bọn họ thân là hàng linh sư thân phận rất hiển nhiên đến có chuẩn bị ngạc nhiên sau nhưng là cười lớn phất phất tay để cho những thứ kia nam man dũng sĩ cùng hắc bảo tế ti lui ra chờ đến người thủ hạ cách khá xa rồi lúc này mới hỏi như thế mấy vị không ngại nói một chút nhìn dựa vào cái gì thấy cho chúng ta sẽ đem hàng linh thuật truyền thụ cho các ngươi thì sao các ngươi muốn học tập hàng linh thuật lại dự định trả giá cao gì đây cái kia tân cựu nương nhưng là khẽ mỉm cười giá tiền chính là tánh mạng của các ngươi ta vốn là nhận mệnh truy xét hàng linh biết tàn đảng muốn đem toàn bộ các ngươi thanh trừ bất quá tại s a u khi đi tới nơi này ta lại phát hiện các ngươi hành động xác thực cho mảnh đất này mang đến rất tốt thay đổi thấy rằng như thế ta quyết định cũng không cần đối với các ngươi động thủ tương đối được ta sẽ hướng sư môn của ta trả lời thuyết hàng linh sẽ đã hoàn toàn hủy diện không còn là uy hiếp nhưng là để báo đáp lại các ngươi yêu cầu đem hàng linh thuật dậy cho ta cùng ta hai vị bằng hữu ta cảm thấy giao dịch này vô cùng hợp lý các ngươi cảm thấy thế nào tây kia trưởng lão lại hư lệnh một tiếng ta ngược lại thật ra cảm thấy hẳn là đem các ngươi ba cái toàn bộ giết chết cứ như vậy các ngươi liền không cách nào truyền bất kỳ tin tức gì rồi hơn nữa còn có thể lấy phòng ngừa vạn nhất vạn nhất các ngươi muốn quét thủ đoạn gì đây húng chi chúng ta nơi này nhiều người như vậy các ngươi chính là ba người cũng dám lớn lối như vậy có phần thật không có đem chúng ta hàng linh sẽ để ở trong mắt phải biết nơi này chính là nam man hoang dã tự nhưng cảm giác hoặc chi lực vô cùng cường đại chúng ta sáng tạo ra được bốn thần càng là vượt qua đi qua chúng ta sáng tạo bất kỳ một cái nào thần linh các ngươi tuyệt đối không thể nào là đối thủ của chúng ta cái kia tân cựu nương lại thở dài thành thật mà nói ta đề nghị ngươi không muốn làm như thế ta nếu dám tới nơi này dĩ nhiên là làm xong hoàn toàn chuẩn bị các ngươi sáng tạo bốn thần đích sắc rất kỳ lạ ta đoán các ngươi cũng thông qua thu thập tín ngưỡng chi lực thu được pháp lực cường đại bất quá thành thật mà nói những thứ này đối với ta mà nói đều là không có ý nghĩa bất kể thực lực các ngươi mạnh bao nhiêu ta đều có biện pháp giải quyết hết các ngươi trên thực tế vốn là ta là dự định trực tiếp động thủ từ trên người các ngươi cướp đoạt hàng linh thuật sở dĩ không có đ ộ n g thủ chẳng qua là nhìn trên mảnh đất này đám người phân thượng ta không hy vọng mảnh đất này lần nữa biến thành hoang man chi đ i ệ nhưng là nếu như các ngươi chủ động tìm chết nói ta đây cũng chỉ có thể t ắ c thành các ngươi hơn nữa liền coi như các ngươi chết rồi nơi này tín ngưỡng đã thành hình lại cộng thêm còn có thật nhiều bốn thần tế ti h ta thật cũng không lo lắng như vậy rồi tân kiểu nương nói vô cùng t h a n h khẩn hơn nữa ngự khí dị thường tự tin trên thực tế nàng cũng quả thật có cái này sức lực lời nói này nói xong nhưng là để cho cái kia bốn cái phạm vào l ầ m bẩm ánh mắt nhìn lấy tân kiểu nương cũng thêm mấy phần kiến kỵ bốn người kéo ra một chút khoảng cách nhỏ giọng thầm thì thương lượng một chút ta nói ngươi muốn học hàng linh thuật lại là vì cái gì đây phải biết hàng linh thuật học rất phiền thoái dùng phiền thoái hơn đầu tiên phải là tại có tự nhiên cảm giác hoặc c h i lực mà mới có thể sáng tạo ra thần linh hơn nữa còn nhất định phải làm xong tuyên truyền cùng dẫn dắt để cho thật nhiều mọi người tin tưởng cái này thần linh tồn tại mà chỉ có thần linh được sáng tạo ra rồi mới có thể sử dụng hàng linh thuật tới triệu hằng cái này thần linh hiện thân hoặc là đạt được thần linh một phần lực lượng chỗ như vậy trừ nam man hoang dã ở ngoài trên đời này đã không tìm ra mấy chỗ rồi hơn nữa ở trung thủ các cái môn phái tu chân tiên ma thế lực đều đối với chỗ như vậy vô cùng chú ý một khi các ngươi tuyên truyền thần linh tín ngưỡng nhất định sẽ bị coi là cái đinh trong mắt các ngươi coi như học được hàng linh thuật cũng chưa chắc có cơ hội sử dụng cho nên các ngươi học tập hàng linh thuật rốt cuộc là vì cái gì tân kiểu nương lại lắc đầu một cái một điểm này sợ rằng không có phương tiện tiết lộ các ngươi chỉ cần biết chúng ta học được hàng linh thuật sẽ không dùng để đối phó các ngươi thậm chí sẽ không tại các ngươi p h ụ cận sử dụng là được rồi bốn người lại thương lượng một trận đột nhiên đạt thành nhận thức chung chúng ta không muốn cùng các ngươi là địch nhưng là cũng không thể bông dưng đem hàng linh thuật giao cho các ngươi ngươi có thực lực đem chúng ta bắt lại đây có lẽ là thật sự nhưng có lẽ chỉ là các ngươi phô trương thanh thế mà thôi chúng ta không muốn mạo hiểm như vậy với các ngươi là địch nhưng là cũng không thể liền bởi vì các ngươi mấy câu nói liền khuất phục nếu như các ngươi muốn đánh chúng ta phụ bồi coi như không đánh lại chúng ta cũng sẽ hợp lại đánh một trận tự chiến có bốn thần trợ giúp chúng ta cũng không sợ các ngươi nhưng nếu như các ngươi không có ác ý chúng ta cũng có thể đối với các ngươi không nhắc chuyện cũ các ngươi có thể tại trong cốc này tùy ý lưu lại ta sẽ để cho mọi người thật tốt chiêu đ á i các ngươi cái kia bốn trưởng lão nói xong liền một bộ heo chết không sợ bỏng nước sôi biểu tình nhìn lấy ba người cái kia tân kiểu nương nghe xong một trận bất đắc dĩ ủy l ã lại nhao nhao muốn thử nghĩ muốn động thủ lời đều nói đến mức này còn có cái gì dễ nói vội vàng động thủ đi cái kia tân kiểu nương nghe xong lại có chút hơi khó nhìn về phía sở ca tân kiểu nương hiển nhiên không có như thế không cố kỵ gì nơi này dù sao cũng là nàng thế giới đang ở hơn nữa nàng bản thân cũng không phải là một cái quan niệm đạo đức đạm bạc q u á quyết sát phạt người biết rõ đối phương không phải là người xấu gì còn để cho nàng giết người và bảo lại quả thực có chút hơi khó sở ca lại lắc đầu một cái không cần nhìn ta ta chính là tới đánh đấm giả bộ cho có khi thế ngươi muốn đánh nói ta giút người đánh ngươi muốn không nghĩ như vậy động thủ ta cũng chút nào không có gì n g h ĩ ta cảm thấy mấu chốt là chính ngươi là nghĩ như thế nào đáng chết tân cựu nương lắc đầu một cái vẫn là xoay người rời đi rồi cái kết ý là một mặt sự bất đắc dĩ lại cũng chỉ có thể đi theo ra ngoài nhìn lấy bóng lưng rời đi của ba người bốn trưởng lão lại đồng thời thở phào nhẹ nhõm mặc dù không biết ba người này tại sao như vậy có niềm tin rốt cuộc là lai、like、lịch gì nhưng là mới vừa mới đối phương đích xác cho bốn người tạo thành áp lực lớn nhìn lấy bóng lưng rời đi của ba người bốn người nhưng lại nổi lên lẩm bẩm một lần nữa thương lượng alo chẳng lẽ cứ tính như vậy nếu như không học được hàng linh thuật mà nói ta cũng không có biện pháp cùng quang minh c h i thần câu thông nhìn tại bằng hữu phân thượng ngươi liền không thể giúp ta một lần sau còn có ngươi sợ ca ngươi rõ ràng cũng là quang minh c h i thần tín đồ không cần nói cho ta ngươi không muốn cùng quang minh c h i thần gặp mặt sợ ca lại lắc đầu một cái ta người này mặc dù không phải là thánh mẫu nhưng cơ bản quan niệm đạo đức vẫn phải có hơn nữa ta cảm thấy trung quy cũng còn là có biện pháp khác đi ba người đang nói chuyện trước cái đó dẫn bọn hắn tới tế ti lại đ ố n g nhiên vội vã đổi tới mấy vị x i n h con đi các trưởng lão mời các ngươi đi nói một chút nói sợ ca trong lòng kỳ quái lòng nói đây cũng là muốn làm cái gì chuyện chẳng lẽ nói mấy cái kia lao đầu rốt cuộc nghĩ thông s u ố t dự định muốn đem hàng linh thuật dạy cho bọn họ hay hoặc giả là rốt cuộc hạ quyết tâm muốn cùng nhóm người mình làm lên một chức rồi bất quá như vậy cũng tốt bất kể là đối phương là lựa chọn cái nào tuyệt hạ n g kết quả của nó mình cũng có thể cầm đến hàng linh thuật rồi mặc dù đối với với chủ động đ ố i móc đánh nhau sở ca nhiều ít có một chút đạo đức phương diện chứng n g ạ i tâm lý không quá muốn triệt đầu hoàn toàn làm một người xấu nhưng là nếu như là đối phương chủ động đ ộ n g thủ vậy thì hoàn toàn không thành vấn đề uy là cùng tân cựu nương hiển nhiên cũng nghĩ như vậy kết quả là ba người liền lại trở về trong cung điện trong cung điện trừ cái kia bốn trưởng lão ở ngoài lại thêm mười mấy cái tế thi nhìn thấy ba người đi tới cây kia trưởng lão liền phất phất tay để cho những thứ này tế ti đi xuống ba vị tới thật đúng lúc chúng ta nghĩ tới một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp để giải quyết trước mắt vấn đề khó khăn ồ nói một c h ú t coi trước các tế ti rồi rít hồi báo gần đây có rất nhiều man thần tà thần làm loạn những người này đều là lấy t r ư ớ c nam man hoang dã trong thổ dân tín ngưỡng ác thần mọi người từ đối với tự nhiên hoảng sợ mà vô căn cứ tưởng tượng ra những thứ này ác thần bởi vì tự nhiên cảm giác hoặc chi lực quan hệ những thứ này tà thần dối rít ngưng tụ ra chân thân cũng đối với nam man hoang dã trong đám người tạo thành uy hiếp rất lớn hôm nay các ngươi đổi chạy cái đó hung thần cô lỗ chẳng qua chỉ là một cái trong đó mà thôi mấy năm nay theo bốn thần tín ngưỡng truyền bá những thứ này sức mạnh của tà thần bị nhược hóa không í t mọi người không lại lẫn nhau tin sự tồn tại của bọn họ cũng sẽ không hướng chúng nó tế bái hiện tại chúng nó dự cảm được chính mình diện vong sắp tới vì vậy vùng vây dây chết d ố i rít bắt đầu làm loạn một lần này bốn thần tế điện bên trong liền có không ít thôn làng chịu đến những thứ này tà thần quánh nhiễu nếu như mấy vị có thể trợ giúp chúng ta tiêu diệt những thứ này tà thần mà nói chúng ta liền nguyện ý đem hàng linh thuật dạy cho mấy vị các ngươi cảm thấy thế nào đây thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên t r i lộ mời đọc chuyện đã hơn một ca chương đối với bốn vị trưởng lão đề nghị sở ca lại không có chút nào xa lạ này rõ ràng chính là r p g trò chơi quy trình hình thức nga muốn học cái kỹ năng cầm một cái bảo vật gì tóm lại là yêu cầu trước làm một cái nhiệm vụ thông thường mà nói nhiệm vụ độ khó luôn là cùng khen thưởng giá trị thành tỷ lệ thuận một lần này khen thưởng là hàng các linh sư bí mật bất truyền hàng linh thuật trước như thế uy hiếp bọn họ bọn họ cũng không chịu giao ra nhưng bây giờ bởi vì một chút quái vật váy quá nếu mà chủ động cống hiến xem ra những thứ này tả thần khẳng định không tốt làm đối phó bất quá lại khó đối phó đối với người loạn vào mà nói cũng đều chẳng qua là kêu hai ba cái côn đồ cùng kêu năm sáu cái côn đồ khác nhau mà thôi cho nên tân cửu nương không chút do dự cũng đồng ý nhiệm vụ này ta nhận cho nên nói cho chúng ta biết đi nơi nào giết mấy con liền tốt rồi đối với tân cửu nương thông khoái như vậy liền đón nhận nhiệm vụ cái kia bốn vị trưởng lão lại hiển nhiên không có khả năng thoải mái như vậy muốn triệu hoán tà thần hàng lâm cũng không là địa phương nào đều có thể tiến hành tại chúng ta đến trước khi tới bên trong nam man h o à n g g i ã có rất nhiều phù thủy tế ti hàng đầu sư các loại thổ dân người làm phép bọn họ cũng không biết tự nhiên cảm giác hoặc chi lực vận hành phương thức chỉ là thông qua mù mấy cái loạn suy nghĩ hào tưởng ra rất nhiều tà thần yêu quỷ cũng lấy hoảng sợ tới khống chế người địa phương môn tại chúng ta đ ế n sau mượn bốn lực lượng của thần chúng ta thành công đưa bọn họ quét một cái sạch sẽ bất quá những người này ban đầu dùng để cúng tế tà thần cúng tế trận lại vẫn còn chúng ta có thể mang bọn ngươi đi nơi đó ở nơi đó t r i ệ u h á n những thứ này tà thần chân t h â n các ngươi chỉ phải phụ trách giết chết chúng nó là được những thứ này tà thần mặc dù đã tương đối suy yếu nhưng dù sao niên đại xa xưa thực lực rất mạnh hơn nữa lớn đều có một ít ly kỳ năng lực c ổ a cái dĩ nhiên đối với với các ngươi tới nói hẳn không phải là vấn đề gì nếu như các ngươi thật sự giống như trước nói lợi hại như vậy nói không thành vấn đề như thế chúng ta cái này sẽ lên đường đi tân cựu nương nói như thế cái k i a bốn trưởng lão lại không nghĩ rằng tân cựu nương thông khoái như vậy tiểu cô nương ngươi liền không cần phải chuẩn bị một chút sao thủy trưởng lão nhắc nhở Những thứ kia tà thần nhưng là rất lợi hại, hơn nữa số lượng không、ít. Chúng ta cũng không thứ hại, phải là chỉ tà rất ít. ta kia lợi là là số đoàn ố i phó t r n g đó một m hai cái mà thôi. t â người ư ơ n lại lắc đầu một cái, ta đều nói không thành vấn đề, chỉ đầu đều đề, để đ một ta thành không vấn dẫn ý n g là được. c á kia bốn vị t ra ư ở n g l thấy gật một không chẳng phân phó thủ lại là nói cũng cái, nữa, đó qua đầu sau chuẩn liền bốn ị xe ngựa. Đoàn người ra b thần cốc liền hướng hướng tây nam đi trước đầu tiên là ngồi xe ngựa đi hơn một tiếng sau đó nói đường trở nên gập ghềnh lên đoàn người không thể không xuống xe ngựa đi bộ xuyên qua rậm rạp rừng rậm bay qua hiểm ác núi non trùng điệp khu vực này hoàn cảnh rõ ràng không có trải qua bốn thần cải tạo thoạt nhìn hôn l o ạ n mà lại gập đền khắp nơi đều là nồng đậm rừng rậm cùng đ ộ c xa manh thú tràn đầy sinh cơ mà lại nguy cơ từ phía sở ca thầm nghĩ nơi này mới là nam an hoang g i ã diện mục thật sự đi bốn vị trưởng lao mang theo không ít thủ h ạ không chỉ có mười mấy vị hắc bảo t ế ti còn có mấy mười tên nam man dũng sĩ bảo vệ cũng nhờ có những người này dọc theo đường đi mọi người gặp được đủ loại đủ kiểu quái vật giá thú bất quá có những thủ h ạ n à y mở đường nhưng cũng để cho ba người cùng tứ trưởng lao tiết kiệm được rất nhiều khí lực. rốt cuộc một nhóm người đi tới rừng rậm chỗ sâu một vùng thung lũng bên trong nơi này vẫn có thể nhìn thấy đã từng có nhân sinh sống vết tích rất nhiều tạo hình quái dị trúc một kết cấu công trình kiến trúc hỗn loạn tán lạc ở bên trong s ơ n cốc thấp thoáng tại mọc cung tùng cỏ dại bên trong rách nát không chịu nổi dường như đã rất lâu không người ở ở rồi tại sơn cốc chính giữa nhất địa phương có một khoảng trống lớn nhưng là không có một mặt cỏ mặt đất hiện ra một loại màu nâu đỏ kỳ quái màu sắc còn rất nhiều nhân loại cùng hài cốt của giã thú xây ở đó quảng trường một phía cùng với đủ loại đủ kiểu dùng đầu gỗ cùng xương điêu khắc mà thành tả thần pho tượng hoặc là nghi thức tôn giáo đổ đằng một loại đồ vật những thứ này dường như cố ý muốn đưa tới nhân loại sợ hãi của nội tâm cùng b ấ t an từng cái quái dị mà lại g i ữ t ậ n nơi này chính là tả thần c u n g tế trảng đi qua thời điểm những thứ kia vô y tế thì chính là ở chỗ này tiến hành huyết tế chấn ăn những thứ kia tả thần từ khi bốn thần sinh ra chúng ta đem nơi này tiêu diệt sau đó đã mười mấy năm không có ai đã tới cái kia bốn vị trưởng lão vừa nói vừa lộ ra thần sắp nghiêm trọng hiển nhiên đối với chỗ này cũng không quá thích sở ca ngắm nhìn một phía lòng nói nơi này thật đúng là âm c h ầ m a khắp nơi đều lộ ra một cổ tạ khí như thế như thế nào mới có thể triệu hoán những thứ này tà thần đây rất đơn giản chỉ cần sử dụng hàng linh thuật liền có thể triệu hoán rồi những thứ này tà thần trên bản chất đều là mọi người tưởng tượng ra được linh mà không phải là thần hàng linh thuật hoàn toàn có thể liên lạc với bọn họ cùng bọn họ tiến hành câu thông thông thường mà nói ta sẽ dùng hàng linh thuật triệu hoán thần đều là sẽ chức cùng bọn họ giao quan hệ tốt sau đó xin bọn họ hỗ trợ nhưng là đối với những thứ này tà thần chúng ta đã tương hỗ là tử địch dùng xin hắn cánh cửa hỗ chợ phương thức khẳng định là không được nhưng là những thứ này tà thần bị tín ngưỡng chi lực ảnh hưởng phần lớn chỉ có thể dựa vào bản năng hành sự cũng không có cái gì chỉ số thông minh có thể nói cho nên chúng ta chỉ muốn khiêu chiến chọc giận bọn họ liền có thể đưa bọn họ triệu hoán qua tới bất quá phải chú ý là những thứ này tà thần được triệu hoán qua tới sau cũng sẽ không bị chúng ta khống chế mà là tà ác đ ị ợ c nhân các ngươi nhất định phải chuẩn bị xong chiến đấu mới được bốn trưởng lão nhưng là giải thích vô cùng rõ ràng chúng ta sẽ trước triệu hoán một cái so sánh yếu tà thần nếu như các ngươi có thể giải quyết rơi mà nói chúng ta lại triệu hoán mạnh mẽ một chút cũng không cầu các ngươi có thể đem tất cả tà thần cũng làm rơi chỉ cần có thể giết chết trong đó mấy cái giảm bớt một cái áp lực của chúng ta là được mặt khác tiến hành nghi thức thời điểm chúng ta không có biện pháp hành động chúng ta những thủ hạ này cũng cần cho chúng ta hộ pháp mặt khác đối mặt tà thần chân thân bọn họ thật ra thì cũng không giúp được quá lớn bận rộn cho nên hết thể chiến đấu liền dựa vào chính các ngươi còn có vấn đề gì sao không thành vấn đề các ngươi chuẩn bị triệu hoàng nghi thức đi chỉ cần đang kêu gọi trước gọi chúng ta một tiếng là được tân c ử u nương nói cái kêu bốn trưởng lão liền dẫn thủ hạ của bọn hắn bắt đầu bố trí lên triệu h o à n nghi thức mà bên này ba người cũng bắt đầu thương lượng tốt rồi ta lập tức liền muốn đem nơi này biến thành phó bản hiện tại các ngươi về trước thế giới của mình đi một hồi các ngươi chỉ cần hưởng ứng triệu hoán là được tân cựu nương theo trong cái bọc lấy ra lỗ h ổ n g bản vẽ nói cẩn thận một chút ta nếu như những người này phải đối phó người là ngươi ngươi có thể chờ chúng bộ a v y là nhắc nhở tân cựu nương gật đầu một cái yên tâm đi nếu như bọn họ thành thành thật thật triệu hoán tà thần như thế cái này phó bản đánh chính là tà thần nếu như bọn họ người đối phó là ta như thế cái này phó bản bột chính là cái này bốn trưởng lão rồi sở ca cùng ý là gật đầu một cái sau đó liền theo tân cựu nương k h o tay hai người liền về tới từng người thế giới trở lại địa cầu sau sở ca cũng không có chờ quá lâu không tới mười phút bên thai hắn liền vang lên gợi ý của hệ thống âm thanh gợi ý của hệ thống sứ lạ tân c ự u nương thành lập tà thần cúng tế trận phó bản hiện phát ra chiêu mộ thông báo mời dung cảm người loạn vào cùng nặng kề vai chiến đấu nên phó bản độ khó vì cấp tinh anh phó bản khó khăn độ khó đoàn đội phó bản phó bản về số người giới hạn mười người có hay không đưa ra xin gia nhập nên phó bản sở ca thấy lại không có quá mức giật mình những người này giàu gì cũng là thần mặc dù chỉ là bất nhập lưu tà thần nhưng là thế nào cũng không trở thành so với một cái ma giáo giáo chủ còn yếu đi Bất q chương n bốn trăm hai mươi mốt đoàn đội phó bản lúc này ta thần cúng tế trận chung quanh đã bị phó bản màn ánh sáng bao vây cái tiêu bốn trưởng lão cùng với những thủ hạ của bọn hắn đều biến thành màu xanh lá cây tên nờ cờ, cờ cái tiêu bốn trưởng lão lại còn là trận doanh thủ lĩnh chỉ bất quá lúc này biểu tình thoạt nhìn đều không tốt hiển nhiên là bị đột nhiên này xuất hiện phó bản do sợ b ấ trong quá theo bọn họ màu xanh lá cây tên đến xem. cái theo tên t họ xanh xem, bọn bốn trưởng lao đến này cây ư ở n g l đ ế đích sắc h k ô n có lên cái lên gì ý xấu, đó ú n đang tìm bọn hắn hỗ trợ. Trong g là đ tìm trợ. hỗ cái đó cây trên đầu của trưởng lão còn có một cái màu xanh da trời dấu chấm than rất hiển nhiên chỉ cần cùng hắn đối thoại liền sẽ mở ra triệu hắn nghi thức trừ cái đó ra cái này c ũ n g tế trên sân còn nhiều hơn rất nhiều khuôn mặt mới trên căn bản đều là sở ca nhận biết người lâm vào h uy lạ lâm trung ảnh hẹ đ ồ vương tử nữ phù thủy hệ l ạ nạ trúc dung tự yên lâm n ạ o dương phê net zna thoạt nhìn tân cửu nương là đem tất cả có thể kêu người đều gọi tới sở ca cũng không khó dù sao cái này phó bản độ khó là xưa nay chưa từng có cao hơn nữa ba người mục đích chủ yếu là học tập hàng linh t h u ậ t phó bản rơi xuống lại không trọng yếu như vậy cho nên người giúp tự nhiên càng nhiều càng tốt lần này ước chừng kêu đủ mười người có thể coi là gặp lần đầu cái kia tân cửu nương coi như thế giới chủ đi thẳng tới chỗ cao nhất cao giọng h ồ tốt rồi các vị mọi người đều đã đến đủ ta liền hơi hơi giải thích một chút cái này phó bản tình h u ố n đi cái này phó bản cứ gọi là tà thần cúng tế trượt ở nơi này kêu nam man hoang dã địa phương có rất nhiều tà thần bọn họ làm hại nhân dân phi thường tạ ác mấy vị kia là bốn thần xử người bọn họ là người tốt lần này bọn họ sẽ t r i ệ u hoán ra tả thần chân thân sau đó do chúng ta đem từng cái tiêu diện cái này phó bản hẳn không có tiểu khoái nhưng là bộ số lượng sẽ phi thường nhiều đến lúc đó hy vọng mọi người có thể đồng tâm hiệp lực sóng vai phấn khởi chiến đấu mặt khác đối với phó bản rơi xuống bởi vì số người quá nhiều quan hệ chúng ta quyết định áp dụng một cần nhiều tham chế đơn giản mà nói mỗi cái bộ sản xuất trang bị tất cả mọi người đều có thể nhu cầu dĩ nhiên cụ thể cho ai vẫn là phải xem chút đếm l ớ n nhỏ một khi ngươi nhu cầu đến một trang bị liền không cách nào nữa tiếp tục nhu cầu mãi đến tất cả mọi người đều phân đến một trang bị mới thôi sau đó ngươi liền có thể một lần nữa nhu cầu xem xét đến cái này phó bản bột số lượng như vậy phân phối phương thức có thể bảo đảm mỗi một người đều ít nhất có thể cầm đến một trang bị tốt rồi nếu như không có vấn đề ta liền muốn mở bước rồi mọi người đều chuẩn bị xong lần này mọi người đều là chân thân hàn g lâm cho nên hy vọng đánh bột thời điểm cũng không muốn thực lực tân tiểu nương nói xong thấy mọi người đều không có dị nghị liền hướng cây trưởng lao đi tới bên này mọi người cũng không có nhàn rỗi thêm b ờ uff thêm b ờ uff chiêu tiểu đệ chiêu tiểu đệ sở ca mặc dù tự xưng là có kim cương bất phôi t h ầ n công hộ thể bất q u á kiến thức cơ bản phu chỉ có thể để cho hắn nắm giữ một trăm hai mươi điểm vật lý giảm thương cho nên để cho an toàn hắn còn mở ra thiên quốc trăn giáp g kính cứ như vậy liền không sơ hở tí nào cái kia tân cựu nương đi tới bốn cái trước mặt của trưởng lão cái kia bốn trưởng lão nhưng đều là mặt c ư ờ i khổ nguyên lai、like、đây chính là cô nương sức lực vị trí không thể không nói quả thực để cho chúng ta mở mang hiểu biết những thứ này kỳ nhân dị sĩ lại là chúng ta chưa từng thấy qua thoạt nhìn đều rất đúng rồi đến bộ giám đây tân cựu nương lạnh nhạt nói mấy vị không cần phải lo lắng ta đã sớm nói nếu như nguyện ý ta hoàn toàn có thể theo mấy vị trên người cưỡng ép c ư ớ p đoạt hàng linh thuật bí mật nhưng nếu chúng ta đã nói xong ta đương nhiên sẽ không ra người phản n g ơi mấy vị cứ việc triệu hoán tà thần hàng lâm đi chẳng qua là chớ quên mấy vị lời hứa sự tình sau khi kết thúc mấy vị nhất định phải đem hàng linh thuật giao cho chúng ta ba người bốn trưởng lao dôi dít gật đầu tỏ vẻ đồng ý cùng lúc đó bên hai sở ca đã vang lên gợi ý của hệ thống âm thanh gợi ý của hệ thống đạt được nhiệm vụ hàng linh thuật bí mật trợ giúp bốn thần sử người đánh bại tà thần nhiệm vụ khen thưởng học được hàng linh thuật nhiệm vụ này hiển nhiên cũng không phải là ai đều có chỉ có sở ca u ý là cùng với tân cựu nương mới có những người khác thậm chí đều không có nghe được nhiệm vụ nhắc nhở bất quá trên thực tế đối với phần lớn người đến nói nhiệm vụ này cũng không có cái gì dùng dù sao tự nhiên cảm giác hoặc chi lực loại vật này trước mắt chỉ có xứ lạ thế giới cùng thế giới ạ cả mới m có nếu như không có tự nhiên cảm giác hoặc chi lực bất kể bao nhiêu tín đồ cũng ngưng tụ không ra một cái thần linh tới nếu như không phải là vì làm quan g minh c h i thần nhiệm vụ kỹ năng này đối với s ở ca thật ra thì không có gì dùng nói với tân cựu nương hết lời cái kia bốn vị trưởng lão liền bắt đầu tiến hành triệu h o à n rồi bốn người phân biệt đi tới tà linh cúng t ê trận bốn góc đồng thời bắt đầu đọc hàng linh thuật thần chú theo thần chú dần dần đọc cúng t ê trận bầu trời bắt đầu hiện ra một cái quái vật to lớn hư ảnh bên này người loạn vào môn cũng vây quanh hư ảnh kia bày xong trận hình rất nhanh hư ảnh kia trở nên càng ngày càng chân thật cuối cùng hoàn toàn ngưng hiện tại trước mắt mọi người đây cũng là một cái to lớn tinh tinh chính là sở ca đám người trước đánh nhau một ị v à hung thần cô lỗ cô lỗ cô lỗ cô lỗ muốn đem các ngươi hết thầy ăn hết cái k i a cô lỗ một câu lời còn chưa nói hết liền bị bốn phương tám hướng đánh tới ma pháp tiên thuật cho dán một mặt bên này mọi người cũng sẽ không khách khí với hắn dù sao đây chính là tà thần a nhưng mà một hồi bắt chuyện mọi người mới phát hiện cái này cái gọi là tà thần cũng không quá lợi hại nha trừ r a dày thịt béo siêu cấp chịu đánh ở ngoài cũng không có gì đặc biệt lợi hại năng lực chính là nhìn chằm chằm một người đuổi theo một bên đuổi theo một bên bị đòn phát hiện không đuổi kịp l i ề n đổi u một người đuổi theo tiếp theo sau đó bị đòn cái này cô lỗ bị đánh thời điểm thân thể lại sẽ bắt đầu thu nhỏ lại dường như càng là bị đòn hình thể thì sẽ tăng ít như vậy bị đánh khoảng chừng năm phút cuối cùng trở nên chỉ có như trẻ con lớn nhỏ sau đó cái kia cô lỗ liền đ ê u t h ả m một tiếng ngỏm rồi hô xem ra cũng không làm sao khó a nhẹ nhàng như vậy liền tiêu diệt một cái tà thần một cái người loạn vào cảm khái nói bên k i ê u bốn biên trưởng lão lại giải thích không nên khinh thường các vị anh dũng chán mạo hiểm giả bởi vì khắp nơi trong truyền thuyết cái này cô lỗ chính là chuyên môn ăn người đích thực quái vật cho nên trừ ăn thịt người ở ngoài cũng không có đặc thù gì năng lực hắn duy nhất năng lực đặc thù thật ra thì chính là ăn thịt người một khi bị hắn ăn hết người này liền sẽ lập tức chết đi mới vừa rồi các nơi ai cũng không có bị ăn sạch cho nên mới dễ dàng như vậy t là, là nếu như chuẩn bị xong liền nói cho chúng ta biết một tiếng chúng ta lại lần nữa bắt đầu triệu hoán rồi bên này mọi người lại hoàn toàn không có coi là chuyện to tát quỷ hồn vong linh cái gì có lẽ tại có thế giới là rất khó giải quyết được nhân nhưng là đối với người loạn vào mà nói bốn trăm hai mươi hai năm thủy tinh chiếc nhẫn cái này hung thần cô lô rơi mất ba trang bị theo thứ tự là năm màu đỏ thủy tinh chiếc nhẫn tăng thêm năm điểm lực lượng cô lỗ lô gia lông một cái tạo hình xấu xí áo da bất quá lại có rất cao giảm thương thuộc tính cùng tính nhẫn mại thêm tầng nói tóm lại vẫn là rất mạnh mẽ một trang bị chính là xấu xí một chút còn có chính là cô lỗ túi dạ dày một cái rất thú vị bảo vật có thể làm hai mươi cách không gian ba lô tới sử dụng đồng thời còn có một cái trang bị kỹ năng có thể đối với một cái mục tiêu sử dụng đem giam ở trong đó hai mươi giây bất quá yêu cầu tiếp xúc gần gũi mới có thể sử dụng nói tóm lại không có sở ca đặc biệt thứ cần bất quá chiếc nhẫn vật này chưa bao giờ ngại nhiều hắn liền tính cách tượng trưng nhu cầu một cái không nghĩ tới lại trực tiếp ezo lll đến rồi mặt khác hai món cuối cùng bị lâm nạo dương ủy lạ phân biệt bỏ vào trong túi mọi người khôi phục một chút liền để cho cái k i a bốn vị trưởng lão tiếp tục triệu hắm rồi lần thứa gọi tới chính là h ệ thụ yêu thần quái vật này bản thể nhưng là một viên đạn tới cao hơn mười thước to cây hoại lớn phía trên mọc đầy màu trắng cây hoẹ hoa cùng màu đen trái cây cái này cây hoẹ vừa ra s ơ n ngay tại toàn trường nhấc lên một trận âm phong theo một trận bị khóc thần gạo âm thanh cái kia trên cây hoẹ mặt cánh hoa liền rối rít bay xuống những thứ này cánh hoa giống như tiền vàng bạc tạo hình hơn nữa những thứ này cánh hoa tản ra màu trắng quỷ dị quan minh rõ ràng mang theo nguyền r ù a cùng phụ năng lượng pháp thuật hiệu quả là công đánh hình pháp thuật hơn nữa theo gió lập vũ bao trùm toàn trường mà những thứ k i m màu đen trái cây bên trong suất vặt mẹo ác quỷ hướng về mọi người nào tới trong lúc nhất thời quỷ khóc thần đảo tiền vàng bạc bay tán loạn bất quá đối với mọi người mà nói lại cũng không coi vào đâu sơ ca ẹ đồ vương tử zna đồng thời đem từng người thần thuật kỳ tích hướng về cái kia hoẻ thụ yêu thần gọi tới quỷ hồn đánh tới những thứ này c ô n g chính năng lượng thần thuật kỳ tích chính là cái kia vong linh khắc tinh những quỷ hồn kia căn bản không có cơ hội gì liền bị từng cái tiêu diệt hơn nữa cái này hoẻ thụ yêu thần là không có biện pháp di động tại cộng thêm là thực vật cái này liền để nó thành pháp hệ nghề nghiệp tốt nhất cái địa trúc dung tử yên cùng nữ phủ thủy hệ lại nã đem vô số hỏa diễm cháy tới cái kia hoệ thụ yêu thần lượng máu ào ào đi xuống ở dưới sự vây công của mọi người cái kia hoệ thụ yêu thần rất nhanh đã bị giết chết lần này lại đồng dạng rất ba cái bảo vật hoệ thụ yêu thần h ạ n giống hoệ mục chiêu hồn tiên cùng với một viên năm màu tím thủy tinh chiếc nhẫn sợ ca thấy chiếc nhẫn kia không khỏi sức sở thậm chí ngay cả rất hai cái nhẫn xem ra lần này phó bản bột thật sự là không có cái gì của cả i a làm hệ thống chỉ có thể dùng loại này thêm thuộc tính thủy tinh chiếc nhẫn tới đóng góp sợ ca suy đoán cái này thủy tinh c h i c nhẫn thuộc tính hơn p â n nửa là cùng tà thần năng lực có liên quan chắc là sức mạnh của tà thần một bộ phận cụ cho nên rơi chính là màu đỏ thủy tinh chiết nhẫn mà h ệ thụ yêu thần là một cái pháp hệ bốt cho nên rơi chính là thêm tinh thần lực màu tím thủy tinh chiết nhẫn kế tiếp bột hơn phân nửa cũng sẽ rơi xuống trang bị tương tự đi cái này ba trang bị sở ca liền không có phần trực tiếp bị h é l ẹ n a p h ê n ẹ t cùng với tân cửu nương phân biệt bỏ vào trong túi chia của song sau tân cửu nương liền ra hiệu cái kia bốn trưởng lão tiếp tục triệu hoán cái thứ ba bị gọi tới là hát thủy bà bà một cái thủy thuộc tính tà thần ở bên trong nam man hoang dã có rất nhiều đen nhánh sâu không thấy đáy lao đầm hoặc là hồ nước rất nhiều người không cẩn thận dấm vào bỏ tới sẽ sâu lâm vào trong đó lặng yên không tiếng động chết đi lâu ngày mọi người đối với những thứ này ao đầm ao nước hoảng sợ liền ngưng tụ ra như vậy một cái truyền thuyết mỗi khi có người tại g i ã ngoại mất tích mọi người thường thường liền sẽ nói hơn phân nửa là bị hát thủy bà bà cất mà cũng chính vì vậy liền xuất hiện như vậy một cái tà thần theo bốn vị trưởng lao triệu hoán số ba bột cũng rất nhanh đăng tràng hát thủy bà bà nhưng là một cái thoạt nhìn âm t r ầ m lao t h á i thái người mặc màu đen áo t r à n g chống một cây quả trượng hai mắt đen nhánh giống như thâm t r ầ m nước hồ vừa ra sân liền hướng về phía mọi người cười hắc hắc cô nương các tiểu tử muốn cùng hát mặc dù coi như rất tầm thường nhưng mà kỹ năng cũng rất là cưỡng hãn không chỉ có thể đem chung quanh mặt đất biến thành bùn xình a o đầm ép đến mọi người luôn cuống tay chân còn có thể t r i ệ u hoán ra màu đen do nước dơ cùng bùn lầy tạo thành nguyên tố sinh vật trợ chiến bất quá cũng vẹn vẹn chẳng qua là để cho mọi người luôn cuống tay chân một trận mà thôi chờ mọi người rối rít bay lên t r ờ i tế hoặc là dùng khinh công nhảy đến chung quanh chỗ cao dĩ nhiên là tránh khỏi bùn xình mặt đất mà t r ú c dung tử yên cùng nghệ l ạ nạ hỏa diễn pháp thuật một hồi loãn oanh phệ nẹ trục xuất thuật không ngừng ném ra ngoài những thứ kia nguyên tố sinh vật sau đó sở ca chở mấy cái cường giả cận chiến sông lên một hồi chém l u n g tung rất dễ dàng liền giải quyết cái này bột u cái kia hát thủy bà bà vừa chết mặt đất liền lại một lần nữa khôi phục thành khô bằng thẳng mặt đất lần này đồng dạng rất ba cái bảo vật một viên năm màu xanh ra trời thủy tinh chiếc nhẫn một quyển cao đẳng ao đồng thuật sách kỹ năng cùng với một chai chất lỏng màu đen hát thủy tinh hoa hiếm hoi tài liệu quả là như thế sở ca nhìn lấy cái kia màu xanh ra trời thủy tinh c h ế c nhẫn trong lòng thầm nghĩ thêm trí khôn trang bị so với thêm lực lượng trang bị cảng có giá trị một chút đáng tiếc mình đã chọn qua rồi đã không có hán phẩn rất kế tiếp là số bốn b ộ t c h ấ n sơn cự nhân cái này bột nhưng là một người cao tám chín mét nham thạch cự nhân cả người đều là do cứng rắn nham thạch tạo thành để cho sở ca nhớ lại một cái nào đó trong trò chơi sơn l ĩ n h cự nhân cái này bột nghiêm khắc nói cũng không phải là một cái t à thần thật ra thì là dân bản xứ đối với núi non trùng điệp sùng bái và kính sợ sở cụ hiện hóa đi ra ngoài một cái thần linh cũng chưa từng làm chuyện gì xấu bất quá chính bởi vì đồng hành là hoan gia đối với sáng tạo ra thổ thần tín ngưỡng hàng linh sẽ mà nói loại này không có trải qua nghị cặn kẽ bởi vì dẫn dắt sở ngưng tụ mà thành nguyên thủy thần linh bản thân liền là đối thủ cạnh tranh hoặc có lẽ là trở ngại vật cũng không có nhân vật gì giá trị cho nên dứt khoát một khối triệu hắn đi ra đánh rồi mới vừa đi ra ngoài thời điểm thậm chí còn là một cái màu vàng trung lập đơn vị để cho sở ca liếc mắt liền nhìn ra trong đó có mờ ám bất quá không quen không biết hắn cũng lười đi tê cứu mà những người khác càng là ngay cả hỏi một tia cũng không có ngược lại đều mọi người đều là tới đánh bột cày đồ quản nó cái gì thần chỉ cần làm rơi đồ hết thể giết chết cái này t r ấ n sơn cự nhân thực lực hay là rất mạnh không chỉ siêu cấp chịu đánh máu dày phong cao có cường hạn kháng ma t h u tính còn có thể sử dụng động đất thuật lạc thạch thuật chờ kỳ dị bất quá nó pháp thuật áp dụng tính quá thấp đối với chúng người loạn vào uy hiếp không lớn bản thân cường đại năng lực sinh tồn cũng chỉ là để cho nó ở dưới sự vây công của mọi người cũng chỉ là nhiều kiên trì một hồi mà thôi sợ ca hiện tại coi như là nhìn đi ra rồi chỉ cần người loạn vào số lượng đủ nhiều một căn bản cũng không có cơ hội gì trừ phi là giống như thiên ma giáo giáo chủ như vậy có thể trong nháy mắt giết người loạn vào tình huống có lẽ có thể l i ề u chết một hai cái người loạn vào nếu không tất nhiên sẽ đang tiêu hao chiến trong bị tươi sống dây dưa đến chết bắc phạt đại minh nam trinh c h i m thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh tiên thu chương bốn trăm hai mươi ba quả đen tri thần cái này chấn sơn cự nhân lại rơi mất ba trang bị sơn l i n h c h i tâm hiếm hoi tài liệu một viên đá quý màu và nóng năm màu xanh lá cây thủy tinh chiếc nhẫn cùng với một cái bữa cũng không biết là dùng kim loại gì chế tạo thoạt nhìn vô cùng phong cách cổ xưa phong phú tên là hám địa g i ả chi truy cái này ba trang bị trong món đó b ũ a không hồi hộp chút nào bị duy nhất không có nhu cầu qua trang bị dna g n bỏ vào trong túi còn lại hai món lại lần nữa vòng vòng thứ hai nhu cầu sở ca lần này không gấp ra tay thứ tốt khẳng định còn ở phía sau tiếp theo những thứ kia hàng linh biết các trưởng lão lại liên tiếp triệu hắn hai cái b ộ t thiên thủ xà thần nghe nói là một chỉ có được một ngàn cái đầu khủng bố cự xà là nam man hoang dã trong sở có loài rắn thần linh là do mọi người đối với trong hoang dã cái kia xuất quỷ nhập thần rắn độc hoàng sợ diễn sinh ra tà thần nghe cái kia bốn vị trưởng lao giới thiệu rất là lợi hại bất quá chân chính bị gọi tới thiên thủ xà thần chân thân cũng chỉ có mười mấy cái đầu mà thôi có có thể phút lửa có có thể phun độc còn có thể triệu hoán con rắn nhỏ bị làm s a u khi chết trong cơ thể càng là tuân ra hơn ngàn cái r ắ n tới ngược lại là rất là để cho mọi người buồn nôn một cái sức chiến đấu ngược lại là không có mạnh bao nhiêu những thứ kia rắn mặc dù từng cái đạt tới dài bảy tám m có thậm chí hơn mười m dài nhưng mà trên bản chất chẳng qua là cường hãn giã thu m à thôi a ho e kỹ năng vừa lên căn bản chính là thành phiến thành phiến chết không có quá đại uy hiếp ôn thần vạn môi h ó a thân cái này t à thần là bởi vì bên trong nam man hoang dã khó lòng phòng bị khí độc cùng bệnh dịch sinh ra hoảng sợ mà ngưng tụ ra quái vật cùng cái khác hai nạn so sánh loại này im hơi lặng tiếng giết người ở vô hình ôn dịch ngược lại đáng sợ nhất cũng chính vì vậy cái này b ộ t thực lực cũng phá lệ cường hãn cái này b ộ t bản thân liền tương đối khó quấn bản thể của nó là do lên tới hàng ngàn hàng vạn con mũi tạo thành khói thuốc trạng thái sương ngủ kỳ lạ sinh vật những thứ này con mũi có thể truyền bá đủ loại tật bệnh bị ken một cái đau đầu nhức óc hai đ i ế c h o a mắt tứ chi vô lực đau đến không m u ố n sống bất quá nha bởi vì có dân nạ thần thuật tân cựu nương tiên thuật cùng với hệ lẹ nạ vũ thuật thả ra đủ loại khu trừ tật bệnh pháp thuật mọi người lại cũng không có ngủm chẳng qua là mỗi một người đều bị ken khắp người bọc lớn cả người nữa đau không chịu nổi mà thôi cuối cùng vẫn là dựa vào lên hỏa diễm công kích đem toàn diện hai cái này bột rơi xuống sở ca cũng không có nhu cầu chủ nếu là không có cái gì để mắt bất quá đánh xong hai cái này bột lại để cho hắn đối với nam man hoang dã trong vì sao lại có nhiều như vậy tà thần có một chút càn nộ ngươi đây mọi cái này căn bản cũng không phải là người đợi đến địa phương a lại là nuốt cắn người lao động lại là trong rừng rậm hung thú lại là truyền bá ôn dịch con mồi lại là miệng đầy độc nha rán độc cũng khó trách cái địa phương này cư dân sẽ não bổ ra đủ loại đủ kiểu khủng bố truyền thuyết cùng vặt mèo tín ngưỡng bất quá cẩn thận tính toán một chút dường như chỗ này tất cả hai nạn đều đã giải quyết xong rồi đi hắn nhìn một cái cái kia bốn vị trưởng lão lại nói cũng không sai biệt lắm đi các ngươi cái này chẳng lẽ còn có cái khác tà thần sao cái k i a bốn vị trưởng lão lúc này cũng có chút n g mậu bức rồi lòng nói đám người này làm sao mạnh như vậy những thứ này trong ngày thường bọn họ đều cảm thấy vô cùng khó giải quyết tà thần b ả n thể ra tới một cái chết một người cây trưởng lão do dự một chút nói đa tạ các vị hết sức giúp đỡ các ngươi đã đánh chết phần lớn tà thần b ả n thể hiện tại chỉ còn lại cái cuối cùng tà thần không có bị đánh bại cũng là tất cả tà thần trong mạnh nhất một cái ở bên trong nam man hoang dã có hai dạng đồ vật không chỗ nào không có mặt tử vong cùng với quà đen không biết tại sao mọi người đem hai người này liên lạc với cùng nhau đối với sợ hãi tử vong cùng đối với quạ đen loại này ăn hủ sinh vật kính sợ vì vậy sáng tạo ra một cái cường đại trước đó chưa từng có tà thần quạ đen chi thần báo người chết cái này tà thần pháp lực vô cùng mạnh mẽ bởi vì vô luận đến địa phương nào mọi người đối với tử vong luôn là có bản năng sợ hãi lực lượng của nó cũng cùng tử vong có liên quan cụ thể là cái gì chúng ta cũng không quá rõ ràng bởi vì lúc trước chúng ta chưa bao giờ cân nhắc qua muốn cùng nó giao chiến cho nên nếu như các ngươi không muốn đối phó nó chúng ta cũng có thể lý giải nhưng nếu như các ngươi có thể giúp chúng ta giải quyết hắn dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa bốn vị này trưởng lão mà nói cũng không có để cho mọi người có quá nhiều cảm xúc chủ nếu như là trước kia chiến đấu thức sự quá thuận lợi cái kia mọi người đối với mấy cái này nam h o à n g tả thần bản năng có chút xem thường còn một người khác nguyên nhân đưa đến cái này bột không đánh không thể đó chính là trước mắt sau cái bột tổng cộng cống hiến mười tám cái rơi xuống trong đó tám người lấy được hai món rơi xuống ngoài ra còn có hai người một cái sơ ca một cái trúc dung tử yên chỉ lấy được một cái rơi xuống cho nên hai người là hoàn toàn không thể cứ tính như vậy những người khác cũng không tiện bung tha dù sao mình cũng không thể cầm chỗ tốt liền bất kể người khác chết sống đi cho nên mấy người hơi hơi tổng cộng liền quyết định tiếp tục làm chúng ta quyết định rồi ngược lại đều đánh nhiều như vậy cái này báo người chết chúng ta giúp người một khối thu thập đi các ngươi bây giờ có thể triệu hoán rồi t r ú c dung tử yên quả quyết ra lệnh cái kêu bốn vị trưởng l ã o liếc nhau một cái rồi rít lộ ra thần sắc khó khăn bất quá vẫn là bắt đầu bọn họ triệu hoán nghi thức đại khái là bởi vì cuối cùng một trận triệu hoán nghi thức rồi hay hoặc giả là vì vậy bột có chút khó cho nên mấy người đều có vẻ hơi nghiêm trọng mà sở ca bên này người loạn vào cũng không có nhằn rồi mặc dù nói đối với thực lực của mình rất có n ắ m chắc nhưng dầu gì là cuối cùng bút dù sao cũng phải cho chút mặt mũi coi trọng một cái hơn nữa cùng tử vong có liên quan thần lực thường thường phi thường quỵ dị không thể k h ô n g p h ò n g cái k i a d ư n g nạ nhưng là kinh nghiệm rất phong phú nhất nàng dù sao cũng là thần chiến sĩ đối với thần linh loại vật này hiểu rõ vô cùng mặc dù này thần không phải là k i a thần nhưng đều là có do tín ngưỡng chi lực cung cấp điện sùng năng cho nên giữa hai người vẫn còn có chút chỗ giống nhau thần l i n có chút chỗ giống nhau thần này quả đen chi thần nếu kỹ năng bên trong hơn phân nửa có chết ngay lập tức hiệu quả thì như tử vong chỉ một cái nữ yêu chi gào loại pháp thuật này hiệu quả loại này kỹ năng là nhất không giảm đạo lý bất kể ngươi phòng ngự mạnh bao nhiêu cũng có thể bị trong nháy mắt miểu sát sẽ đối kháng ngược lại cũng đơn giản có ba loại phương pháp loại thứ nhất sinh mệnh lực đủ mạnh dùng mạnh mẽ sinh mệnh lực mạnh bạo kháng bởi vì chết ngay lập tức pháp thuật khảo nghiệm chính là sinh mạng lực cùng sinh mạng n h ậ n t í n h chỉ cần tên đủ cứng cũng không cần sợ tỉ như chính ta liền không quá quá lo lắng lời của các ngươi ta cũng không biết loại thứ hai có chuyên môn đối kháng tính pháp thuật một hồi ta sẽ cho mọi người mỗi người ra chỉ một cái phản tạ ác ẩn ký có lẽ có thể tạo được một chút hiệu quả bất quá đối phương là tà thần mà không phải là bình thường người làm phép cho nên làm phép cấp bậc nhất định phi thường cao dựa hết vào một cái phản t à ác ân khi chịu đựng được tỷ lệ cũng không quá cao cho nên mọi người có cái gì tương tự phòng ngự kỹ năng cũng không cần giàu dếm có thể sử dụng đều dùng tới ngươi không phải nói có ba loại phòng ngự phương pháp sao như thế loại thứ ba thì là cái gì chứ lâm trung ảnh kỳ quái hỏi dna khẽ mỉm cười rất đơn giản không nên bị nó để mắt tới cùng bị nó pháp thuật đánh chúng là được bởi vì càng mạnh pháp thuật áp dụng tính càng hẹp giống như tử vong chỉ một cái uy lực liền so với nữ yêu chi gào lớn hơn bởi vì là đơn thể pháp thuật ta cảm thấy lấy thực lực của chúng ta đoàn thể chết ngay lập tức pháp thuật hơn phân nửa là có thể g á n h nổi nhưng là đơn thể chết ngay lập tức pháp thuật đã đủ sặc mà đơn thể pháp thuật một lần chỉ có thể đối với một người thả cho nên bảo đảm ngươi không bị báo người chết để mắt tới là hữu hiệu nhất bảo vệ tánh mạng phương thức lời này nhìn như không có đạo lý gì bất quá lại cũng cho mọi người một chút nhắc nhở nếu người loạn vào nhân số của không cách nào cắt giảm như thế chỉ cần gia tăng mục tiêu số người không được sao ngược lại tại b ộ trong mắt cũng chưa chắc có thể phân rõ người loạn vào cùng sinh vật triệu hồi khác nhau kết quả là mọi người cùng nhau cố gắng đủ loại thuật triệu hoán cùng nhau sử dụng trong chấp mắt liền triệu hoán gấp năm lần trở lên số lượng đủ loại sinh vật triệu hồi nhìn lấy chung quanh rậm rạp chẳng trịn đầu người mọi người nhất thời cảm thấy cảm giác an toàn bởi phần v ậ n khí của mình dù thế nào lưng cũng không trở thành lưng đến hợp bị buột tại trong đám người một dạng để mắt tới đi cơ hồ người người đều nghĩ đến như vậy cùng lúc đó bên k i a bốn vị trưởng lão cũng hoàn thành bọn họ triệu hoán nghi thức một cái to lớn có hai cánh bóng đen xuất hiện tại c ũ n g t ê trận ngay chính giữa hắn phủ không mà đứng giống như một đạo bóng m ở lạnh lùng nhìn t r o n chú phía dưới mọi người cái này b ộ t h ậ t giống như có chút mạnh mẽ à sở ca nhìn lấy đạo bóng mờ kia trong lòng vô hình dùng mình một cái. bắc phạt đại minh nam t r i n h chiêm thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh tiên thu chương bốn trăm hai mươi bốn tử vong ấn ký sợ hãi của hắn hoặc có lẽ là bất an cũng không phải là không có căn nguyên cái này phù ở giữa không t r u n g bóng đen to lớn hết sức quỷ dị giống như một cái a n mặc trường bảo màu đen thon gậy nam tử lại thật giống như một đầu lồng cánh cũng đủ mà đứng to lớn quá đen sợ ca rủi rủi con mắt cảnh tượng trước mắt hư hảo mà lại không quá chân thật đạo hát ảnh kia mang theo một loại cảm giác hư ả o để cho hắn từ đầu đến cuối không thể nhìn cẩn thận mà phản ứng của những người khác cũng hiện ra bọn họ khẩn trương cơ một đôi n n g g có ư ờ h á to lớn cánh chim màu đen theo thân thể cách lộ ra dưới áo choàng mặt một đôi không khí chầm lặng con mắt màu vàng đó đích xác là một con quạ lại mọc ra đầu lâu của nhân loại trong tay nắm lấy một thanh thật giống như quả đen sắc nhọn mổ một dạng to lớn ư ơ i hái cái này tạo hình là tại cổ vlai tây phương tử thần sao sở ca trong lòng đ ố n g nhiên toát ra như vậy một cái ý niệm mà vào thời khắc này rốt cuộc có người không tin cái này ta người đầu tiên xuất thủ rồi người này lại không phải sở ca lúc ban đầu đoán mấy cái kia hắn nhận thức thành tối cường giả trúc dung tự yên phenet zna cùng với lâm ngạo dương trong bất kỳ một cái nào mà là ed đ ổ vương tử hắn một cái tay dơ t ầ m thuẫn một cái tay cơ múa bảo kiếm cưới gọi tới kim sắc chiến mã anh dũng không sợ sống tới ta đi tiểu tử này thật là có điểm mạnh á g、e、đổ vương tử sử dụng vũ khí chính là trước kia tại thiên ma giáo trong phó bản đánh ra phá thiên kiếm thanh kiếm kia vô địch coi như vậy rồng cũng có thể chém xuyên cho nên é、e、đổ vương tử lúc trước trong chiến đấu dùng thanh kiếm này chém thương qua không ít tà thần lúc này một người một ngựa ra chỉ nội lực lưỡi kiếm chiếu lấp lánh chật một kiếm chém đúng ra cái k i a q u ả đen chi thần không tránh không né kiếm này nhưng từ cái k i a q u ả đen chi trên người thần trực tiếp xuyên qua cái kia é、e、đổ vương tử không khỏi xưng sở sở ca nhưng cũng không cảm thấy kinh ngạc thanh kiếm này mặc dù lợi hại nhưng cái này vẹn vẹn chẳng qua là vật lý cấp độ trên. đối phó q u ả đen chi thần loại này hảo ảnh sinh vật, h i ệ n nhiên là không quá tác dụng cái kia q u ả đen chi thần lại thuận thế vung lên l ư ớ i h á i trực tiếp móc vào ngực của é đ ồ vương tử trên người é đ ồ cái kia kim quang sán lán toàn thân bản giáp lại không có lên đến bất kỳ phòng vệ nào hiệu quả l ư ớ i h á i trực tiếp xuyên qua hộ giáp giống như hảo ảnh đồng thời hắn dường như đang tại đem một cái é đ ồ giống nhau như lúc cái bóng theo trong thân thể hắn ra bên ngoài kéo cái kia trước ngực é đ ồ một viên du bị bụi hộ mạng b ỗ n nhiên bột một tiếng nổ bể ra tới chói mắt hồng quang nhất thời để cho hắn theo lười hai xuống thoát ra hiển nhiên là sử dụng một loại nào đó cường lực bảo hắn u mê theo chấn nếp h i trong phục hồi tinh thần lại hô lớn còn chưa tới hỗ trợ hắn một bên hô to một bên xoay người chạy mọi người rốt cuộc phản ứng lại trong nháy mắt đủ loại hỏa cầu tia chớp n ó phi đao đồng loạt hướng về cái kia báo người chết bắn tới nhưng mà để cho mọi người kinh ngạc chính là những công kích này lại rối rít theo quả đen chi thần trên người xuyên qua không chỉ vật lý công kích không có hiệu quả liền ngay cả ma pháp công kích cũng không có chút hiệu quả nào đáng chết thằng này không phải là vong linh mới đúng không tại sao thần của ta thuật sẽ không nổi hiệu quả cái kia nạn ó i đấy lại là một đạo thần thánh chi truy đạt tới theo lý thuyết đối với vong linh sinh vật mà nói cái này thần thuật là có hiệu quả nhất quỷ hồn lũ linh hoàn toàn có thể một đòn mà chết coi như là vô cùng cường đại vong linh cũng ít nhất sẽ phải chịu rõ ràng tổn thương mới đúng mà bây giờ kết quả lại là thần thánh chi suy cùng ma pháp của nó một dạng trực tiếp theo cái kia q u ả đen chi thân thể của thần xuyên qua có lẽ đây chẳng qua là cái ảo ảnh phê net nói lấy vung v u n g lên p h á p trượng thả ra một cái to lớn đích thực biết kết giới nhưng mà cái kia q u ả đen chi thần tại hiểu biết chính xác trong kết giới lại không có bất kỳ biến hóa nào cái kia quạ đen chi thần mặc dù không có chịu đến bất kỳ tổn thương nhưng là lại cũng sẽ không làm bị đánh không hoàn thủ hắn trợt cơm ú a hai cánh vô số quả đen nhất thời như như ảo ảnh theo hắn hai cánh xuống trong bóng tối bay ra hướng về mọi người nào tới mọi người lại không chậm trễ chút nào đổi lại hỏa lực công kích những thứ kia quả đen nhưng mà những thứ này quả đen lại tựa hồ như cùng quả đen chi thần mở dạng là một loại không cách nào bị công kích đến vật chất giống như ảo ảnh chúng nó rối rít đánh về phía chúng người là vào đối với những thứ kia sinh vật triệu hồi lại hoàn toàn không dánh để ý mọi người có lựa chọn tranh né so với như lâm chúng ảnh uy lạ có là lựa chọn chống cự thì như sơ ca n a nhưng mà vô luận là loại nào lựa、chọn. những thứ này quả đen cuối cùng đều vẫn là đụng vào trên người của mọi người sở ca v ậ n lên kim cương bất phôi thần công lòng nói có chiêu này hộ thân còn sợ ngươi sao nhưng mà quả đen đụng ở trên người hắn sau cũng không có đụng bể đầu chảy máu mà là trực tiếp không có vào thân thể của hắn không thấy bên hai bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm gợi ý của hệ thống ngươi bị dấu hiệu một t ầ n g tử vong â n ký sở ca không có tới kịp suy nghĩ nhiều phát hiện nữa không ngăn được đồ chơi này hiệu quả sau sở ca quả quyết bắt đầu sử dụng da khinh công né tránh nhưng mà liền ngay cả lâm nạo dương lâm chuỗi ảnh ủy lạ nhẹ như vậy công cao tay đều không cách nào né tránh chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài thời gian chỉ bằng hắn cái kia hai tay khinh công lại làm sao có thể tránh thoát được không hồi hộp chút nào lại bị đụng hai cái gợi ý của hệ thống ngươi bị dấu hiệu một tầng tử vong n g ân ký gợi ý của hệ thống ngươi bị dấu hiệu một tầng tử vong n g ân ký mẹ nhàn ó đây là cái quỷ gì sở ca dứt khoát mở ra thiên quốc trăng giáp linh lòng nói cứ như vậy ta ha sợ ngươi sao thiên quốc trăng giáp linh là đặc biệt khắc chế tà linh yêu mà các loại sinh vật tà ác cũng có thể miễn dịch hết thể nguyện rụa loại pháp thuật hiệu quả hoặc là tà linh phụ năng lượng công kích sở ca lòng nói lần này không thành vấn đề đi nhưng mà để cho hắn im lặng là... Cái kết quả hắn vừa n xuyên tiếp tục a hắn. của tranh i lẽ một bên hướng về chung quanh nhìn lại người loạn vào trên đầu mỗi một người đều hiện lên da hoặc nhiều hoặc ít khô lâu ký hiệu có hơn có ít trong đó khô lâu ký hiệu nhiều nhất trừ nạ da không còn có thể là ai khác rồi nàng từ đầu tới cuối đều chưa từng di động một mực lại cho chính mình ra chỉ phòng vệ tính chất thần thuật cùng hào quang trên đầu nàng thật dài một chuỗi đầu khô lâu t h u ậ t nhìn tốt không rõ ràng lại là một con quạ đụng ở trên người của hắn mười cái tiểu khô lâu đầu trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái to lớn đầu khô lâu ký hiệu cái tia đang giải phóng xong rồi quạ đen sau liền bất động bất động quạ đen chi thần lúc này lại chợt có phản ứng nó đột nhiên nhìn về phía nạ con mắt màu vàng nhìn chòng chọc vào nàng cái tia dân nạ nhất thời sắc mặt căng thẳng vội vàng g ơ lên một mặt tấm t u ậ n dự định chống cự trên người thần thuật hào quang tầm tầm chồng giống như đè Cũng không bắc i ế t dây phạt u o h n thuật, quả cái kia đại n c thần h c minh nam trinh chiêm thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh tiên h thu 425, chém liên tục. nhưng Bác Phạt mà dân t nạ h Chim vẫn là gánh đi qua nàng t r ậ n q u ỷ trên đất cảm giác lực lượng của toàn thân đều biến mất không còn dấu tích chân chân thiết thiết tại quỷ môn quan đi một lượt bất quá cái k i a to lớn khô lâu ký hiệu nhưng cũng biến mất không thấy mọi người cẩn thận người này tổn thương so với ta theo dự liệu mạnh hơn không nên bị hắn chém chúng nếu không chắc chắn phải chết là một bên yếu ớt hô một bên cho chính mình sinh mệnh khôi phục giá trị cái k i a q u ả đen chi thần lại tựa hồ như cũng không tính chém đau thứ hai tựa hồ chỉ có bị ký hiệu người mới có thể trở thành mục tiêu của hắn vào lúc này nhưng lại có một người bị phủ lên khô lâu ký hiệu người này nhưng là lâm ngạo dương lâm n ạ o dương nhìn một cái quạ đen chi thần hướng hắn nhìn tới nhất thời mặt liền xanh biết vội vàng đem đưa tay vào trong ngực móc ra một viên bảo trâu màu xanh l ụ c tới trực tiếp mở ra một cái màu xanh lá cây lồng bảo hộ đưa hắn bảo vệ ở trong đó một cái tay khác là rút r a kiếm xuất vỏ đột nhiên một cái x ú c lực áo nghĩa ánh sao tuyệt diện trên thân kiếm của hắn hiện ra trói mắt h à n quang giống như sáng trói tinh thần chật vung lên kiếm như sao rơi hướng về quạ đen chi thần b ả n tới nhưng mà một chiêu này lại cùng trước không có gì khác biệt vẫn theo quạ đen, đen chi thần bàn t i nhưng mà ê này l cùng trước k h n có gì h á c b i t vẫn t u ạ n c i đến sau lưng của hắn lười hái đột nhiên vung xuống. cái kia màu xanh lá cây lồng bảo hộ dùng d á m không có đỉnh trực tiếp bị lưỡi h á i chém vào trong đó theo lâm ngạo dương trên người xuyên qua cái kia lâm ngạo dương tại chỗ cương đứng một lát chán nản ngã xuống gợi ý của hệ thống đồng đội của ngươi lâm ngạo dương bị đánh chết con bản đó sở ca thấy nhất thời kinh hại đến biến sắc hắn vẫn là lần đầu tiên đang đánh phó bản thời điểm treo đồng đội ngày trước hắn mặc dù cũng đã gặp chết người loạn vào nhưng đều là mình muốn chết không đoán được người khác chỉ cần số người quá nhiều cho tới nay người loạn vào đánh bột cảm giác đều là hữu kinh vô hiểm tình huống nhưng không ngờ lần này ước chừng mười người đoàn đội hay là có người treo chỗ chết người nhất chính là trước mắt b ộ t không chút nào có thể chiến thắng triệu chứng bị như vậy nhiều công kích lại một điểm thương tổn cũng không có tạo thành thế thì còn đánh như thế nào s ở ca cũng không dám xác định chính mình kim cương bất phôi thần công rốt cuộc có thể hay không chống đỡ được đối phương tử vong ấ n k ý cho nên lập tức toàn lực t r á n h n ẽ một bên tránh còn một bên ơ alo các người rốt cuộc có biện pháp gì hay không có thể đối phó người này a như vậy đi xuống cũng không phải là chuyện a tại sao công kích của chúng ta cũng vô ích a E đua một bên p h i công v u n g kiếm một bên la lớn hắn lúc này đã cho vũ khí ra chỉ c h ừ mấy loại pháp thuật hiệu quả ma hóa vũ khí lựa giao thuật nhưng cũng không có bất kỳ hiệu quả nào hắn thậm chí sử dụng da phá tà chém đi đối phó quạ đen chi thần nhưng vẫn như n g không có bất kỳ hiệu quả nào tại sao sẽ như vậy chỉ cần là tà ác sinh vật đều sẽ bị phá tà chém thương t ộ n được chẳng lẽ hệ thống tại hại chúng ta à nghe nói như vậy sợ ca bỗng nhiên trong lòng sáng lên hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình có lẽ lâm vào một cái lầm lẫn ta biết rồi cái này quạ đen chi thần cũng không phải là tà thần cũng không phải là sinh vật tà ác hắn hẳn là chỉ là tử vong cụ hiện hóa mà cũng không phải là một loại nào đó tà ác phải biết tử vong là quy luật tự nhiên cũng không phải là tà ác hắn là báo người chết mà không phải là chế tạo tử vong người vậy tại sao công kích của chúng ta không cách nào t h ư ơ n g t ổ n tới hắn đây sở ca lòng nói ta trên nào biết vào lúc này phí công công kích đã không có ý nghĩa mấu chốt là phải làm rõ ràng làm sao đối phó trước mắt quái vật này xem ra lại phải mời an huynh hỗ trợ sở ca quỳ một chân trên đất bắt đầu sử dụng trăm lần hiệu quả cả trăm quang minh đảo ngôn tới vĩ đại quang minh c h i thần an tín đồ của ngươi khẩn cầu trợ giúp của ngươi xin cho ta một chút đáp lại đi đọc xong thần chú sở ca lại bổ đôi câu lời trong lòng an h u n h a an h u n h ta đây chính là vì giúp ngươi mới đến học hàng linh thuật ngươi muốn là muốn cho ta cứu ngươi liền nhất định phải cho ta điểm hữu dụng nhắc nhở a ta nếu là treo vậy ngươi sẽ phải dặn dò cái này an h u y n h quả nhiên là dựa vào phổ thần chú đọc xong trên người của hắn lập tức tản mát ra nhàn nhạt bạch quang gợi ý của hệ thống đạt được quang minh c h i thần an sở ban tặng kỳ tích sinh mạng ánh sáng sinh mạng ánh sáng cái này kỳ tích vẫn là lần đầu tiên nghe nói chẳng lẽ rất lợi hại hắn vội vàng kiểm tra một hồi cái này kỳ tích hiệu quả sinh mạng ánh sáng thân thể của ngươi t r u n g quanh tản ra tràn đầy sức sống ánh sáng có thể chậm rãi tăng lên t r u n g quanh sinh vật sinh mệnh lực cũng điều trị thương thế của bọn họ nên kỹ năng vì hào quang hiệu quả đối với tất cả đơn vị không khác biệt có hiệu lực sở ca nhìn xong nhất thời trong lòng không nói gì lòng nói đùa gì thế đều lúc này ngươi cho ta cái thêm máu bờ uff là cái quỷ gì cái k i a quả đen chi thần chém người đều là một đau một cái chẳng lẽ muốn để cho ta lấy mệnh chống cự ngươi lại cho ta chậm chạp hồi huyết nhưng là cái này đối chiến thắng quạ đen chi thần một chút tác dụng cũng không có a vào lúc này một con quạ lại hướng hắn nào tới sau đó một giây kế tiếp để cho hắn kinh ngạc sự tình xảy ra đụng một cái cái kia q u ả đen trực tiếp đụng ở trên người của hắn sau đó trực tiếp liền bị bắn ra ngoài rơi trên mặt đất cơ cơ đầu thật lâu mới lại bỏ dậy hoa kêu một tiếng sau đó bay thẳng đi rồi đây là cái tình huống gì nguyên bản giống như ảo ảnh q u ả đen lại biến thành thật sự q u ả đen sống lại chờ một chút chẳng lẽ là sinh mạng ánh sáng quan hệ mẹ nhàn ó thì ra là như vậy sở ca nhất thời tỉnh lộ lại cái này q u ả đen chi thần chi cho nên không cách nào bị công kích chắc là bởi vì hắn là tử vong bản thân n h cụ hiện hóa hơn nữa Không phải là vong i nửa nửa là l có có sở ca vừa nói một cái khép lại thuật liền hướng về quạ đen chi thần thể qua mọi người nghe xong rồi giết phục hồi tinh thần lại đủ loại điều trị kỹ năng rồi giết hướng về q u ả đen chi thần nem tới cái k i a quả đen chi thần bị mấy chục phát trị liệu thuật nguyên bản ảo ảnh thân thể nhưng dần dần có một k i a thực chất é、e、đ ố lại là một kiếm chém tới càng chém d ụ n g một cái lông chim xuống nhưng mà loại tiến độ này quả thực quá chậm không đợi chân chính phát huy hiệu quả liền lại có trên người một người giấy gấp đầy khô lâu ký hiệu lần này chúng chiêu nhưng là p h ệ n ẹ t cái k i a p h ệ n ẹ t sắc mặt trắng bệnh bất quá hắn rốt cuộc là tới từ a gì ẻn cao cấp pháp sư pháp t r ư ở n g huy động liên tục thần tâm pháp thuật đeo vào trên người đồng thời trong nháy mắt huy động liên tục thần tâm pháp thuật đeo vào trên người đồng thời trong nháy mắt xuất hiện tại một cái sau lưng của phê nét cái k a quạ đen chi thần một đao c h é m tới lưới đao lại từ trên người p h ê nẹt trực tiếp t r e o tới mấy chục cào ảnh phân thân trong nháy mắt toàn bộ bể tang cảnh chỉ lưu lại một cái chân thân từ không trung nga xuống cả người không có chút nào thương thế nhưng mà sắc mặt tái nhợt trong mắt không ánh sáng h i ệ n nhiên là chết không thể chết lại gợi ý của hệ thống đồng đội của người p h ê nẹt bị quạ đen chi thần đánh chết vô dụng cái này bột là đánh không t h ắ n g rồi mọi người vội vàng rút lui đi lâm trung ảnh nhìn một cái không ổn trực tiếp muốn lấy người sợ ca cũng không tin cái này tả việc đã đến nước này chỉ có thể mở đại chiêu quang minh chi thần h à lâm sở ca đang định phóng đại chiêu lây bên hai liền vang lên một cái hệ thống nêu lên âm thanh mẹ nhàn ó tình huống gì sở ca trong lòng im lặng nghĩ đến dĩ nhiên cũng làm chạy như vậy đùa gì thế thế tội bút bê vật này hắn nhưng cũng là biết đến tại đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống lên tới cấp ba sau hệ thống trong cửa hàng mới đổi mới đi ra ngoài một cái đặc thù đạo cụ tám mươi gkp một cái hiệu quả là tại phó bản trong chiến đấu có thể cưỡng ép thoát khỏi phó bản trở về thế giới của mình thật ra thì trong tay hắn cũng có một cái dù sao thứ đồ bảo vệ tánh mạng này chúng quy là muốn có một cái lấy phòng ngừa vắng nhất nhưng mà hắn lại cho tới bây giờ không có nghĩ tới sẽ thật sự sẽ đi sử dụng nó dù sao đều là sóng vai chiến đấu chiến hữu không vứt bỏ không bông tha cái gì cũng là cơ bản nguyên tắc đi mấu chốt là mặc dù phần lớn người đều có thể chạy nhưng là sáng tạo phó bản người cũng chính là tân k i ể u nương là không có biện pháp rời đi bán đồng đội loại chuyện này sở ca còn chưa đáng đi làm ơ nhưng nữa ắ n cùng tần n cựu ơ cũng coi mà bằng hiển bán bằng hữu loại chuyện này hữu h loại làm sao có sao t nhiên tại một ít người xem ra vào giờ phút này đã đến tuyệt cảnh giây phút mấu chốt nhất là phần lớn đều đã cầm đến chiến lợi phẩm của mình rồi coi như liều chết đem cái này bột giết chết cũng không chiếm được chỗ tốt gì nhiều lắm là chính là lưu bửa sau đó thuận lợi giúp người cày phó b ả n g kiếm dê kp mà thôi tội gì vì thứ không thuộc về mình mà l i ề u mạng mệnh cái này lâm chung ảnh hành vi không thể nghi ngờ mở ra một xấu đầu xin lỗi các vị ta còn không muốn như vậy liền chết đi tên ma quỷ này không phải là thông thường ma pháp có thể chiến thắng ta nhất định phải rời đi rồi cái kia nữ phủ thủy hệ l ẹ n nạn nói lấy cũng từ trong túi móc ra một cái thế tội bút bê sau đó trợt hướng trên đất ném một cái cả người liền biến mất không thấy gợi ý của hệ thống d i ê u viễn tri quốc ghệ l ẹ n nạn sử dụng thế tội bút bê rời đi phó bản không muốn a các vị còn có thể đánh a bên kia ý lạ lớn tiếng kêu lên lại hoàn toàn không ngăn được xin lỗi các vị ta cũng đã không có sức chiến đấu gì cho nên cái kia dư nạ ấy náy ra tay cũng lấy ra thế tội bút bê gợi ý của hệ thống a dư nạ sử dụng thế tội bút bê rời đi phó bản Đáng chết, làm sở a o đ ề ca rồi, lòng nói đến liên vị này một hạng phách lối vô cùng đại tỷ đều chạy rồi lần này là hoàn toàn muốn lạnh phải biết cái này b ộ t rơi xuống theo lý thuyết nhưng còn có nàng một phần đây sở ca nhìn một cái mọi người tại đây hiện tại chỉ còn lại tân cửu nương uy lạ h ẹ đồ cùng với hắn hắn nhìn một cái h ẹ đồ ta nói tiểu tử ngươi chẳng lẽ cũng muốn bỏ chạy đi cái kêu h ẹ đồ vương tử lại trợn mắt nhìn dũng giả chưa bao giờ lui về phía sau ta chắc chắn cùng trước mắt ta ác phấn khởi chiến đấu rốt cuộc nhưng mà lúc này đây nhưng lại là hai con quạ liên tiếp đụng phải trên người của hắn trên đầu của hắn khô lâu ký hiệu ước chừng tăng đến chín viên kết quả cái này h đồ nhất thời cũng túng nhưng lại không tiện ý tứ trực tiếp chạy dù sao đường đường vương tử d ầ u gì cũng là cái cần thể diện người tội nghiệp nhìn lấy tân cửu nương cái đó cái kia tân cửu nương nhưng là khoát tay một cái ngươi cũng vội vàng rút lui đi không muốn đông dưng cho ta nộp mạng cái kia h đổ vương tử như được đại xá lập tức không chút do dự móc ra thế tội bút bê gợi ý của hệ thống di âu viễn tri quốc h đổ vương tử sử dụng thế tội bút bê rời đi phó bản hiện tại cũng chỉ còn lại có nhận nhiệm vụ ba người rồi cái kia quạ đen vẫn còn đang không ngừng mà đánh tới sở ca dứt khoát đem ủy lạc cùng tân cửu nương ngăn cản ở sau lưng ỉ vào trên người sinh mạng ánh sáng không ngừng đem đánh tới quạ đ xem ra ta ra lệnh đếm tới rồi hai người các ngươi cũng đi nhanh lên đi nơi này có một mình ta là được tân kiểu nương nói như vậy h i ệ n nhiên đã cất t ử trí sở ca lại không cam lòng cứ thế từ bỏ mà uy là thấy sở ca không đi vì vậy cũng tiếp tục kiên trì nhưng mà lúc này trên người sở ca sinh mạng ánh sáng lại dần dần mở đi dù sao đây chỉ là một trong thời gian ngắn mở uff kết quả chính là sinh mạng ánh sáng vừa biến mất sở ca ngay lập tức sẽ bị đối diện đụng vào quạ đen đem cái chết mất tấn ký cho giấy gấp tràn đầy một cái to lớn đầu khô lâu ký hiệu xuất hiện tại trên đầu của hắn một dây kế tiếp quạ đen chi thần liền trong nháy mắt đến trước mắt của hắn lưỡi hái đột nhiên chém xuống dưới két một tiếng cái thanh này giống như ảo ảnh lưỡi hái lại lần đầu tiên chém vào vật thật trên người sở ca mặt ngoài thân thể tản ra màu vàng lưu ly ánh sáng dám chặn lại một cách này cái kia q u ả đen chi thần dường như lấy làm kinh hãi ánh mắt của hắn đột nhiên phóng đại trong tay lưỡi hái lần nữa g ơ lên lần này ánh sáng màu đen tại trên lưỡi đao hiện lên sau đó lại một lần nữa chém đi qua không khỏi sở ca trong nội tâm cảm thấy một tia uy hiếp hắn chợt chợt lấy người lưỡi hái lơi đao ở trên cánh tay của hắng lưu chạy ra ngoài sở ca lấy làm kinh hãi khác nhau đặc thù sức mạnh tỷ như hỗn độn ma pháp thần thánh thân thể không phải là vô địch sao cái k i a quả đen chi thần dường như nhìn thấu nghi ngờ của hắn con mắt màu vàng óng bên trong không hề bận tâm nói thân thể ngươi đích sắc rất bền bỉ có một loại lực lượng kỳ lạ bảo vệ ngươi nhưng mà ta là thần chết đại biểu là cuối cùng biến mất loại này số chết coi như là thần cũng không cách nào trốn tránh ta vốn chỉ là đối với người sắp chết mới sẽ lộ ra diện mục thật của ta nhưng mà các ngươi đã cố ý muốn đối mặt ta như thế ta chỉ có thể đem bọn ngươi dẫn vào thế giới của ta sở ca lòng nói ai nha vị này quả đen chi thần lại còn biết nói chuyện đây hắn lòng nói chỉ cần có thể giao lưu thì dễ làm hắn nhìn lấy cái kia quạ đen chi thần cái đó quạ đen chi thần đại đại chúng ta thương lượng được không nếu không chúng ta liền đến đây chấm dứt được không cần phải liều mạng tổn thương hỏa khí cái kia quạ đen chi thần lại m ặ t không biểu tình nói ta vốn chính là tử vong hóa thân lại nói chi là xuống đây tử vong đối với hết thệ thế nhân đều rất là công bình các ngươi nếu lựa chọn đối mặt ta liền không có có thể chạy thoát đến đây đi từ bỏ chống lại nên đón các ngươi tất nhiên vận mệnh đi tử kỳ của các ngươi đã đến sở ca lại cũng bất đắc dĩ thở dài đây chính là ngươi một ta hắn đối với mình cuối cùng lá bài tẩy kia cũng không có hoàn toàn chắc chắn bất quá vào giờ phút này hắn cũng không có lựa chọn tốt hơn cuối cùng đại chiêu quan g minh c h i thần hàn lâm xin nhớ quyển sách tên miền bàn điện thoại di động đọc địa chỉ trang web bắc phạt đại minh nam trinh chiêm thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh thiên thu chương 427, phát sáng thanh máu HE. tại r ư n sáng g Phát thanh HE. máu t ước trừng nhẫn nhịn t r ư ơ n g một nội dung bên trong sở ca cái này đại chiêu cuối cùng là thả ra liền ở dưới hắn định quyết định triệu hắn quang minh chi thần p h ụ xuống trong náy mắt một cái trống rông xuất hiện sức mạnh bỗng nhiên từ bên trong bạo phát ra thật giống như vô căn cứ đem vô số năng lượng rót vào trong cơ thể một dạng sở ca c o rút trực tiếp trên không trung lơ lửng kim quang trói mắt từ trong mắt của hắn toắt ra quang minh thần lực theo trong cơ thể hắn hiện lên cùng hắn thần thánh thân thể hòa là một thể để cho hắn biến thành một cái cả người sáng lên cường đại linh thể lực lượng thật là mạnh sở ca cảm thụ trong cơ thể rúng động sức mạnh không khỏi vừa mừng vừa sợ hắn vẫn là lần đầu tiên khiến cho dùng quang minh chi thần hàng lâm. Cái này đại chiêu. Không không thể không nói, hiệu nói, này quả đồng í c xác là tiêu chuẩn h nhất định. là tiêu đ thời hắn cũng cảm thấy theo lực lượng kia đến còn có một cổ khác ý chí dường như có một cái khác ý chí tồn tại ở trong cơ thể của mình loại cảm giác này cùng sử dụng thâm viên ấn ký lúc đó có chút ít tương tự bất đồng chính là thâm viên ấn ký mang cho hắn chính là một loại cảm giác hết sức khủng bố giống như cùng một cái mảnh thu cách một đạo thủy tinh đối mặt mười phân cảm giác thân thiết mà vào giờ phút này hắn lại cảm thấy ý chí đó vô cùng ôn hòa thân thiết thậm chí có loại cảm giác quen thuộc cái này cũng cho hắn cực lớn dũng khí quả đen chi thần mặt đối quang minh sức mạnh đi hắn cơ hồ là bản năng nói ra như thế chủ U nhi bi U lời kịch cái k i a q u ạ đen chi thần cũng bị sợ hết hồn đối mặt với trước mắt đồng dạng tràn đầy thần linh khí tức tồn tại hắn bản năng cảm thấy khí tức của đồng loại phải biết quang minh chi thần cùng quạ đen chi thần trên bản chất đều là cường đại linh mà không phải là thần hai người đều có rất dài lịch sử cùng số lượng đông đảo tín đồ nhưng bất đồng chính là mọi người đối với quạ đen chi thần tín ngưỡng vẹn vẹn chẳng qua là một loại đối với tử vong mơ hồ kính sợ tưởng tượng cho nên cung cấp tín ngưỡng chi lực cũng không nhiều hơn nữa đối với nó hình tượng tạo thành cũng không ổn định mà tại thế giới ạ cơ giảm Mọi minh người đối với quang cho i t h nên t ngưỡng theo ư n g trên thực lực mà nói quạ đen chi thần cùng quang minh chi thần là hoàn toàn không cách nào coi như nhau nhưng là quạ đen chi thần cũng có ưu thế của hắn đó chính là hắn sử dụng chính là bản thể mà sở ca lấy được vẹn vẹn chẳng qua là quang minh chi thần một phần rất nhỏ sức mạnh mà thôi cho nên tại dừng lại chỉ chốc lát sau hắn vẫn là hướng về sở ca vào tới sở ca thật nhanh xác định một cái trước mắt trạng thái của mình hắn vốn có kỹ năng danh sách đã hoàn toàn biến mất rồi bị quang minh chi thần kỹ năng hệ thống thay thế cái này quang minh chi thần kỹ năng lại không phải là bình thường nhiều lắm mặc dù hắn sức mạnh không đủ đầy đủ không có, có quang minh chi thần mạnh như vậy đưa đến một chút mạnh nhất kỹ năng không có biện pháp sử dụng nhưng chỉ là hắn có thể sử dụng vẫn có mấy trăm loại nhiều những kỹ năng này lại bị chia làm chừng mấy cái bất đồng hệ thống. Trong đó tại n đó kỹ ă vô dụng ta là tử vong hóa thân công kích của ngươi đối với ta không có chút ý nghĩa nào thần lực của ngươi đích sắc rất mạnh ngươi quang minh có thể để xua tan tạ ác có thể tiêu diệt quỷ hồn nhưng mà ta cũng không phải là tạ ác cũng không phải là quỷ hồn công kích của ngươi đối với ta là vô hiệu nếu như không cách nào khắc chế mạnh đi nữa pháp thuật cũng là không có ích lợi gì rồi sở ca lại không có cùng đối phương lộ ra khẩu hắn đang t ạ i kỹ năng trên danh sách thật nhanh xem chiếu minh thuật lóa mắt thần quang sinh mạng ánh sáng chính là cái này ồ vẫn còn có lên cấp phiên bản sinh mạng q u o n chú sinh mạng q u o n chú đem cường đại sinh mạng ánh sáng ngưng tụ thành một c ộ t sáng chiếu dọi mục tiêu kéo dài tính chất làm mục tiêu sinh mệnh khôi phục hơn nữa mỗi giây giải trừ một cái n g u y n rủa hoặc mặt trái trạng thái nếu như quán chú mục tiêu là không phải là sinh mạng vật thể là sẽ đem làm sống lại sở ca cái này sinh mạng quán chu ở ngoài còn có mấy cái sinh mệnh hệ kỹ năng để cho sở ca không khỏi một trận kỳ quái cái này quang minh c h i thần tại sao lại cùng sinh mạng lĩnh vực dính l i ễ u quan hệ rồi chẳng lẽ là tín đồ của hắn để người ta sinh mệnh nữ thần chém sau đó đem đối phương thần chức cho cắt lấy trên thực tế cái này phi thường có thể bởi vì tại chỗ có kỹ năng danh sách trong sở ca còn chứng kiến họa diễm hệ kỹ năng màu đỏ đồ án ánh trăng hệ kỹ năng màu bạc đồ án thậm chí băng hệ kỹ năng màu xanh da trời đồ án những kỹ năng này đều là đơn độc thành một cái hệ thống Cùng、quang minh chi thần chủ yếu kỹ năng hệ thống có rõ ràng phân chia thoạt nhìn những thứ này đều là quang minh chi thần tín đ ồ thông qua săn giết cái khắc thần linh gây nên hắn chỉnh hợp năng lực dĩ nhiên những kỹ năng này tại gia nhập quang minh chi thần thần vực sau đều bị cải tạo t h như băng hệ kỹ năng đều biến thành vùng địa cực ánh sáng đông lạnh xạ tuyến các loại kỳ tích h ỏ a d i ễ m thần lực thì bị cải tạo thành nóng bỏng huy hoàng các loại kỳ tích lúc này sở ca sử dụng chính là sinh mạng quán chú soi vừa vặn cái kết quả đen chi thân thể của thần nhất thời bắt đầu không ngừng theo hư ảo bóng đen biến thành thân thể lông vũ máu thịt cánh không ngừng hệ ra Cái k i a quả đen chi thần kinh h ạ i đến biến sắc điều này có thể sinh m ệ n h khôi phục thậm chí sáng tạo sinh mạng kỳ tích năng lượng đối với tử vong hóa thân hắn mà nói cũng không nghi ngờ là để cho hắn vì đó thống hận đồ vật hắn vội vàng trốn một nhóm phía sau cục đá c h ù n g tia sáng chiếu tới đống kia cục đá lại cũng run run đứng lên hóa thành một cái nham thạch cự nhân bắt lại quả đen chi thần đưa hắn ném về sở ca nhưng là trực tiếp nào tới bất chấp tất cả không cần biết đúng sai một tay đem hắn ôm vội vặn sinh mạng ánh sáng toàn lực phát động cái kết quả đen chi thần trong nháy mắt liền hoàn toàn s ố n lại cái kết quả đen chi thần trợt dương cánh ra bàng m i ễ n cưỡng tránh thoát đi ra ngoài vậy mà lúc này giờ phút này hắn đã hoàn toàn mất đi lúc trước cái loại này không cách nào bị g i ế t chết đặc tính rồi biến thành một cái to lớn hình người quá đen cái kia q u ả đen chi thần hiển nhiên còn không cách nào thích h ứ n g như vậy thân thể thoáng cái theo lơ lửng trạng thái rơi xuống một cái bóng đen bỗng nhiên xuất hiện tại sau lưng của hắn nhưng là đánh n ử a ngày nước tương ủy lạ loan đao trong tay trực tiếp một cái đâm lưng một nghìn ba trăm hai mươi mốt một cái đỏ tươi con số toát ra lần này cái kia q u ả đen chi thần thanh máu hp cũng rốt cuộc lấy ra sợ ca thấy nhưng là nhất thời thở phào n h ẹ nhõm chỉ cần ngươi sáng lên thanh máu hp thì dễ làm xin nhớ quyển sách tên miền bàn điện thoại di động đọc địa chỉ trang web thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên t r i lộ mời đọc chuyện đã hơn một ca、trương. chương chương bốn trăm hai mươi tám tử thần chết để ta ở lại c ả n hắn các ngươi toàn lực công kích sở ca một bên tê ư đối diện liền vào tới cũng không để ý kỹ năng gì một hồi c u n c phóng đủ loại tia sáng laser như vậy bắn ra đối mặt khí thế hung hăng sở ca cái tia quạ đen chi thần không thể không toàn lực ứng đối bất quá cái này quạ đen chi thần dù sao cũng là thần linh coi như bị đánh ra thật thể thực lực bản thân vẫn cưng hãn sợ ca bữa tiệc này bùng nổ cũng chỉ có thể miễn cưỡng chế trụ nó mà thôi hơn nữa cùng như vậy với kỹ năng quan minh c h i thần phủ xuống thời gian cũng thật nhanh tiếp cận cực hẳn rồi bất quá cũng còn khá cũng không phải là chỉ có hắn có mở đại chiêu năng lực uy lạ cùng tân c ử u nương lại thừa cơ l i ề u mạng phát ra uy lạ trực tiếp móc ra một chai nước thuốc đổ xuống trực tiếp tiến vào ti tan hình thái năng lượng gần như vô hạn sau đó sử dụng r a huyễn ma thân pháp cuối cùng áo nghĩa huyễn ma cử biến trong nháy mắt liên tục huyễn hóa ra chín đạo tàn ảnh phát khởi chín lần đâm l ư n g công kích nàng song đao không chỉ sắc bén dị thường lực công kích siêu cao hơn nữa thêm đủ loại trọng thương kích suy yếu thiếu đốt đông lạnh chờ hiệu quả hơn nữa mỗi lần tàn ảnh công kích đều đồng dạng sẽ kích động đặc hiệu tổn thương quả thật là nổ t u n g thoạt cái kết quả đen chi thần huyết lượng c n g rơi tân c ử u nương đồng dạng biết sự tình khẩn cấp hai vị này nguyện ý lưu lại theo nàng l i ề u mạng đều mở đại c h i ê u nàng lại làm sao có thể không quan tâm trực tiếp sử dụng một viên thâm viên đ ấn ký trong nháy mắt pháp lực tăng vọn tiến vào tiên nhân hình thức triệu hoán g i a lôi vân phong bạo trong lúc nhất thời trên bầu trời trời u ám tiếng sấm cuộn cuộn theo nàng thần chú từng đạo như thùng nước lớn bằng to lớn lôi trụ không ngừng rơi xuống đem cái kết quả đen chi thần Ta là tử là v o người hóa t cùng á bốn không phải cái gì tử vong hóa thân cũng không phải là thân chết chẳng qua là một ít người cho là người làm mà biên thần thoại mà thôi hiện tại lực lượng của người đã tiêu hao hết rồi cho nên liền thành thành thật thật nằm xuống đi theo sở ca một cách cuối cùng cái kết quả đen chi thần rốt cuộc bị đánh hụt thanh máu hp hắn không có kêu thăng thiết mà là bỗng nhiên đứng thẳng bất động ngay tại chỗ thân thể của hắn bắt đầu tan g ã thật giống như thiêu đốt đi qua cho bụi m ộ t dạng từng mảnh bể tan cảnh dần dần biến mất hòa tan tại trong không khí nét mặt của hắn bình tĩnh dị thường thoạt nhìn dường như đối với mình sinh tử cũng không thèm để ý hết thầy đều đem biến mất hết thầy đều đem cho bụi cho dù chết mất cũng không cách nào tránh được số phận như vậy ta đã hiểu được một điểm này như thế ngươi có hay không lại m ì n h b ạ c đây nói xong cái này không giải thích được còn không chờ sở ca hỏi rõ ràng thân thể của hắn liền hoàn toàn tan g ã gợi ý của hệ thống thành công đánh bại quạ đen tri thần hoàn thành phó bủn tà thần cúng tế trận ngươi có thể tiến hành phó bạn kết to nên phó b ả n sẽ tại hai mươi b ố tiếng sau hoặc tất cả người loạn vào rời đi sau tự động đóng lại các ngươi cảm thấy hắn mới vừa rồi cái kia phân đoạn lời nói là có ý gì vì là kinh ngạc hướng sở ca cùng tân cựu nương hỏi còn có thể có ý gì chẳng qua chỉ là bột trước khi chết thường ngày ở mỹ mà thôi sở ca thuận miệng đáp loại chuyện này ta thấy nhiều rồi vẫn là xem thật kỹ một chút chúng ta lần này có cái gì chiến lợi phẩm đi cái kia tân cựu nương lại cảm kích nhìn về phía hai người đa tạ hai vị không rời không bỏ mặc dù nói đại ân không lời nào cảm ơn hết được nhưng tân cựu nương vẫn phải nói tiếng cảm ơn nói xong dị thường trịnh trọng hướng hai người không người thi lễ thấy tân cửu nương trịnh trọng như vậy sở ca lại cười cái nào mà nói không cần khách khí như vậy chúng ta đây cũng là đang giúp mình à tốt rồi vẫn là nhìn một chút rất cái gì đi mặc dù nói quạ đen chi thần đã chết rồi thậm chí hóa thành màu xám hoàn toàn biến mất không thấy nhưng là rơi xuống đồ chơi này nhưng là không thể thiếu được chỗ hắn ở trên c ó một cái bán trong suốt đường danh đó là hệ thống cho ra đánh dấu sở ca hướng về cái k i a đường danh nhẹ nhàng sờ một cái ngay lập tức sẽ bắn ra bột rơi xuống danh sách tổng cộng lại có ba cái rơi xuống cái thứ nhất nhưng là một thanh khổng lồ lưỡi hái thoạt nhìn có chút giống như quá đen mổ chính là quá đen chi thần sử dụng cái k i a m ộ t cái kẻ thu hoạch linh hồn vũ khí cán dài vũ khí vung chém công kích 134. công kích khoảng cách 200 t ố c độ công kích vũ khí đặc hiệu linh hồn cắt lấy đem nên vũ khí công kích loại hình chuyển hóa thành công kích linh hồn không cách nào bị bất kỳ lá chắn bảo vệ hộ giáp chống trả giảm thương hiệu quả sở phòng ngự công kích linh hồn sẽ không đối với mục tiêu thân thể tạo thành tổn thương nhưng là sẽ tiêu hao mục tiêu linh hồn lực vật phẩm giới thiệu quả đen chi thần báo người chết sử dụng to lớn lơi hái tin đồn nắm giữ cắt lấy người chết linh hồn năng lực kỳ lạ cứ việc lúc ban đầu chỉ tồn tại ở nhân loại trong tưởng tượng nhưng mà cuối cùng lại bởi vì tín ngưỡng chi lực ngưng tụ trở thành chân thật tồn tại vũ khí cũng bám vào có cắt lấy linh hồn sức mạnh kiện thứ hai rơi xuống nhưng là một quyển sách kỹ năng t ử vong báo trước sách kỹ năng kỳ tích sử dụng khiến cho ngươi học sẽ chết báo trước nhu cầu học tập tinh thần lực ba mươi t ử vong tín ngưỡng vật phẩm giới thiệu một quyển ghi lại t ử vong kỳ tích t ử vong báo trước sách kỹ năng là do quả đen chi thần ký ư c sở ngưng kết mà thành vật truyền thừa kỹ năng này sách ngược lại là rất có ý tứ hơn nữa cảm giác rất mạnh bộ dáng ít nhất người bình thường đoán chừng là không kháng nổi đi c vật, quả quả vật, vật phẩm giới t đ thiệu một viên gánh chịu quả đen chi thần lực tử vong kỳ di trứng quả đen chi thần là tử vong tự n chứng đại biểu hoàn toàn biến mất cùng trong mùi song khi thế gian hết thể cuối cùng quy về hư vô thời điểm cũng là hết thể mới bắt đầu sinh ra thời điểm dù sao thế gian hết thể đều là từ trong hư vô đạn sinh ra về phần cái này chứng trong có thể ấp n ở ra như thế nào tồn tại cho dù là thế gian cơ t r í nhất trí giả cũng không cách nào nói rõ ràng đi tốt rồi chúng ta bắt đầu chia tang vật đi hai người các ngươi muốn cái gì sở ca hướng về phía hai người hỏi uy lạ vừa muốn mở miệng tân i ử u nương lại nói một lần này rơi xuống vốn là hẳn là ngươi tới trước chọn hơn nữa nếu không phải là n g ư ơ i chúng ta cũng không cách nào chiến thắng quạ đen chi thần cho nên ta cảm thấy ngươi tới trước chọn đi trên thực tế ta cảm thấy ta cái k i a m ộ t phần chiến lợi phẩm cũng thuộc về ngươi tương đối tốt lời này ngược lại là rất có sức hấp dẫn bên kia ủy lạ lại hát một tiếng sở ca lại lắc đầu một cái không cần cái này k h á c h khí nơi này vừa v ẫ n có ba cái ba người chúng ta vẫn là một người một cái đi dù sao ngươi cũng là vì chúng ta mới đến đổi bắt những thứ này hàng linh sư bất quá ngươi nói đúng ta đúng là hẳn là trước chọn ta sẽ không k h á c h khí hắn thuận tay đem tử vong báo trước cầm trong tay mặc dù nói tử vong tín ngưỡng cùng quang minh tín ngưỡng dường như hoàn toàn trái ngược nhưng là s ở ca mới vừa rồi đang sử dụng quang minh c h i thần phủ xuống thời điểm lại chú ý tới quang minh c h i thần có rất nhiều kiềm chức năng lực dính đến rất nhiều bất đồng lĩnh vực không chỉ có hòa diễm băng sương trờ thậm chí cũng có tử vong tồn tại cho nên có lẽ tín ngưỡng quang minh tri thần cũng có thể chiếu c vì lạ là, là lựa chọn kẻ thu hoạch linh hồn mặc dù nói nàng không quá am hiểu sử dụng lưỡi hái loại này dị hình vũ khí nhưng là vì cái này vũ khí đặc thù hiệu quả ghê gớm lần nữa luyện một cái là được phải biết phổ thông linh hồn của con người chi lực đại khái là một trăm điểm tả hữu trừ phi là chuyên môn tu luyện nghề nghiệp đặc thù hoặc là năng lực nếu không thì tính là cứng giả linh hồn lực tăng trưởng cũng là có hạn nói cách khác trên lý thuyết cái thanh này lưỡi hái có rất lớn tỷ lệ có thể nhất kích tất sát dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là có thể chém đến mới được nhưng không thể nghi ngờ là phi thường hung tàn vũ khí rồi về phần tân cửu nương dĩ nhiên là cầm cái đó luân nàng đem viên này chứng bưng ở trong tay nhìn một chút lại có chút ngượng ngùng nhìn một cái s ở ca ngươi xác định ngươi không phải cái này chứng vật này thoạt nhìn hết sức kỳ lạ tiếp xúc phát nhiệm vụ nói không chừng sẽ phi thường kinh người khen thưởng cũng nhất định phi thường tốt nói không chừng còn có thể đưa tới đủ loại đặc sắc nội dung cốt truyện cùng mạo hiểm có thể viết xong mấy cuốn sách cái loại này s ở ca lại kiên quyết lắc đầu cảm ơn nhưng thì không cần rồi ta bây giờ giải trừ đến những thứ này mạo hiểm cũng đã có chút không giúp được đây đồ chơi này ngươi chính là chính mình giữ đi tân cựu nương thấy lại cũng không có miễn c ư n g đem cái đó quạ đen chi thần chứng thu vào sở ca lại không chút do dự sẽ chết mất báo trước mở ra tới học gợi ý của hệ thống ngươi học được kỳ tích tử vong báo trước sở ca thấy nhất thời vui mừng không nghĩ tới còn thật có thể học cái này quan g minh c h i thần tín ngưỡng thật đúng là giàu cao vạn kim a vội vàng kiểm tra một hồi kỹ năng tử vong báo trước kỳ tích sử dụng triệu hoán gia ba mươi năm tinh thần lực ít một chỉ báo chết q u ả đen những thứ này báo chết q u ả đen sẽ ngẫu nhiên công kích p h ụ cận đ ị c h nhân vì đó ký hiệu một tầng tử vong ấn ký tích lũy m ư ơ i tầng tử vong ấn ký sau lực tử vong sẽ đưa tới quạ đen tri thần hàn lâm Quả kỹ năng này đ vẫn ớ i i t là rất mạnh mẽ ít nhất sở ca là gặp qua quạ đen chi thần sức chiến đấu vất quá nhà đến cũng không phải là vô địch bởi vì báo chết quạ đen công kích là ngẫu nhiên hơn nữa yêu cầu mười con mới có thể giấy gấp ra một cái quả đen chi thần p h ụ xuống hiệu quả tới mà hắn hiện tại tinh thần lực là ba mươi lăm điểm cũng chính là có thể triệu h á n ra ba mươi lăm chỉ báo chết quả đen cho nên nếu như số lượng của địch nhân quá nhiều nói mọi người lẫn nhau gánh vác ký hiệu hiệu quả như thế kỹ năng nay thật ra thì cũng là không có gì dùng bất quá phải đối phó một chút cường được bốt ngược lại là vô cùng dùng tốt ba người chia của h o à n tất vừa hướng trước chết mất lâm ngạo dương cùng phệ nẹt tưởng nhớ một cái đáng tiếc hai người chết đi sau thì trở thành thi thể biến mất không thấy lại không có biện pháp m ọ thi thể liền đi tới cái bốn vị trước mặt của trường lão xin nhớ quyển sách tên miền bàn điện thoại di động đọc địa chỉ trang web bắc phạt đại minh nam t r i n h chiêm thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh thiên thu Trước Hàng Linh Thuật. bốn vị này trưởng lão nhưng là toàn bộ hành trình chứng kiến tất cả chiến đấu cũng tương tự bao gồm sở ca triệu hoán quan g minh chi thần p h ụ xuống hình ảnh cùng với mọi người đánh chết q u ả đen chi thần quá trình lúc này mỗi một người đều mặt lộ vẻ vẻ h ấ p vực bốn người cũng coi là có chút tự biết rõ trước những thứ kia tà thần còn dễ nói bốn người nếu như toàn lực phát động tại cộng thêm thủ hạ tế ti thị vệ hiệp trợ cũng có thể đánh thắng được nhưng là cái đó quạ đen chi thần lại thật lòng đem bọn họ dọa sợ cho nên bọn họ mới có thể lặp đi lặp lại dặn dò không nghĩ tới đối phương liền như vậy thắng rồi hơn nữa rõ ràng mượn một loại nào đó cường đại thần linh sức mạnh tốt rồi cái đó quả đen chi thần đã bị chúng ta tiêu diệt bây giờ có thể đem hàng linh thuật giao cho chúng ta đi dĩ nhiên có thể bất quá t â y kia trưởng lao muốn nói lại thôi sợ ca không nhịn được hỏi tuy nhiên làm sao bất quá ngươi không phải là đã học được sao học được sợ ca không khỏi s ứ n g sở nhưng ngay lúc đó liền phản ứng lại ngươi nói là ta mới vừa rồi triệu hoán quang minh chi thần sao không sai ngươi mới vừa mới rõ ràng sử dụng hàng linh thuật triệu hoán một cái cường đại linh thể phụ thân ở trên người của ngươi mạnh mẽ như vậy linh thể ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy theo lý thuyết mà nói ngươi hẳn là đã sẽ hàng linh thuật mới đúng à. sợ ca cẩn thận suy nghĩ một chút phát hiện quan g minh c h i thần hàng lâm một chiêu này cùng hàng linh thuật thật đúng là cũng có chút hiệu quả hay như nhau bất quá chính mình kỹ năng này hoàn toàn là nghề nghiệp hệ thống mở khóa nghề nghiệp kỹ năng dù sao thì cùng cái khác thông qua phó bản học biết kỹ năng m ở dạng học liên sẽ nhưng là biết bề ngoài mà không biết bề trong đối với kỹ năng nguyên lý cùng với thông qua suy luận phát triển ra càng nhiều hơn năng lực các phương diện lại hoàn Toàn đầu cái mơ hồ, không thể không、nói. hệ thống này cấp cho năng lực tại có thế cực lớn đồng thời, thiếu sót cũng dị thường đồng nói, này năng lớn cũng ràng. tại sót có cấp lực cực c ưu dị rõ này ngươi liền không cần phải để ý đến, ngược lại, nhiệm vụ của chúng phải lại của để ý vụ tia a đã hoàn thành, n g ư ơ đem giáo chúng cho này dạy t là được rồi. Cái rồi. kia bốn trưởng lão gật đầu một cái liền giảng thuật lên bốn người nói là cao t h â m khó giò tối t â m g khó hiểu nghe được ba người s ắ c thực nói là sở ca cùng ý lạ năm mê ba đạo ngược lại là cái k i a tân c ử u nương dường như như có được liên tục gật đầu cuối cùng cây k i a trưởng lão nói chính là như vậy đây chính là hàng linh thuật toàn bộ nội dung vừa dứt tiếng gợi ý của hệ thống Học được kỹ năng mới, cao cấp hàng linh thuật, người có thể lịch được cao cấp có tức cản người kỹ kỹ kiểm kỹ kẽ. năng năng trong nên năng tin mới, tại tra sở ca còn vừa lòng là lợi lo lắng nói đến, thống này nhiên vẫn thuận nghe mới rồi hệ rất à, quả k h hiểu chứ, ô n g kiểm h nghĩ ô n g t ớ cái này liền học được rồi. Sở ca liền rồi. i này Sở k tra một hồi cái này hàng linh t h u ậ t lại chia làm sơ cấp trung cấp cao cấp phân chia sơ cấp hàng linh t h u ậ t có thể triệu hoán một cái linh thể một phần lực lượng hàng lâm đến trên người của mình hiệp trợ chiến đấu tương đương với thu được một bộ phận thêm vào thuộc tính bổ trợ cùng kỹ năng nếu như cái này được triệu hoán linh thể vô cùng tương đại thậm chí có thể sẽ thay hoán đổi chính mình vốn có kỹ năng danh sách thậm chí có khả năng thay đổi với bản thân ý thức nhưng là bởi vì là hệ thống kỹ năng sau cùng cái này nguy hiểm bị loại bỏ trung cấp hàng linh thuật có thể triệu hoán một cái linh thể phân thân đến trên thực tế tới cái này phân thân có cái này linh thể toàn bộ cả thủ nhưng là sức mạnh tương đối sẽ rất nhỏ yếu về phần cao cấp hàng linh thuật là có thể mang cái này linh thể chân thân triệu hoán đi ra cũng chính là mới vừa rồi tứ đại trưởng lão liên thủ sử dụng một c h i ê u kia s ở ca sử dụng quang minh tri thần hàng lâm nghiêm khắc nói chỉ là sơ cấp hàng linh thuật một cái biến dị dĩ nhiên dĩ nhiên triệu l n h thể cái này quang minh c h i thần hàng lâm so sánh hàng linh thuật cũng có chỗ thiếu sót của hắn nói thí dụ như không có biện pháp cùng triệu hoàn đến linh thể cầu thông hơn nữa chỉ có thể triệu hoàn cố định linh thể cho nên học được hàng linh thuật vẫn là rất thần kỳ trừ triệu hoàn ở ngoài học được hàng linh thuật sau sở ca cũng biết sáng tạo một cái linh thể điều kiện và quá trình nói tóm lại thú vị phi thường để cho sở ca mở rộng tầm mắt đa tạng có kỹ năng này chúng ta liền có thể cùng quang minh chi thần thật tốt trò chuyện một chút rồi sở ca nói xong cũng trực tiếp trước thí nghiệm một cái cái này hàng linh thuật quá trình sử dụng chia làm ba cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất là trước lục xoát phụ cận linh thể giai đoạn thứ hai chính là cùng linh thể c â u thông hoặc là h uy hiếp hoặc là rụ rỗ hoặc là lấy lỏng hoặc là khiêu khích tóm lại muốn cùng đối phương đặt thành hiệp nghị để cho đối phương đồng ý qua tới mới được giai đoạn thứ ba chính là chính thức triệu hoán căn cứ hàng linh sư cùng linh thể thực lực trên so sánh tới quyết định dùng cái kia loại phương thức để cho linh thể hiện thân là phụ thân là hình chiếu hay là người thật hàng l â m sợ ca lục soát một chút ngay lập tức sẽ cảm ứng được tại phụ cận linh thể trên thế giới có bốn cái cường đại linh thể có thể triệu hoán chính là thụ thần thần thú thủy thần cùng thổ thần hắn chọn lựa khí tức nhất là ôn hòa thủy thần lợi dụng tinh thần thay vì tiến hành câu thông loại này câu thông vô cùng kỳ diệu cũng không nói tiếng nào trên giao lưu vẹn vẹn chẳng qua là tinh thần đụng chạm một loại cảm giác vô cùng h u y ề n diệu rất nhanh câu thông liền thuận lợi hoàn thành dường như cảm ứng được sở ca không có ác ý cái kia linh thể đón nhận sở ca triệu hoán bất quá chỉ đồng ý dùng phụ thân phương thức tiến hành hàng linh hơn nữa chỉ nguyện ý tiếp viện sở ca một phần nhỏ sức mạnh đột nhiên vừa mở mắt trong ánh mắt của sở ca nhất thời lộ ra màu trang quang hắn có thể cảm giác được thủy thần một phần lực lượng đã xuất hiện tại trong cơ thể hắn kiểm tra một hồi kỹ năng danh sách bất ngờ nhiều hơn ba cái kỹ năng mới rõ ràng tuyệt thuật trời hạn gặp mưa thuật cùng với thủy liệu thuật làm sao chỉ có ba cái yếu nhất kỹ năng a sở ca không khỏi không lời nói cây kia trưởng lão lại giải thích hàng linh thuật mấu chốt còn tại ở nơi cùng linh thể quan hệ giữa ngươi cùng linh thể quan hệ càng tốt càng có thể tương đối khá mượn sức mạnh của đối phương cho nên thường ngày câu thông hiến tế nghi thức cầu khẩn đều là không thể tránh được chỉ có ngươi làm phù hợp cái k i a linh thể yêu cầu sự tình ngươi mới có thể tăng lên hào cảm của hắn độ dĩ nhiên tiện dụng nhất phương pháp vẫn là sáng tạo thuộc về ngươi linh thể của mình dĩ nhiên làm như vậy là tương đối khó khăn bởi vì ngươi yêu cầu truyền bá cái này linh thể tín ngưỡng truyền kể chuyện xưa để cho rất nhiều người biết hắn mới được phải chú ý là ngươi cũng không nhất định cần người môn đi tín ngưỡng hắn coi hắn là thành thần một dạng tới sùng bái dĩ nhiên làm như vậy tốt nhất có thể đạt được nhiều nhất tín ngưỡng trí lực nhưng coi như không làm được cũng không liên quan chỉ cần mọi người biết hắn cũng có ấn tượng sâu sắc cũng đồng dạng có thể cung cấp tín ngưỡng chi lực chẳng qua chỉ là tương đối ít mà thôi nhưng là người như vậy rất nhiều một dạng có thể lấy lượng biến sinh ra chất biến sáng tạo ra cường đại thần linh giống như quạ đen chi thần một dạng sợ ca gật đầu một cái còn gì nữa không linh thể là rất dễ dàng được sáng tạo ra nhưng là muốn cho hắn đạt được sức mạnh chân chính hiện thân lại tương đối khó nhất định phải có hoàn cảnh đặc thù mới được nếu không ngươi mặc dù có thể cùng bọn họ cầu thống nhưng là lại không cách nào triệu hoán bọn họ sợ ca gật đầu một cái ta hiểu được lòng nói không phải là cần phải có tự nhiên cảm giác hoặc chi đ ư ợ c sao xem như vậy mà nói trên địa cầu nhưng là không có biện pháp sử dụng kỹ năng này rồi nếu không đem ngọc hoàng đại đế thái thượng lao quân như lai phật tổ tôn ngộ không t r ư bắt giới cái gì triệu h o á n đi ra hỗ trợ đánh nhau suy nghĩ một chút cũng thật thoải mái bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác cả xin nhớ quyển sách tên miền bàn điện thoại di động đọc địa chỉ trang web bắc phạt đại minh nam trinh c h i m thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh thiên thu Chương thí nghiệm sau đều rất là hưng phấn cứ như vậy mà nói ta liền có thể cùng quang minh chi thần tiến hành trao đổi cái kết ủy là hưng phấn nói ta cùng t ỷ t ỷ của ta kế hoạch rốt cuộc có thể đạt được thành công ngươi thật sự dự định cùng quang minh giáo tông khai chiến tân kiểu nương có chút lo lắng hỏi theo ta được biết cái đó quang minh giáo tông dường như vô cùng cường đại a có thể khống chế mạnh mẽ như vậy thần linh lâu như vậy hơn nữa một mực cũng có biên soạn giáo lý quyền lực cái này quang minh giáo tông nhất định ăn cắp lực lượng khổng lộ sợ rằng không dễ dàng như vậy chiến thắng a uy lã lại lắc đầu một cái sự tình mặc dù như lời người nói nhưng là bây giờ tên đã lắp vào cùng không phát không được đã không có tránh khả năng quan minh giáo hội nội bộ mâu thuẫn đã phi thường to lớn tỉ tỉ của ta mặc dù quý vi huy hoàng thành nữ nhưng là cũng nhất định phải tại một lần này phân tranh chúng tuyển chọn chính mình t r ợ d o ệ n h a n h húng chi có trợ giúp của ta vẫn có thể tìm người loạn vào hỗ trợ hẳn không có vấn đề sở ca lại không tự tin như vậy bởi vì trước đánh quạ đen chi thần chết mất hai cái người loạn vào quan hệ sau đó phải đối mặt thực lực càng cường đại hơn quan minh giáo tông nguy hiểm chỉ có thể lớn hơn phó bản độ khó chỉ có thể cao hơn cũng không biết còn có thể có bao nhiêu người loạn vào, vào cuộc tham chiến đây bất kể như thế nào chúng ta đều sẽ ủng hộ người nếu như yêu cầu mở ra phó bản mà nói tùy thời kêu gọi ta môn đi cái kết ủy là gật đầu một cái ba người từ đấy lẫn nhau cáo biệt rời đi phó bản sở ca về tới trong hiện thật trong pháo đài đi tới trước may vi tính sở ca lựa chọn tiến hành phó bản kết toán gợi ý của hệ thống phó bản kết toán trong gợi ý của hệ thống đánh chết hung thần cô lỗ đạt được m ộ ư ơ i điểm jk p gợi ý của hệ thống đánh chết h g o ạ i t h ủ yêu thần đạt được m ộ ư ơ i điểm jk p gợi ý của hệ thống đánh chết hát thủy bà bà đạt được m ư ơ i điểm jk v gợi ý của hệ thống đánh chết chấn sơn cử nhân đạt được m ư ơ i điểm jk v gợi ý của hệ thống đánh chết thiên thủ x à thần đạt được mười điểm jkp gợi ý của hệ thống đánh chết ôn thần vạn môi h o a thân đạt được mười điểm jkp gợi ý của hệ thống đánh chết quạ đen chi thần báo người chết đạt được ba mươi điểm jkp gợi ý của hệ thống hoàn thành nhiệm vụ hàng linh biết t u y c định đạt được mười điểm jkp người đã thành công qua cửa tà thần c u n g tế trận phó bản đạt được ba mươi điểm jkp tổng cộng đạt được một trăm ba mươi điểm jkp s ở ca lòng nói ai ai chỉ một cái tử cầm một trăm ba mươi điểm jkp cái này cấp tinh anh phó bản thật đúng là mỡ nhiều hơn a bất quá thu hoạch lớn nhất vẫn là học được cái này hàng linh thuận rồi hắn vừa nghĩ tới một bên liền trực tiếp sử dụng cái này hàng linh thuật theo sở ca máy móc đọc lên cái kia đoạn thần chú t r u n g quanh hắn lập tức tràn ngập lên sương ngủ xám xịt hắn cảm giác chính mình tại đi lên phiêu sở ca cũng không khẩn trương hắn biết đó là hắn tại mở ra linh coi năng lực quá trình hàng linh thuật giai đoạn thứ nhất chính là muốn đi vào linh giới đi cùng linh giới linh thể tiến hành câu thông dựa theo hàng linh hội trưởng lão sở giới thiệu linh giới là một cái thần bí khó lường tồn tại ở thực tế bên trên thế giới tinh thần nơi đó là thần linh chỗ ở linh giới cùng thực tế chồng lên nhau nhưng chỉ có linh thề có thể sống sống ở nơi đó hàng linh thuật có thể thông qua thay đổi tinh thần của mình tới tiến vào cái thế giới này bất quá căn cứ sở ca suy đoán cái gọi là linh giới thật ra thì chính là nhân loại ảo tưởng thế giới bởi vì bên trong tồn tại động vật trên căn bản đều là tưởng tượng ra được để cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là địa cầu ảo tưởng thế giới nếu so với hắn tưởng tượng còn muốn phong phú nhiều màu sắc tại xứ lạ thế giới bên trong linh giới trống rỗng hoàn toàn hoa n g lương chỉ có bốn cái địa phương thần linh có thể tiến hành câu thông cùng giao lưu nhưng là ở bên trong địa cầu trong ảo tưởng thế giới có thể nhìn thấy ảo tưởng sinh vật tính ra hàng trăm theo đủ loại thần tiên quỷ quái như tôn ngộ không chứ bát giới thái thượng lão quân như lai phật tổ đến đủ loại kỳ huyễn tác phẩm văn học bên trong giả tỉ như ha di và t e r trong lộn tóc k h e d ì n gặp đàn thậm chí là một ít trong trò chơi nhân vật sở ca thấy được vu yêu vương cơ múa hắn thờ sâm cất bước tại vắng lặng băng nguyên lên hắn cũng nhìn thấy để ạ xỉ ạ chi lực gạ d ẹ n nút ở bụi cỏ phía sau thậm chí còn có còn có chiến thần cơ i ả tổ thấp dài đờ bên trong lộ dạ chờ một chút sở ca lòng nói ta đi có muốn hay không đáng sợ như thế chẳng lẽ những thứ này giả tưởng nhân vật cũng là linh thể cũng có thể tiến hành triệu h o á bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút trước cái đó cây trưởng lão sở giới thiệu liên quan với linh thể kiến thức dường như vẫn thật là phù hợp tiêu chuẩn a mặc dù không có người đem những này giả tưởng nhân vật xem thành thần tới xung bái nhưng là bởi vì biết số người của bọn họ quả thực quá nhiều loại tín ngưỡng này chi được trồng cũng tạo thành những thứ này linh thể ngưng tụ dù sao địa cầu nhưng là có sáu mươi bảy mươi trăm triệu nhân khẩu hơn nữa tư vấn phi thường phát đạt một cái hư ảo nhân vật thường thường có hàng trăm triệu coi là người biết nếu so sánh lại xứ lạ thế giới năng lực sản xuất quá kém phòng chừng có hay không một trăm triệu nhân khẩu cũng chưa chắc đây hơn nữa tư vấn phi thường rơi ở phía sau một người tạo thần linh coi như dù thế nào tuyên truyền có cái mấy triệu người biết đã là vô cùng không được rồi cái này thật l à là quần ma l n vũ sợ ca nhìn lấy chung quanh hoa cả mắt cảnh tượng không còn gì để nói chẳng lẽ nói thật sự có thể đem những thứ này giả tưởng nhân vật triệu hoán đến trên thực tế đi không sợ ca trong đầu tưởng tượng ra một bức tranh tới chính mình chính gặp phải một đám người vây công đột nhiên q u á t tay triệu hoán ra một cái v u yêu vương tới hay hoặc là trực tiếp đem đi ạ t ỡ lộ triệu hoán đi ra phòng chừng người bình thường thấy trực tiếp liền làm cho sợ choáng vắng đi bất quá lập tức hắn liền phát hiện mình cả nghĩ quá rồi đầu tiên những thứ này linh thể nghĩ muốn tiến hành câu thông cũng là không một chuyện dễ dàng thứ yếu những thứ này linh thể sức mạnh bắt nguồn ở tín ngưỡng trí lực nếu như tín ngưỡng chi lực không đủ những thứ này linh thể ngưng tụ thành hình tượng liền cũng sẽ không có nhiều chân thật dĩ nhiên trọng yếu nhất vẫn là trên địa cầu cũng không tồn tại có tự nhiên cảm giác hoặc chi lực coi như tồn tại phòng chừng cũng mỏng manh có thể bỏ qua không tính rồi đi cho nên cứ việc linh thể số lượng đông đảo nhưng là lại cơ hồ không có biện pháp triệu hoán bất quá sở ca còn là rất hiếu kỳ những thứ này ảo tưởng nhân vật trao đổi chuyện xảy ra như thế nào cảm giác bởi vì những thứ này ảo tưởng sinh vật bọn họ hết thể đều là do trí tưởng tượng của nhân loại sở ngưng tụ ra cho nên trên lý thuyết bọn họ hẳn là cùng điện ảnh và truyền hình tác phẩm hoặc là trò chơi trong nội dung c hắn vừa nghĩ tới một bên chạy thẳng tới vua yêu vương mà đi thân là ma thu phan trung thành sở ca đối với tên khốn kiếp này vẫn là cảm thấy rất hứng thú cảm ứng được sở ca đến gần cái kia vua yêu vương trợ xoay đ ầ u lại dưới mũ bảo hiểm mặt một đôi tản ra xanh t h ẳ m ánh mắt của ánh sáng nhìn chòng chọc vào hắn nhân loại nhỏ bé ngươi là ai vì sao đi tới trước mặt của ta thanh âm của hắn tràn đầy uy nghiêm và giàu có từ tính h ồ i âm sở ca nhìn lấy vua yêu vương lòng nói cái tên này thật đúng là giống như thật ta cái đó ạn xả sở lao hình không nên gọi ta ạn xả sở đó là ta còn là một người phạm nhân thời điểm tên hiện tại ta đây đã sớm vượt qua đi qua lực lượng của ta là cường đại như thế vượt qua tất cả nhân loại vương giả ta là nắm giữ không chết sức mạnh là những thứ kia đã từng trải qua quốc vương cùng quân chủ chỗ khó lấy sánh bằng sức mạnh vĩ đại thống trị ta là v u yêu vương được rồi v u yêu vương lao hình ta chỉ là muốn cùng ngươi chào hỏi ta là fan của ngươi à ngoài ra ta muốn hỏi một câu có hứng thú hay không tiếp nhận ta triệu hòn o đây đem lực lượng của ngươi cho ta mượn sử dụng sở ca nói xong hơi có chút khẩn trương nhìn lấy cái kia phản ứng của v u yêu vương cái kia v u yêu vương quan sát một chút sở ca lại không có trong tưởng tượng của sở ca như vậy dẫn tí mặt ngược lại khẽ gật đầu ta rất tán thường ngươi p h ta mẹ nhà nó dễ nói chuyện như vậy sở ca nhìn lấy vua yêu vương có chút khó tin nghĩ đến đi lên trực tiếp sẽ đưa đại bảo kiếm a không đúng trong này nhất định là có mở ấm cái tên này cũng không phải là muốn thông qua thanh kiếm này tới khống chế chính mình đem dù sao ban đầu h n xạ sở cũng là bởi vì rút ra f h ở s mới bị vu yêu vương khống chế phòng trừng thằng này là đánh giống nhau chú ý đi phòng trừng vu yêu vương là muốn đạt được thân thể mới mới cho ra thanh ma kiếm này không là hắn thì tại sao coi trọng như vậy thân thể của mình đây đúng rồi sở ca bỗng nhiên nghĩ tới câu trả lời nghiêm khắc nói hạn xạ sở hiện tại đồng dạng không có chân thật thân thể hắn cũng không phải là muốn học hắn lần trước vu yêu vương như vậy cướp lấy thân thể của mình sau đó chạy đến trên thực tế gây sự đi bất quá sở ca ngược lại cũng không quá sợ hãi phải biết hắn chính là quang minh tri quyền không dễ dàng như vậy bị khống chế hơn nữa không có tự nhiên cảm giác hoặc tri lực những thứ này tưởng tượng ra được đồ vật vẹn vẹn chỉ là ảo tưởng mà thôi hắn đến lúc đó quyết định nhờ vào đó thử một lần thứ này trình độ chân thật đa tạ lao h i n h s ở ca nói lây trực tiếp dùng tay đi lấy thanh kiếm kia nhưng m à tay lại trực tiếp theo trên trôi kiếm xuyên qua ngu xuẩn vũ khí cũng không phải là như vậy dùng ngươi nhất định phải tại trên thực tế mượn sức mạnh tới triệu h a n ó nhất định phải có thích hợp vật dẫn cái kia vu yêu vương thấy so với s ở ca còn gấp hơn xin nhớ quyển sách tên miền bàn điện thoại di động đọc địa chỉ trang web bác phạt đại minh nam trinh chiêm thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh tiên h thu chương bốn trăm ba mươi mốt trung quốc thượng đế sở ca lòng nói cái này cũng không có biện pháp cái thế giới này vừa không có tự nhiên cảm giác hoặc trí lực xem ra cái này hàng linh thuật trên địa cầu cuối cùng là không có tác dụng gì lớn dĩ nhiên cũng không thể bảo hoàn toàn vô dụng ít nhất có thể đủ cùng những thứ này giả tưởng nhân vật mặt đối mặt nói chuyệt phiếm cảm giác vẫn là thật có ý tứ sở ca không có lại cùng vu yêu vương dài dòng nhún vai một cái tỏ v ẻ không phải là chính mình không lên đường thật sự là không cầm được ca nhưng sau đó xoay người rời đi ý thức của hắn tạt qua ở bên trong linh giới đột nhiên một cái thân ảnh khôi ngô xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn chắn trước mặt của hắn thần sấm sộ sợ ca cả kinh kêu lên hắn đối với mạ và xì nờ mạ t i ệ p nhưng là một bộ không rơi đối với nhân vật này tương đối quen thuộc cái k i a thần sấm sộ hiển nhiên có chút nào không tỉnh táo lắm p h à m nhân nơi này rốt cuộc là địa phương nào tại sao ta sẽ bị vây ở chỗ này không cách nào rời đi ngươi có phải hay không là đối với ta sử dụng cái gì vũ thuật ta biết rồi lộ k ỳ là ngươi đúng không hết t hệ các thứ này đều là ngươi dợ trò quỷ có đúng hay không đừng tưởng rằng ngươi biến thành cái bộ dáng này liền có thể lừa gạt ta rồi cái kia thần sấm sổ nói lấy trực tiếp một b ú a đập tới một truy này nhanh mạnh vô cùng sở ca hoàn toàn không có kịp phản ứng nhưng mà còn không chờ sở ca tới kịp khẩn trương d ẽ tỏ ngươi liền trực tiếp từ trên người hắn xuyên qua tại sao có thể như vậy vũ khí của ta không cách nào đối với người tạo thành tổn thương cái kia sổ đi tới trước mặt sở ca dùng tay cố gắng chạm sở ca nhưng căn bản cái gì cũng không đụng tới sở ca lại trong lòng đồng dạng thất vọng xem ra bởi vì không có tự nhiên cảm giác hoặc chi lực quan hệ những thứ này linh thể mặc dù vốn sẵn có ý thức nhưng lại không có bất kỳ lực lượng nào có thể nói cái này làm cho hắn có chút thất vọng đồng thời cũng để cho hắn thở phào nhẹ nhõm ít nhất như vậy thì không cần lo lắng ở chỗ này sẽ gặp phải nguy hiểm cái k i a thần sấm sổ rằng con đường này cũng không có sinh ra bất kỳ hiệu quả nào rốt cuộc vẫn bỏ qua giày v ò chẳng qua là nhìn lấy sở ca một mặt cảnh giác sở ca lại hướng về phía hắn cười một tiếng ta nói đại truy h u y n h ngươi không cần phải dùng vẻ mặt đó hướng về phía ta ngươi cái tình huống này chẳng lẽ còn không có phát hiện là chuyện gì xảy ra sao đơn giản mà nói ngươi là ảo tưởng nhân vật là mọi người tưởng tượng ra tới cho nên ngươi không cách nào đối với ta tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì cái kết s ô lộ ra suy tính biểu tình cái này là không thể nào chẳng lẽ nói adgad t h e a d v e n t u r e còn cũng có chước phát sinh hết t h ể đều giả không muốn cố gắng dùng lời nói dối tới quấy nhiêu thần của ta trí p h à m nhân thân là người a s g a r d ta có thể không dễ dàng như vậy bị ngươi sở đầu độc vào lúc này nhưng lại có hai bóng người t o á t ra một cái là l o k i một cái khác lại là tử vong nữ thần hải luôn ta đã sớm nói với ngươi rồi cái thế giới này không bình thường hiện tại ngươi cuối cùng lẫn nhau tin chưa ta thân ái k a k a cái k i a l o k i một mặt cười bị ổi nói mà hẹo lạ lại một bộ cao lãnh biểu tình ta đã sớm nói tên kia nào rất bất l i n quan đều đỉnh là ổ đỉnh cái lao kia Im miệng là, lộ l kỳ lắc đầu một cái đáng tiếc nàng đối với tình huống trước mắt cũng không có bất kỳ biện pháp nào có lẽ thật sự giống như cái đó phạm nhân nói tới một dạng chúng ta cũng chỉ là bị tưởng tượng ra được sở ca thú vị nhìn lấy trong thần thoại bắt ấu ba vị tham khảo lẫn nhau thực tế cùng hư h à o vấn đề cái kia thần sấm s ô lại lắc đầu một cái ta không tin cái này nhất định không phải thật vào lúc này một trận bạch quang lại từ trên trời hạ xuống ánh sáng đến mức khói sám trong huyện hóa ra không số thiên sứ thánh ca thánh quang cái này ra sân phương thức thoáng cái liền để sở ca cùng ba cái người ạt gạt bổ tới nếu không ngươi giải thích thế nào vị kia cái kia lộ kỳ chỉ dần dần đến gần đạo bạch quang kia nói sở ca hướng về cái kia bạch quang nhìn lại xuất hiện trước mắt hắn nhưng là một người mà cáo dài trắng g i lấy dâu quay hàm nam tử tóc dài thoặc nhìn có ba mươi bốn mươi Tóc đen mắt đen, cảm giác có chút giống như trung tây có cảm giác con đen đen, giống như lộ a anh sau quang. ca ta sao hai i hiểm nói đi, giống cái kiệt tuấn khuôn lưng lòng này nhìn như thượng cũng trận hào mặt, to mắt, lấy mạo làm m Sở sở là à đế vị t mặt bộ vẻ k h thể ó tin.、Loki、lại k l nói chúng ta đều biết tại chúng ta cái thế giới kia chúng ta à sgat mới là thần căn bản không tồn tại thượng đế hắn chỉ tồn tại ở nhân loại trong tưởng tượng nếu nơi này có sự hiện hữu của hắn nói rõ rất hiển nhiên nơi này là một cái ảo tưởng thế giới cái k i a thần sấm xô lại lắc đầu một cái không đúng ta trong trí nhớ thượng đế cũng không phải là lớn lên cái bộ dáng này lại nghe cái kia thượng đế dùng phi thường tiêu chuẩn tiếng phổ thông nói đó là bởi vì ta là trung quốc thượng đế sở ca nghe song tâm nói cái gì quỷ trung quốc thượng đế lại là có ý gì cái kia thượng đế nhưng thật giống như có thể nghe được sở ca nghi vấn trong lòng rất đơn giản ở trên thế giới này có rất nhiều vị thượng đế mỗi cái bất đồng dân tộc mỗi cái bất đồng quốc gia tín ngưỡng thượng đế đều là không giống nhau bọn họ thường thường sẽ căn cứ tự thân văn hóa đặc điểm tới đối với tín ngưỡng của chính mình thượng đế hình tượng tiến hành điều chỉnh tại người da trắng trong tưởng tượng thượng đế hẳn là mọc ra tiêu chuẩn người da trắng khuôn mặt tại người da đen tín đồ cơ đốc trong tưởng tượng thượng đế chính là tướng mạo của người da đen mà ở trung quốc cơ đốc g i á o tín đồ trong tưởng tượng thượng đế lại có một bộ phận người đông phương đặc thù hơn nữa lại nói phi thường tiêu chuẩn tiếng phổ thông sở ca lòng nói như vậy cũng có thể a cái kia những thứ khác thượng đế đây bọn họ ở trong địa bàn của mình xưng vương mà tại đông phương ta chính là duy nhất thượng đế sở ca lòng nói lần này có thể coi là mở con mắt ai có thể nghĩ tới thượng đế còn có nhiều như vậy nói cái kia tại chỗ có thượng đế bên trong thực lực của ngươi có thể xếp thứ mấy a có thể xếp thứ bảy đi mặc dù người trung quốc tin thượng đế tỷ lệ không nhiều nhưng là dù sao dân số cơ s ố lớn cho nên tín đồ cơ đốc tổng số còn là không ít bất quá tín đồ trung thành quá ít cho nên ta cũng chỉ có thể xếp ở vị trí thứ bảy rồi làm v ị thượng đế ta là không gì không biết người mặc dù nhưng cái này không gì không biết giới hạn với cái này thế giới tinh thần thần sấm sổ ta biết ngươi có rất nhiều nghi ngờ đối với hết thể trước mắt đều tràn đầy hoài nghi nhưng quả thực không sai chúng ta đều là bị tưởng tượng ra tới hắn vừa nhìn về phía sở ca ngươi không là người thứ nhất viếng thăm người nơi này ta đã từng thấy qua một cái cùng dung mạo ngươi rất giống người sở ca nghe xong nhất thời trong lòng cả kinh người kia là ai nhưng trong lòng nghĩ chẳng lẽ là cậu sao cái kia thượng đế quả như nói n g ư ơ i đoán không lầm chính là của n g ư ơ i cậu hắn đã từng viếng thăm nơi này cùng ta từng có một đoạn nói chuyện với nhau hướng ta tư vấn qua mấy vấn đề thậm chí ký kết q u a một phần khế ước hắn đáp ứng trợ giúp ta tiến vào thế giới hiện thực chỉ bất quá rất đáng tiếc về mặt thời gian đến xem hắn dường như gặp phải phiền bởi đây xin nhớ quyển sách tên miền bàn điện thoại di động đọc địa chỉ trang web thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên trí lộ mời đọc chuyện đã hơn một ca chương ảo tưởng thế giới sở ca lúc này có thể có điểm kinh ngạc xem như vậy mà nói cậu dường như cũng là sẽ hàng linh thuật à, hơn nữa lại còn tới qua ảo tưởng thế giới cùng trung quốc thượng đế từng có giao lưu bất quá sở ca nhưng trong lòng nhiều một chút thắc mắc chính mình cậu phải như thế nào mới có thể đem cái này trung quốc thượng đế làm đến trên thực tế đi đây cảm giác căn bản chính là chuyện không thể nào chẳng lẽ là cậu lắc lư đối phương nhưng là nếu đối phương là thượng đế dù là chẳng qua là một cái phân thân theo lý thuyết cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị l ừ a đi còn là nói những thứ này ảo tưởng nhân vật thật ra thì đều rất ngốc rất ngây thơ trong lúc này quốc thượng đế nhưng thật giống như có thể nghe được hắn suy nghĩ trong lòng k h ẽ gật đầu không sai cái này nhìn đích xác tựa hồ có chút không quá có thể bất quá đang nghe cậu ngươi kế hoạch sau ta phát hiện kế hoạch của hắn đích xác là có cơ hội trở thành công chẳng qua là về độ khó cao một chút cho nên không cần lo lắng ta cũng không có bị dao động cũng chính vì hắn kế hoạch độ khó quá cao cho nên hắn mới đến hỏi thăm ta một chút vấn đề chi tiết để cho ta giúp hắn nghĩ một chút biện pháp dù sao ta nhưng là không gì không biết thượng đế à. nói không gì không biết bốn chữ thời điểm cái này trung quốc bản giọng nói của thượng đế rõ ràng thêm mấy phần tự rêu ý sở ca hơi có chút lúng cậu ta hắn hỏi vấn đề gì à còn có kế hoạch của hắn là cái gì lần này trong lúc này quốc thượng đế lại lắc đầu một cái chỉ sợ ta cũng không thể nói cho ngươi biết bất quá không cần lo lắng cậu ngươi kế hoạch trên lý thuyết là có thể thành công cho nên ta đoán không lâu sau ngươi hẳn là liền có thể cùng ngươi cậu gặp mặt mà một khi kế hoạch của hắn thành công ta cũng sắp d á n g lâm đến trên thực tế đi ta cảm thấy ngươi ngược lại là hẳn là tốt thật lo lắng cho một cái đến lúc đó sự tỉnh nói xong trong lúc này quốc thượng đế rời đi sở ca nghe xong đầu ó c mơ hồ lòng nói cái này thượng đế làm sao thần thần thao thao cùng một coi bói bất quá lo lắng đến lúc đó sự tỉnh Đến đó đế. Được tế chuyện Trên hiện nắm thần thượng này họa phong doan người, lúc là lực chút thực cái cái có sẽ xảy xuất quả ra rồi, họa thật thật quá gì? giữ một bất không liên quan, đúng ế n l c cái đó phó ghê gớ mở lại b ả là được. k h ô n đúng, cái này thượng đế nhưng là có mấy triệu tín đồ hơn nữa đang g i a o lý trong còn không gì không biết thực lực kia h a chẳng phải là mạnh mẽ người tiền cũng không biết là hai mươi năm người phó bản vẫn là bốn mươi người phó bản toàn bộ đa nguyên vũ trụ cũng chưa chắc có thể góp ra như vậy nhiều người loạn vào hạ dựa vào nếu là thật sự ước chừng phải xấu thức ăn bất quá hắn nghĩ lại lại cảm thấy chuyện này không đến nỗi đáng sợ như thế dù sao mình cậu cũng không phải là náo tản không có việc gì chơi đùa ra một cái hiện thế thần tới là cái quỷ gì nói không chừng thật chỉ là lắc lư cái đó thượng đế mà thôi hơn nữa hắn cũng quả thực không nghĩ ra có biện pháp gì có thể tại không có chút nào tự nhiên cảm giác hoặc chi lực địa cầu đem trong ảo tưởng thế giới sinh vật cho cụ hiện hóa đi ra ngoài phương pháp hắn cũng không có lưu lại quá lâu cái này linh giới mặc dù rất có ý tứ nhưng là những thứ này linh thể lại cho hắn một loại điên điên khùng khùng cảm giác dù sao cũng là nhân loại tưởng tượng đi ra ngoài phần lớn có chút không quá bình thường hơn nữa ngược lại cũng không cách nào triệu hắn sở ca liền về tới trong hiện thật Tại、trên thực tế đợi ngày, trong i cái đợi mới ê bên u thu hóa phó hoạch, chờ phó lần là này bản bản t i ệ u hán, Trên trong thực mấy ngày kế tiếp sở ca không ngừng nghiên cứu cái này hàng linh thuật chủ yếu là cái đó trung quốc thượng đế nói khả năng đó quá dọa người rồi mặc dù cái đó trung quốc thượng đế dường như không phải là người xấu gì nhưng là loại này không bị quản chế hẹn đồ vật cuối cùng vẫn là một cái uy hiếp cho nên sở ca mỗi ngày nhàn rỗi không chuyện gì liền chạy đến linh giới chạy nếu muốn làm rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhưng mà trong lúc này quốc thượng đế nhưng thật giống như mất tích một dạng Lại cũng không t ì mỗi được đám ngược tưởng ca cùng rồi, trong lại linh giới sở bên trong đám này ảo tưởng nhân thì vật hảo m một ngày ư ờ i cái quân mặt. Không thể không nói, loại đều quân lan lộn Không không n mặt. thể cùng hảo thái ư ở n n g â n bạn vật kết bạn cảm g i c thật đúng là l ạ là lại là cổ quái thượng ú vị. Mỗi Thái ngày cùng t h lao quân đánh cờ rất như lai phật tổ giảng kinh cùng tôn nộ g không chư bắt giới hàn huyên chê bở một chút bờ lách vai đ ả o dài nạ h ẹ sở cả nữ vương chở mỹ nữ mặc dù không có biện pháp lẫn nhau với nhau tiếp xúc nhưng là cơ bản chuyển động cùng nhau vẫn là có thể làm được D cũng không phải là mỗi một cái ảo tưởng nhân vật đều có thể như vậy thân thiện sở ca đang tìm kiếm trung quốc thượng đế trong quá trình liền gặp phải không ít cánh khí nóng này thậm chí đối với hắn têu đánh tiếng têu giết ra hỏa t ỷ như v u yêu vương mỗi ngày rực dây hắn cầm thành k i a phở s m thúc giục hắn nghĩ biện pháp triệu hắn mình tới thế giới hiện thật lại t ỷ như dạ nạ rộ không có việc gì liền một cái siêu cấp đại hỏa cầu đập tới lại t ỷ như đi ạ t ơ lộ đi ạ t ơ lộ cũng không biết làm sao cùng dạ nạ rộ lăn lộn ở cùng một chỗ không có việc gì liền cùng lớn đinh úc cùng nhau cùng hắn mới móc dĩ nhiên coi như ảo tưởng sinh vật không có tự nhiên cảm giác hoặc chi lực gia trì. những công kích này đối với sở ca là hoàn toàn vô hiệu nói tóm lại cái này hàng linh thuật cũng không có cái gì thực tế tác dụng nhưng là làm là một cái nhàn nhã giải trí hình pháp thuật lại tốt vô cùng chơi bất quá thỉnh thoảng sở ca cũng sẽ có chút ít đáng tiếc nếu như mình có thể làm điểm tự nhiên cảm giác hoặc c h i lực liền tốt rồi đem đủ loại trò chơi trong phim ảnh nhân vật triệu hoán đi ra hỗ trợ lấy nhau cảm giác cũng là tương đối vô đ ị c h một chuyện dĩ nhiên bất cứ chuyện gì đều muốn từ hai phương diện đến xem một mặt không có tự nhiên cảm giác hoặc tri lực chính mình không cách nào triệu hoán n o tưởng nhân vật mặt khác không có tự nhiên cảm giác hoặc tri lực cũng không cần lo lắng những thứ này ảo tưởng sinh vật sẽ chạy đến trên thực tế gây sự hiện tại những thứ này ảo tưởng sinh vật đối với thế giới hiện thật trên căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì càng tương tự một cái tràn đầy ba d hình ảnh công viên ngược lại là rất phù hợp sở ca khẩu vị theo một lần kia gặp mặt sau sở ca liền lại cũng chưa từng thấy qua trung quốc thượng đế theo phật tổ thái thượng lao quân ngọc hoàng đại đế chờ mấy cái địa phương thần tiên trong miệng sở ca biết được cái này trung quốc thượng đế tại hoa hạ linh giới vòng thật ra thì là rất không được thích dù sao hoa hạ linh giới trong vòng thần tiên phần lớn đều là đông phương trong thần thoại trải qua so với thời gian hơi dài rèn luyện cho dù là phật ra những thứ kia cũng đều thông qua tây du ký phong thần diễn nghĩa chờ tiểu thuyết hòa tan vào tới rồi những thứ này thần tiên với nhau sống chung cũng coi như hòa hợp ít nhất coi như người trong một hội nhưng là cái này trung quốc thượng đế liền không hợp nhau lắm rồi hơn nữa coi như thờ một thần thần thượng đế là vốn sẵn có thiên nhiên tính chất biệt lập dù là cùng vì thượng đế bất đồng giữa thượng đế đều là cả đời không qua lại với nhau vừa thấy mặt dị đoan bán thần lẫn nhau đều bay lên mỗi một người đều coi chính mình vì chính s ó c cho nên trung quốc thượng đế thật ra thì là một cái rất cô tị c h thần chỉ là dựa vào lấy bên người một đám thiên sứ giữ thể diện bất quá sở ca luôn cảm thấy vị này trung quốc thượng đế dường như biết một vài thứ cho nên vẫn tìm kiếm không ngừng ngày nay sở ca một lần nữa đi tới hào tưởng thế giới tìm kiếm trung quốc thượng đế đi dạo một hồi nhưng lại gặp phải một cái để cho hắn cảm thấy hứng thú nhân vật thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên t r i l ộ mời đọc chuyện đã hơn một cả chương nhắc tới trong ảo tưởng thế giới có thể nói là thai to mặt lớn tụ tập trên căn bản chỉ có những thứ kia nắm giữ cực cao nhân khí nhân vật mới có thể xuất hiện ở nơi này nhưng mặc dù như vậy vẫn là chia làm ba bảy loại s ở ca phát hiện càng là có uy tín nhân vật hình dạng giống thì càng có cảm nhận thoạt nhìn càng giống như chân nhân mà càng là mới quật khởi nhân vật hình dạng giống thì càng gọn gàng xinh đẹp nhưng là lại thường thường sẽ có vài phần cảm giác không chân thật trước mắt cái này một vị càng là như thế nghe nói linh giới gần đây đến một cái trong thực tế nhân vật nói như vậy chính là ngươi rồi hả trước mắt cái này cao hơn hai mét cự hán lệnh ngặt nói mẹ nhà đó đây không phải là thả nổ sao sợ ca sợ hết hồn bất quá suy nghĩ một chút liền sổ lộ kỳ đều gặp qua rồi mới đi ra một cái thả nổ cũng không cái gì tốt kinh ngạc không sai ta chính là theo trên thực tế tới t ì m ta có việc ta rất hiếu kỳ thực tế rốt cuộc là tình hình gì cái kia thả nổ nói lấy giơ trong tay lên h ìn t h ấ i y tigonet nhìn thấy phía trên này những thứ này đã quý sao cái này màu xanh r a trời là không gian bảo thạch cái này màu đỏ chính là thực tế bảo thạch cái này hai quả bảo thạch cùng nhau sử dụng trên lý thuyết ta là có thể tiến vào trong thế giới hiện thực đi nhưng mà bọn hắn hoàn toàn không có tác dụng cái kia thả n ổ nói lấy k h o á t tay i n và ỉ thì gồn nẹt trên hai quả bảo thạch cùng nhau sáng lên thân thể của hắn không ngừng c h ấ p động có chút giống như bị quấy nhiếu tivi ảnh hưởng thật giống như đang cố gắng xuyên việt v i độ giới hạn thân thể của hắn thật giống như đoạn phim một dạng liên tục lóe lên cuối cùng lại lần nữa bình tĩnh lại s ở ca không nói gì lắc đầu cái đó thả n ổ hình ngươi cái này bao tay đều làm ọ i người tưởng tượng ra tới lại làm sao có thể để cho ngươi tiến vào thế giới hiện thực đây sợ rằng vô luận ngươi dùng bất kỳ phương thức nào cũng không có khả năng trừ phi trừ phi cái gì cái kia thả nộ tựa hồ có chút kích động trừ phi thế giới hiện t h ậ t có tự nhiên cảm giác hoặc chi lực tồn tại loại này đặc thù sức mạnh có thể để người ta tín ngưỡng cụ hiện hóa nếu như có đầy đủ tự nhiên cảm giác hoặc chi lực ngươi thì có thể tiến vào thế giới hiện t h ậ t rồi dù sao mạ vật xì nở mạ tiếp hiện tại như vậy lửa mà ngươi coi như mạ vật từ trước tới nay thành công nhất b u ô n người khí cũng cao hơn nhiều bình thường khẳng định có thể tụ tập số lớn tín ngưỡng đủ để đạt được đầy đủ lực lượng rồi tự nhiên cảm giác hoặc chi lực c vậy thì là cái gì đồ vật thứ gì cũng không có địa cầu ép căn bản không hề đồ chơi này cho nên ngươi chính là cảm ơn đi sở k mà nói trực tiếp để cho thạ nội lâm vào tuyệt vọng hiển nhiên trước mắt loại trạng thái này để cho hắn vô cùng khó mà tiếp nhận ngươi có thể giúp ta sao giúp ta tìm đến tự nhiên cảm giác hoặc c h i lực để cho ta tiến vào trong hiện thật đi ta có chuyện vô cùng trọng yếu phải làm thà nộ một mặt ngưng trọng nói sở ca nghe xong lại một mặt cổ quái chán ngươi nói sẽ không phải là ngươi cái đó náo tàn kế hoạch chứ cái k i a t h a nầu nghe xong lại nhất thời không vui ngươi nói kế hoạch của ta rất náo tàn là có ý gì ngươi đối với kế hoạch của ta căn bản không biết gì cả kế hoạch của ta ánh mắt lâu dài là ta vì vũ trụ hài hòa mà thiết kế tỉ mỉ hoàn mỹ kế hoạch nó có thể rất hoàn mỹ giải quyết ngừng Dừng lại. dừng lại sở ca vội vàng cắt đứt lời nói của thạ n ổ chán cái đó thạ n ổ m ì n h không biết ngươi biết như vậy một cái lý luận sao gọi là văn học thượng đế lý luận chính là nói bởi vì văn nghệ trong tác phẩm nhân vật bị giới hạn người sáng tác chỉ số thông minh cùng trí không hạn chế cho nên sự thông minh của bọn họ vĩnh viễn không cách nào vượt qua người sáng tác mà mạ véo biên kịch chẳng qua là một người bình thường cho nên ngươi cái kế hoạch này hoàn toàn chính là biên kịch vỗ đầu một cái nghĩ ra được a lại làm sao có thể không có b ậ c đây nói thí dụ như lấy nhân loại năng lực sinh sản nếu như không thêm tiết chế mà nói coi như thiếu rơi một nửa khôi phục như cũ số lượng cũng nhiều lắm là hai ba đời người mà thôi không tới một trăm năm thời gian liền khôi phục ngươi làm như vậy căn bản không có ý nghĩa A hơn nữa thoáng cái đã mất đi nhiều người như vậy cả thế giới đều sẽ lâm vào hỗn loạn nói không chừng còn có thể bùng nổ chiến tranh cái gì vạn nhất đưa tới chiến tranh hạt nhân toàn bộ địa cầu đều muốn hủy diện ngươi còn để cho một nửa kia người sống tốt hơn có thể sao lại nói liền lấy trung quốc làm thí dụ. Phải biết Trung phải dụ, u q ố chúng c ta là làm kế hoạch hóa gia đình kết quả hiện tại vấn đề là tân sinh dân số có ít dân số lao linh hóa nghiêm trọng ngươi làm thành như vậy nguyên bản là dần dần thiếu thốn nhân lực càng thêm thiếu thốn t cái kia thán ộ đầu nghe xong lộ ra suy tính thân sắc hắn trên bản chất cũng không phải là một nao tàn chẳng qua là bị soạn giả ảnh hưởng mà cưỡng ép bị thấp xuống chỉ số thông minh lúc này cẩn thận thảo luận một chút nhất thời cảm giác mình kế hoạch lúc trước quả thật là cái phêu trồng chết tại sao trước cảm thấy kế hoạch kia phi thường hoàn mỹ đây chẳng lẽ nói ta thật sự sai lầm rồi quả thật là sai hoàn toàn à bất quá cái này cũng không trách ngươi đây đều là soạn giả nổi ngươi nhìn sờ ta luận tại sao sẽ não tàn hung hàng hướng đầu ngươi trên b ắ t chuyện rõ ràng đánh không ra tổn thương gì còn mạnh hơn được đem ngươi cho đánh thức còn chưa phải là biên kịch muốn mạnh mẽ cho phục liên bốn làm cửa hàng sao ngươi cũng bất quá là chúng giống nhau chiêu mà thôi hơn nữa ngươi cũng không cần lo lắng chính mình đã làm sai điều gì dù sao đều là phát sinh ở giả tưởng trong chuyện đối với thực tế cũng sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì hơn nữa đến phục liên bốn ngươi nhất định sẽ bị lần nữa đánh bại tuyến thời gian sẽ lần nữa chữa trị cho nên ta làm hết thệ thật ra thì đều không có bất kỳ ý nghĩa gì sao cái kia t h ả nỗ lúc nói trên khuôn mặt lại lộ ra một bộ xào sạc t h ầ n sắc thật ra khiến sở ca có chút không hợp mắt rồi người ta giàu gì cũng là chuyên tâm cùng cứu vớt vũ trụ hủy diệt vũ trụ siêu cấp phản phái bị như vậy vài ba lời nói thấp như vậy rơi sở ca thật là có chút ít không đành lòng chán cũng không thể nói như vậy nha ít nhất để cho rất nhiều người xem nhìn cảm thấy rất đã gần a coi như một bộ thương nghiệp đ ị a ảnh cái này cũng không tệ á cái kia sắc mặt của thạ nỗ lại càng ngày càng tím dường như không thể nào tiếp thu được chính mình vẹn vẹn chẳng qua là một cái giả tưởng nhân vật sự thật Vô luận như thế nào, ta hy vọng vào luận chuyện, đều như nào, ngươi tiến trong thế giới hiện trong người thế hy thể cho thế thật thể hết thể đều bị trong thực được, ta ta một ta ta ta tế mọi giúp giới giác đi, có có cảm để bị sở u y nghĩ ảnh h ư n Nếu như g ta ca ó thể tiến vào trên thực tế t h đi, vào y đổi mọi người trong lòng đối với ta nói tượng, ta mới c thể thu tự ta chân chính được đến do, m ớ có thể l à mẹ ta vứt thế giới này. Sở ca chân chính chuyện cứu cái muốn này. lòng nói làm, m giới Sở nhà nó n g ư ơ i nha nhưng là nhân vật phản diện à. làm sao còn một lòng muốn cứu vớt thế giới đây được rồi dường như trong phim ảnh hắn cũng nghĩ như vậy bất quá chỉ là bởi vì soạn giả quan hệ phương pháp không thích đáng mà thôi nếu như hắn thật sự một lòng hối cải giúp hắn một chút ngược cũng không sao mấu chốt là chính mình không có biện pháp giúp à bất quá sở ca lại cũng không có nhận tâm c ự tuyệt được ta tận lực đi bất quá lại nói ngươi muốn làm sao thay đổi ngươi ở trong lòng mọi người hình tượng à cái tia tha nỗi lộ ra một tia cười gằn rất đơn giản dĩ nhiên là đi tìm b i ể n kịch đến giúp đỡ rồi bắc phạt đại minh nam t r i n h chiêm thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh thiên thu chương bốn a n h hùng phó bản cáo biệt tha nổ sở ca lần nữa ấy trở về đến trong hiện thật nói tóm lại sở ca cũng không có quá đem thả nộ ước định để ở trong lòng dù sao địa cầu thuộc về thấp ma thế giới liền tự nhiên cảm giác hoặc chi lực cũng không có đem thả nộ làm đến trên thực tế tới loại chuyện này suy nghĩ một chút liền không quá có thể trong mấy ngày kế tiếp hắn tiếp tục tìm kiếm trung quốc thượng đế đáng tiếc vẫn không thu hoạch được gì ngày này hắn lại rốt cuộc nhận được ủy lạ triệu hoán gợi ý của hệ thống ạ cờ g i m ủ làm ở ra q u a n minh thánh đường phó bản đồng phát và chiêu mộ thông báo chiêu mộ người loạn vào thay vì kề vai chiến đấu nên phó bản là anh hùng cấp phó bản đơn giản độ khó nên phó bản vì hai mươi người đoàn đội phó bản. có hay không đưa ra tham chiến xin sở ca lòng nói cái này quang minh giáo hội cái này phó bản quả nhiên không phải là bình thường khó a lại là anh hùng cấp phó bản mặc dù chỉ là đơn giản độ khó nhưng cảm giác vẫn là có chút dọa người a xem ra cái này phó bản độ khó sợ rằng phải so với tà thần cúng t ế trận cao hơn không ít đây nhưng là bằng hữu triệu hoán dĩ nhiên là nghĩa bất dung tử sở ca không chậm trễ chút nào lựa chọn hưởng ứng triệu hoán dĩ nhiên hắn cũng chưa quên mang theo thế tội bút bê v ạ n vừa đến tuyệt cảnh thời khắc nên chạy vẫn là phải chạy tại một đạo bạch quan bên trong sở ca đi tới thế giới ạ cờ dạng quang minh thánh đường phó bản bên trong vừa ra sân sở ca ngay lập tức sẽ hướng về nhìn một phía trước mắt là một tòa rộng lớn đại điện bất quá hẳn không phải là quang minh thánh đường chủ điện mà là một cái thiền điện cho dù là thiền điện kích thước cũng so với lúc trước hắn đã gặp hỏa diễm nữ thần thánh đường còn muốn hoa lệ bốn phía trên tường nạm to lớn thủy tinh tại kỳ tích hiệu quả xuống tản ra kim sắc hoặc màu bạc quang bốn phía đại điện phòng bị sâm nghiêm quang minh kỵ sĩ huy hoàng nữ tu sĩ quang minh tế ti mỗi một người đều thần sắc nghiêm túc đang mong đợi cái gì hắn vừa ra sân lập tức liền thấy ý lạ lấy cùng những người khác người lập vào tân k i u nương trúc Dung Tử Yên, Lâm Trung Hành, Gna, không nghĩ tới mấy vị này đều đang tới rồi ngoài ra còn có rất nhiều sở ca không nhận biết giá hỏa lần này người loạn vào số lượng lại một chút cũng không thấy ít thậm chí càng nhiều hơn tính cả hắn ở bên trong khoảng chừng mười sáu bảy người nhiều cái này làm cho hắn nhất thời an tâm không ít mặc dù phó bản độ khó có chút dọn người nhưng là người loạn vào nhiều như vậy tóm lại là đơn giản hơn một chút xem ra anh hùng này cấp phó bản mặc dù độ khó rất cao nhưng là rơi xuống cũng hấp dẫn hơn người ngược lại là hấp dẫn không ít người tới tham chiến đây lúc này trong mọi người mấy cái tham dự qua tà thần cúng tế trận phó bản người loạn vào chính nói với tân cựu nương cái gì xin lỗi tân cửu nương lần trước chúng ta chạy trốn rồi nói nói các ngươi là làm sao sống được cái kia trúc dung tử yên nhìn lấy tân cửu nương một mặt hiếu kỳ cùng lúng túng biểu tình hỏi là sở công tử đại phát thần uy đánh bại q u ả đen chi thần thiệt hay giả tiểu tử này có mạnh như vậy sao cái kia trúc dung tử yên một mặt không tin mà hỏi sở ca cũng lời để ý nàng lần này các ngươi sẽ không lại chạy chứ mấy người bị hỏi đều có chút lúng túng sao có thể chứ lần trước thật sự là không có cách nào đối phương năng lực quá mức quỷ dị giết lại không giết chết lưu lại cũng không g ú t được cho nên không thể làm gì khác hơn là rút lui lần này tuyệt đối sẽ không rồi cái kêu trúc dung tử yên nói vô cùng chắc chắc lâm t r u n g ảnh hẹn đổ mấy người cũng là liên tục không ngừng đi theo gật đầu tốt rồi những chuyện này liền không cần nói nữa dù sao sống chết trước mắt cái này chúng ta đều có thể hiểu được bất quá lần này hy vọng mọi người đều có thể kiên trì tới cùng có đại chiêu nên dùng liền dùng lần này nhưng là anh hùng khó khăn phó bản chiến lợi phẩm khẳng định không kém cái k i a u ý lã lại đ ố n g nhiên lớn tiếng nói ùy l ã cô em nói một chút coi lần này phó bản tình huống chứ na hưng phấn hỏi cái này quang minh chi thần là lai lịch gì cho mọi người giới thiệu một chút chứ sao cái kết ủy l ạ cũng không từ chối lập tức cho mọi người giới thiệu một bên quang minh c h i thần bình sinh cuối cùng ủy lã lại nói quang minh c h i thần nghiêm khắc nói không phải chân chính thần linh hơn nữa cũng không phải địch nhân của chúng ta địch nhân của chúng ta thật ra thì là âm thầm thao túng quang minh giáo hội giáo hoàng xã v à dẹt ta trước đã dùng hàng linh thuật cùng quang minh c h i thần câu thông qua rồi chỉ cần giết chết hắn chúng ta liền có thể giải thả quang minh c h i thần đến lúc đó khen thưởng tuyệt đối có rất nhiều trước nghe nói sẽ đối kháng một cái thần tất cả mọi người có chút không chắc chắn nhưng là nghe được lần này phó bản cuối cùng một chẳng qua là một cái giáo hoàng nhất thời đều yên lòng sao giáo hoàng giáo chủ cái gì? mặc dù thực lực cũng đều rất mạnh nhưng thật đánh nhau cũng liền như vậy trước cũng không phải là chưa từng giết t h như thiên ma giáo giáo chủ cái gì hơn nữa thần cấp cho khen thưởng vậy tuyệt đối không có nói a sở ca nhưng là s ư ớ n g sở chờ sự chú ý của mọi người phân tán sau kéo lấy b ý là đến một bên ngươi cùng quan g minh c h i thần cầu thông qua rồi h ả cái k ế b ý lã lại cười khổ lấy lắc đầu một cái s á t thực nói ta đúng là là thành công sử dụng hàng linh thuật tiến vào linh giới nhưng là cũng không thấy quan g minh c h i thần vẹn vẹn chỉ thấy được quan g minh c h i thần mấy cái quan minh tri linh thủ hạ bọn họ nói quan minh tri thần bị giáo hoàng k h ô trụ không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài Cái đó vây khốn quang minh chi chỉ cần minh liền đó đ vây vạ tay lấy khốn thần an thần khí, hẳn quang an trong tay xạ và dẹt, là ở xạ ư ợ ca cái có liền giải đó thần khí, liền có thể giải thả khí, q u n gật Minh chi thần, ta còn n h ta n m ộ cái cũng chút nhiệm ngươi muốn không cũng dùng một vụ, đầu i Sở ca gật đ một cái trực tiếp sử dụng hàng linh thuật t r u n g quanh nhất thời một mảnh trăng xóa nhưng là tiến vào linh giới b ấ t quá s ở ca lập tức liền phát hiện thế giới ạ cờ giảm linh giới cung địa cầu linh giới khác biệt đầu tiên vô cùng hoang vu hoàn toàn không có đất cầu cái loại này rộn rịp khắp nơi đều là người cảm giác phóng tầm mắt nhìn tới có thể nhìn thấy linh quang có thể đếm được trên đầu ngón tay cách hắn gần nhất là một mảnh màu vàng cung đ i ệ bảy sợ ca biết ở trong linh giới phần lớn đều là màu trắng sương mù bất kỳ địa lý hình thái công trình kiến trúc đều là thần linh chỗ ở do mọi người tín ngưỡng chi lực tạo thành là thần linh lực lượng một bộ phận toa này màu vàng cung điện lộ vẻ lại chính là trong tưởng tượng của mọi người quang minh chi thần chỗ ở rồi hắn hướng về cung điện kia đi tới vừa vào cửa chính ngay lập tức sẽ nhìn thấy rất nhiều quang cầu ở trong một đống cung điện kia bay tới bay lui mơ hồ có thể nhìn thấy trong quang cầu mơ hồ bóng người sợ ca biết những thứ này đều là quang minh chi linh là quang minh c h i thần thủ hạ nguyên tố sinh vật nghe nói là những thứ kia thành kính tín ngưỡng quang minh c h i thần tín đồ sau khi chết linh hồn chuyển hóa m à thành những thứ kia quang minh c h i linh nhìn thấy sở ca xuất hiện lập tức ních tới gần sở ca lập tức cũng cảm giác được một cổ cảm giác cấm áp bao phụ tại b ụ n phía trong lòng của hắn lấy làm kinh hãi phải biết trên địa cầu linh giới bất kể đối mặt cái gì linh thể trên bản chất đều là tương tự ba d hình ảnh một dạng đồ vật sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì hiện tại những thứ này thế giới ạ cờ giảm linh giới bên trong đồ vật đều là thật sự tồn tại người tốt sở ca, Hoang nên đi tới quan g minh, minh, minh, minh chi thần đại nhân vực, c h g ta đã từng vô số lần nhắc qua ngươi hắn có một phần rõ ràng tin tức để cho chúng ta truyền đạt cho ngài cái kia quan g minh chi linh dùng mang theo từ tính hồi âm âm thanh nói sợ ca ngược lại có chút ngoài ý muốn thậm chí có loại cảm giác được yêu mà sợ không nghĩ tới an huynh lại coi trọng như vậy chính mình à chán quan g minh chi thần vẫn còn có tin tức phải cho ta đó là cái gì quan g minh chi thần đại nhân để cho chúng ta nói cho ngươi biết ngươi muốn tìm hết thẻ câu trả lời đều lấy được giải đáp chỉ cần ngươi có thể đánh bại xạ và dẹp đem quan g minh chi thần đại nhân theo trói buộc trong giải phóng ra ngoài ngươi một đời theo đuổi mạo hiểm cùng sinh mạng ý nghĩa đều đưa vào thời khắc ấy được thực hiện sở ca nghe xong nhưng là xứ sở mạo hiểm cùng sinh mạng ý nghĩa chính mình tìm kiếm hết thẻ câu trả lời cái này là có ý gì hắn mơ hồ cảm thấy dường như bắt được một tia đầu mối mấy câu nói này dường như cùng hắn đi qua một cái nào đó một số chuyện giúp đỡ lẫn nhau nhưng là bên thai thanh â m đột nhiên xuất hiện lại cắt đứt hắn tự hỏi cho nên nơi này chính là quang minh chi thần chỗ ở sao thanh â m một nữ nhân bỗng nhiên thoát ra sở ca xoay người nhìn lại phát hiện nhưng là tân cửu nương người cũng tới rồi đúng vậy đã có cơ hội nhìn một chút dị thế giới linh giới làm sao có thể bỏ qua cho cơ hội như vậy đây hơn nữa vì là nói nơi này có thể tiếp nhiệm vụ a cái kia quan g minh chi linh nhìn thấy tân cửu nương xuất hiện lại lập tức khôi phục một bộ nở ở tiêu chuẩn biểu tình xin chào đến từ dị thế giới mạo h i ệ m giả vĩ đại quang minh c h i thần an bị tà ác xạ v à dẹp khó khăn hiện tại ta hủy nhờ các người đưa hắn cứu ra một khi hoàn thành cái này nhiệm vụ các ngươi sẽ đạt được quang minh giáo hội tình hữu nghị cùng với phần thưởng phong phú gợi ý của hệ thống kích động nhiệm vụ quang minh c h i thần cứu rỗi đánh bại giáo hoàng xạ v à dẹp phá hủy quang minh b ả o cầu cứu vớt quang minh c h i thần nhiệm vụ khen thưởng quang minh c h i thần cầu nguyện thuật ít một cái kia tân cửu nương nhất thời hưng phần nói hoa lại là cầu nguyện thuật khen thưởng vật này ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đây lúc trước chẳng qua là nghe nói qua mà thôi ta còn tưởng rằng là già đây sợ ca lại ngạc ngươi nghe nói qua phần thưởng này cái này cầu nguyện thuật là có ý gì cái kia tân cựu nương giải thích đơn giản mà nói ngươi có thể chính mình tự do yêu cầu khen thưởng tỉ như ngươi có thể muốn một cái tốt nhất bảo kiếm hoặc là một cái khôi giáp hoặc là một cái một cái nào đó đặc định kiểu kỹ năng tóm lại có thể tự do phát huy dĩ nhiên mặc dù là cầu nguyện nhưng là cũng có hạn mức tối đa hơn nữa nếu như là nên thần linh không có năng lực cùng vật phẩm cũng không có biện pháp lấy được nhưng là nói tóm lại phần thưởng này đại khái là tất cả khen thường trong tốt nhất một cái sở ca gật đầu một cái hắn đến là có thể lý giải dù sao nếu như khen thưởng là cố định vậy chưa chắc phù hợp nhu cầu của mình nhưng là nếu như có thể tự do cầu nguyện nói vậy thì hoàn toàn không thành vấn đề hai người đón nhận nhiệm vụ liền một lần nữa thối lui ra lính giới trở lại trong hiện thật những người khác lại tựa hồ như cũng không phát hiện hai người khác t h ư ờ n g còn đang thương lượng phó bản sự tình đây như thế tiếp theo chúng ta muốn đánh rồi sao lại nói anh hùng khó khăn phó bản chúng ta có phải hay không là hẳn là trước cha hỏi một cái bột tài liệu hả một cái người loạn vào đề nghị cái kế úy lã lại lắc đầu một cái sợ rằng không được anh hùng khó khăn phó bản là không có biện pháp cha hỏi bột tài liệu chúng ta chỉ có thể đón đánh rồi bất quá không cần lo lắng đối với cái này phó bản bản đồ ta còn cũng rõ ràng là gì cho nên chúng ta có thể trực tiếp khiêu chiến cuối cùng bốt mục tiêu của chúng ta là giáo hoàng xạ vạ dẹt hắn liền ở tại trong đại giáo đường chỉ cần giết chết hắn là được quang minh thánh đường không phải là tuyến hình phó bản hơn nữa không cần lo lắng lần này muốn làm rơi xạ vạ dẹt có thể không cũng chỉ có chúng ta tỷ tỷ của ta sẽ dẫn dưới tay của nàng đảm nhiệm chủ công chúng ta chỉ cần ở bên cạnh hiệp trợ là được Thử, tỷ tỷ, ngươi nói là d đây chính là ngươi tìm đến người r ú t sao thế nào thấy đều cổ quái như vậy mọi người hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại nhưng là một cái ăn mặc trắng tinh kim biên quần dài tuyệt sắc nữ t ử chính thành thực đi tới mặt mũi thanh lãnh mang theo một loại thánh khiết vờ ầ sáng trên đầu bất ngờ có anh hùng đặc biệt kim sắc ký hiệu không phải là cắt lạ còn có thể là ai nhắc tới sở ca lần trước đã từng thấy qua cắt lạ một lần kia mà còn nghe lén cắt lạ đối với lật đổ giáo hoàng một chút nói chuyện bất quá rất hiển nhiên theo chữ thực lực tăng lên cùng mặt ngoài thay đổi đối phương đã không nhận ra hắn tới rồi chứ cắt lạ ở ngoài còn rất nhiều quan min tế ty quan min kị sĩ huy hoàng nữ tu sĩ đều vây quanh ở chung quanh cắt lạ hiển nhiên đều là của nàng thủ h ạ sở ca nhìn lấy chung quanh những người này lại cảm thấy một trận thân thiết dù sao hắn cũng từng ở trong quang minh giáo hội lăn lộn qua vẫn là quang minh c h i quyền đây mặc dù chỉ là một cái trong phóng bản yên tâm đi tỉ tỉ bọn họ đều là đến từ dị thế giới cường giả chúng ta đem trợ giúp ngươi đánh bại giáo hoàng uy lạ giải thích hy vọng như thế chứ bất quá chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta kể vai chiến đấu ta thật ra thì cũng đã rất vui vẻ rồi cái kia cắt lạ nói đấy nhẹ nhàng n â n g lên tay của uy lạ nói ta sẽ mang ta nhân theo giáo đỉnh trung tâm phát động tấn công chỉ cần giết chết giáo hoàng hết thể li bất quá nơi đó là giáo hoàng xạ vạ dẹp hạch tâm tất cả đều là trung thành với người của hắn chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy đây chúng ta lúc nào lên đường chờ một chút tỉ tỉ chúng ta thương lượng một chút liền có thể bắt đầu mặc dù trên danh nghĩa c ặ t lạ là lần này hành động lãnh tụ bất quá đây chính là tại trong phó bản nàng cũng chỉ có thể chờ lấy chúng người loạn vào chuẩn bị xong mới có thể mở mới hành động mọi người chuẩn bị xong chưa v y là hướng về mọi người hỏi mọi người đã sớm chuẩn bị hoàn tất và uff t h ê m được đủ loại đạo cụ đều đặt ở thuận tay nhất địa phương sau đó dôi dít gật đầu cái tiết u là lúc này mới gật đầu một cái có thể tỉ tỉ chúng ta lên đường đi cái kia cắt lạ lập tức ra lệnh một tiếng mang lấy thủ hạ hướng về quang minh lớn phương hướng của giáo đường bắt đầu tiến quân mọi người đi ra đại điện bên ngoài nhưng là một quảng trường khổng lồ tại quảng trường phía trước là một tòa rộng lớn cung điện bảy chính là quang minh thánh đường vị trí coi như quang minh giáo hội khu vực nòng cốt nơi này có thể nói là phòng bị xâm nghiêm khắp nơi đều là cảnh giới quang minh kỵ sĩ và giáo hội vệ sĩ nhìn thấy cắt lạ mang theo một đám thủ hạ đến gần những người đó rối rít tiến lên đón một cái cao cấp quang minh kỵ sĩ xông về phía trước cắt lạ đại nhân ngươi mang theo nhiều người như vậy là muốn làm gì cắt lạ lớn tiếng nói xạ và d ẹ t tà ác thống trị đã là thời điểm kết thúc ta đem đánh bại hắn thành là chân chính quang minh c h i thần phát ngôn viên c h u y ề n đ ặ t chân chính đến từ ý chí của thần lời kia vừa thốt ra đối diện cái kia còn không biết là chuyện gì xảy ra chiến đấu ngay lập tức sẽ bộc phát xin nhớ quyển sách tên miền bàn điện thoại di động đọc địa chỉ trang web thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên t r i lộ mời đọc chuyện đã hơn một ca、trương. chương bốn trăm ba mươi sáu quang minh giáo chủ đoàn quang minh thánh đường thủ vệ không đến xuể cũng còn khá bởi vì là phó bản quan hệ những thủ vệ này chỉ có thể từng nhóm xông lên cũng không thể tạo thành số lượng ưu thế cắt là mang theo dưới tay của nàng cũng đã đủ để ứng phó mọi người đi theo cái này đống phía sau n ở tờ cờ cũng không có nhàn rỗi một bên hỏa lực tầm xa tiếp viện một bên cho những thứ kia n ở tờ cờ thêm máu thêm muff ở tốt như vậy c ò n chốt thí khiên thịt không cố gắng lợi dụng làm sao có thể được nhất là những thứ kia quan minh kỵ sĩ từng cái thịt phải chết hoàn mỹ đảm nhiệm khiên thịt tác dụng để cho mọi người đang phía sau có thể yên tâm toàn lực khai hỏa đủ loại ma pháp tiến thuật lựu đạn bỏ túi quả bom không ngừng n g h qua đánh những thủ vệ kia liên tục bại lùi ha <cười> <cười> cái này vốn cũng quá đơn giản à có nhiều như vậy nở cờ làm côn đồ cảm giác căn bản không cần ra bao nhiêu khí lực là đ ư ợ ca một cái người loạn vào hưng phấn nói sở ca lại không có lạc quan như vậy vừa nhưng cái này phó bản độ khó là anh hùng độ khó như vậy thì một nhất định có xứng đôi cái này khó khăn nội dung hệ thống không có khả năng cho rõ ràng như vậy chỗ sơ hở để cho người chui quả nhiên mới vừa thông qua quảng trường cung điện b ầ y trước cổng chính một đạo kim sắt che chắn liền chặn lại mọi người đường tiến tới đáng chết là quang minh canh giữ kết giới đây là dùng một cái ngụy thần khí chế tạo ra lồng bảo hộ bởi vì đồng căn đồng nguyên quan hệ thần thuật của chúng ta lấy nó căn bản không có biện pháp các người mạo hiểm các n g ư ờ i có phải hay không có thể trợ giúp chúng ta mở ra cánh cửa này đây có một con đường mòn có thể đường vòng bên trong giáo đường bộ đại quân của chúng ta không cách nào tiến vào nhưng là các ngươi cũng có thể đi vòng qua phá hủy cửa chính chúng ta liền có thể hướng quang minh thánh đường nội bộ phát động tấn công cái này con đường mòn liền ở bên phải cái đó trong cống thoát nước sở ca lòng nói quả là như thế a đoàn người không thể làm gì khác hơn là chui vào một bên cống thoát nước bắt đầu theo cống thoát nước hướng vào bên trong giáo đường bộ tiến tới để cho mọi người im lặng chính là cái này trong đường cống ngầm lại cũng chất đầy quái vật bất quá không phải nhân loại mà là đủ loại to lớn con chuột còn có một chút thoạt nhìn máu thịt bé bét ác tâm quái vật những thứ này quái vật thoạt nhìn dùng đủ loại cục thịt cùng nhân thể hợp lại mà thành hoàn toàn không còn hình người dị dạng mà lại xấu xí hết sức ác tâm đáng sợ những thứ này quái vật là xạ vạ dẹp cùng thủ hạ của hắn tiến hành đáng sợ thí nghiệm chế tạo ra sản phẩm v ụ bọn họ đem thí nghiệm hàng thất bại cùng phế liệu ném vào trong đường cống ngầm nhưng mà không nghĩ tới chính là những thứ này vốn người chết đi cùng máu thịt lại đạn quang minh chi lực thẩm thấu vào lần nữa phục sinh vì vậy trở thành những thứ này. cái t h i ế t bị là một bên mở ra một bên giải thích vào lúc này mọi người có thể cũng không có biện pháp tại vẫy nước rồi vì vậy thi triển bản lĩnh t hướng về phía trước công tới phải nói dám can đảm gia nhập anh hùng phó bản người lọt vào tự nhiên không có khả năng yếu đi nơi nào những thứ này máu thịt quái vật mặc dù nhìn lấy đáng sợ hơn nữa phi thường khó mà giết chết nhưng là sức chiến đấu lại phi thường có hạn từng cái hành động chậm chạp chỉ có thể dựa vào bản năng tiến hành công kích mọi người cũng không muốn khoảng cách gần cùng những thứ này quái vật sáp lá cả hỏa lực mở hết đủ loại công kích tầm xa một đường đập tới rất nhanh liền giết ra một con đường máu mặt chữ trên ý nghĩa đường máu mở ra c ô n g thoát nước cửa vào mọi người liền tiến vào giáo đường khu nhà nội bộ tại bên cạnh cửa chính trong một ca úc để cái đó chế tạo màn sáng ngụy thần khí bảo châu bất quá muốn đi vào cái kia t h á p lầu bọn họ lại nhất định phải đánh bại bên ngoài lầu tháp thủ vệ mới được ở chỗ này bọn họ gặp phải thứ nhất buốt một người cao sáu mét kim s ắ c người khổng lồ toàn thân đều là do áo giáp màu vàng nóng tạo thành mũ giáp trong k h ẽ hở lộ ra ánh sáng màu vàng quang minh cải tạo cự tượng máu thị t khôi lỗi cái này chính là xạ vạ dép chế tạo ra tà ác sản vật dùng vô số nhân loại huyết n ụ c tạo thành lại dùng quang minh kỳ tích tiến hành làm sống lại liền trở thành loại này hoàn toàn nghe lệnh của xạ vạ d ẹ t đáng sợ người khổng lồ cái k i a b ý lạ vẻ mặt nghiêm túc nói mặc dù nhìn lấy rất đáng sợ nhưng là làm là một cái giữ cờ bốt trước sau như một thức ăn trừ nhiều lực cơ múa kiếm to trong tay hơn nữa siêu cấp chịu đánh ở ngoài cũng không có gì đặc biệt năng lực ở dưới sự vây công của mọi người kiên trì hơn năm phút liền ngã xuống ha ha còn thật đơn giản nha cái gọi là anh hùng phó bản bất quá như vậy thôi sở ca cười nói trực tiếp đi lên m ọ thi thể nhưng mà cái này sờ một cái nhất thời trận tròn mắt thằng này lại cái gì đều không có rơi chỉ rất mấy cái tiền vàng cùng mấy món không có chứng dùng tài liệu sau đó vào lúc này mẹ nhà nó thằng này lại không phải là buốt nhìn lấy màu vàng k i a người khổng lồ rơi xuống sở ca trực tiếp trận tròn mắt hắn cho mọi người nói một lần mọi người cũng d ố i d í t không nói gì bất quá từ nơi này cũng có thể thấy được cái này phó bản khó khăn s ắ c thực cao hơn nhiều bình thường đây ngay cả một cái quái vật tinh anh đều mạnh như vậy bất quá lời tuy như thế mọi người lại cũng không chần chờ vọt vào trong tháp lâu bên trong có hai cái quang minh tế ty trông chừng bà cầu rất dễ dàng liền được giải quyết sau đó đập vỡ thủy tinh cầu cái kia quạt che chắn rốt cuộc biến mất không thấy cửa chính cũng được mở ra cắt lạ dẫn người vào vào nhìn một cái te xuống đất kim sắc người khổng lồ nhưng là lộ ra thần sắc tán thưởng không tệ lắm có thể đánh bại quang minh người bảo vệ thực lực của các ngươi đích sắc rất mạnh mẽ a hy vọng tiếp sau đó các ngươi có thể mạnh hơn đội ngũ tiếp tục đi tới có nở đợ cờ gia nhập người loạn vào môn rốt cuộc lại có thể khoái trá vẫy nước rồi bất quá mỗi tiến tới một khoảng cách cắt lạ đều sẽ lưu lại mấy tên thủ hạ tiến hành ngừng tay kết quả hẹn đến phía sau nở đợ cờ số lượng càng ít mọi người cũng chỉ đành càng ngày c xuyên qua âm trầm hành lang vượt qua cao vút nấc thang rốt cuộc một nhóm người đi tới quang minh thánh đường chủ điện phía ngoài cửa chính đến rồi chính là chỗ này quang minh thánh đường sa va à d z liền tránh ở bên trong cùng hắn đám giáo chủ ở chung một chỗ cái kia cắt lại chỉ lên trước mắt cửa chính nói nhanh như vậy liền đến cuối cùng bột rồi hả cảm giác không đ ú n g l ắ m à sợ ca trong lòng thầm nghĩ hắn nhìn một cái những người khác mọi người hiển nhiên tất cả đều là ý nghĩ như vậy bất quá bất kể chân tướng như thế nào chỉ cần đi vào liền biết rồi chúng ta vào trong nói sau đi sợ ca nói lấy đưa tay đẩy một cái cánh cửa lại phát hiện cửa kia vẫn không n ú c ních một khi đại môn mở ra chúng ta liền muốn lâm vào khổ chiến rồi các ngươi chuẩn bị xong chưa cắt lá hỏi chuẩn bị xong sở ca đáp trả hắn coi như là nhìn đi ra rồi cái này cắt là hẳn là thuộc về trọng yếu nội dung cốt chuyện nở ờ c ờ mở cửa đối thoại loại chuyện này nhất định phải do để nàng làm mới được về phần đánh nhau còn phải dựa vào người lọt b ả o cái kia cắt là mang tới những thủ hạ kia bây giờ còn lại vẫn chưa tới mười cái rồi cái kia cắt là đưa tay một thanh kim sắc lơi hái lại xuất hiện tại trong tay của nàng đột nhiên bay lên không n h y lên trong tay lưới hái quanh quần bay lên không sau đó đột nhiên nện xuống màu vàng quang diễm đem cửa chính ẩm một tiếng nổ thành bánh vỡ âm một tiếng giáo đường cửa chính bị cặt lạ đột nhiên đánh vỡ một đám người nhất thời cùng nhau chém vào bên trong giáo đường bộ vô cùng to lớn cho dù thoáng cái c h à n vào mấy chục hơn trăm người cũng không hiện lên chật trội tại giáo đường phần dưới cùng thánh huy phía dưới là mười mấy tên quần áo hoa lệ tay cầm thánh chân đến đám giáo chủ lần này sở ca rốt cuộc coi như là nhìn thấy bột ký hiệu bất quá để cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là tất cả chủ giáo trên đầu đều có bột ký hiệu nói cách khác cái này mười mấy cái quang minh giáo chủ tất cả đều là bốt sở ca nhất thời kinh ngạc mặc dù lúc trước cũng đã gặp qua nhiều người bột. nhưng là thoáng cái đi ra mấy chục người bốt vẫn là gặp lần đầu đây hy vọng những thứ này quang minh chủ không d ậ y nổi quá biến thái đi c á c lạ không nghĩ tới ngươi cuối cùng vẫn là lựa chọn phản bội xạ vạ dẹn đại nhân đã sớm đoán được hết thệ các thứ này hôm nay chờ đợi ngươi chính là chính nghĩa tài quyết nhưng mà ta chứa là nhân tử ngươi vẫn có cơ hội cứu vớt t á n h m ạ n g của ngươi cùng linh hồn đầu hàng cũng hướng ta chủ sám hối chúng ta đem cấp cho ngươi nhân tử cùng k h o a n thứ xin nhớ quyển sách tên miền bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web bắc phạt đại minh nam trinh chiêm h à n h thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh thiên thu chương bốn trăm ba mươi bảy màn đ đều đến lúc này cắt lạ tự nhiên không thể chịu ảnh hưởng rồi dù sao khai cũng không quay đầu mối tên lên rồi hơn nữa phó bản hệ thống cũng không khả năng cho phép nàng làm như thế cái kia cắt lạ nhưng là hư lạnh một tiếng các ngươi những thứ này xạ vạ dẹt chính là tay sai tham lam cùng vô tận để cho các ngươi đối với hết thể trước mắt làm như không thấy xạ vạ dẹt đối với bất tử si mê đã để cho quang minh giáo hội trở nên mục nát mà đòi lạc nhìn một chút những thứ kia tại thí nghiệm trong chế tạo ra quái vật nhìn một chút thành phố bên ngoài những người đó dân cực khổ hết thể các thứ này cần phải lấy được thay đổi vĩ đại quan g minh chi thần an đã hạ xuống thần r ụ hành vi của các ngươi đã làm bẩn toàn bộ giáo hội mà ta cặt lạ sẽ đem các ngươi quét một cái sạch sẽ lấy danh nghĩa của an giết chết bọn họ cái kia cặt lạ hô to một tiếng mang theo một đám quan g minh kỵ sĩ và huy hoàng nữ tu sĩ liền xuống tới sở ca chờ người loạn vào cũng đồng thời chuẩn bị đuổi theo rồi nhưng mà những giáo chủ kê u môn nhưng cũng sớm có chuẩn bị cùng nhau giơ trong tay lên thánh ngân trần đến trong miệng ngâm sướng thánh ca vĩ đại quan minh chi thần an ban cho tín đồ của ngươi lấy kỳ tích để cho quan minh chi lực trói bột địch nhân trước mắt đi t ư n g đạo chùm tia sáng từ trên trời hạ xuống đem cặt lạ khốn ở trong đó. đáng chết một t i đối với phương giáo chủ sức mạnh đã vượt ra dự tính của ta mong giúp ta đánh bại bọn họ để cho ta theo trói buộc trong giải thoát đi ra trong đầu của mọi người bỗng nhiên vang lên cặp la âm thanh cái kia sở ca nghe xong nhưng là một mặt không nói gì mẹ tiếp ta liền biết không có chuyện tiện nghi như vậy trong lòng của hắn thật ra thì nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý mớn trong phó bản nv cơ bản đều là không dựa vào được dù sao phó bản là cho người loạn vào chuẩn bị nv thực lực có mạnh hơn nữa bình thường cũng chỉ là đánh cái nước tương mà thôi chẳng qua là không có nghĩ tới cái này cắt lạ liền nước tương đều không chuẩn bị đánh trực tiếp bị định trụ làm khán giả rồi bất quá tại không nói gì cũng không triệt các anh em đến phiên chúng ta lên chơi hắn nha sở ca hét lớn một tiếng thứ nhất xông ra ngoài cùng hắn cùng nhau xông ra còn có nạ hệ đồ vương tử chờ mấy cái cận chiến hình người lọt vào một nước khiên thị t hình nhân vật giống như lâm trung ảnh như vậy bén n h y hình kiếm khách là trực tiếp đóng vai nổi lên tầm sang nghề nghiệp nên tiếp bọn hắn chính là dạy đặc màn đạn công kích những thứ này quang minh chủ giáo phương thức chiến đấu cùng s ở ca ban đầu ở ánh sáng yên tĩnh tu đạo viện gặp phải cái đó quang minh tế ti có chút giống như chủ yếu thủ đoạn công kích đều là đủ loại quang minh mũi tên quang minh mưa tên quang minh lớn mũi tên quang minh tên lớn quang minh chi thương cái gì dù sao thì là vỗ đầu che mặt một trận bán loạn bất quá cùng ban đầu chỉ có một người cao cấp quang minh tế ti so với những thứ này qu hơn nữa số lượng cũng đầy đủ có bốn mươi năm mươi người nhiều nhiều người như vậy cùng nhau thi triển kỳ tích cái kia quang minh mũi tên nhất thời như súng máy vô đầu che mặt đối diện bàn tới hoàn toàn liền cùng máy bay trong trò chơi màn đạn m ở c dạng đầy trời đầy đất sở ca vội vàng mở ra thiên quốc trang giáp kính tương nên diện đánh tới kỳ tích rồi rít văng ra b ấ t quá những người khác nhưng là không còn tốt như vậy vật khí tại như thế hỏa lực dày đặt xuống bất kỳ phòng ngự pháp thuật đều không căng được quá lâu liền ngay cả d a d à y thịt béo dứt nạ đều không thể không nút ở tấm thuẫn phía sau bị quang minh mũi tên a n h liên tiếp lui về phía sau trừ thêm một tiếng lựa này lực làm sao mạnh như vậy có lầm hay không a bất quá ở nơi này chút ít cận chiến khiên thịt hai banh thời điểm những thứ kêu hỏa lực tầm xa phát ra cũng bắt đầu phát huy hỏa cầu tia chớp cung tên cây giáo đồng loạt hướng về đối diện đánh tới nhưng mà quang minh kỳ tích trong loại hình phòng ngự kỹ năng đồng dạng không thiếu ngăn cản ở phía trước hơn mười người quang minh giáo chủ dối rít thả ra quang minh che chắn thần thánh thanh lũy quang minh canh giữ kết g i ớ i các loại loại hình phòng ngự kỳ tích tường đạo kim sắc hoặc mặt ánh sáng màu bạc tốt giống như vách tường một dạng chắn trước mặt của bọn hắn đủ loại tầm xa ma pháp a n h ở phía trên dối rít bị cặt lại cứ việc bị liên tục oanh kích màn sáng kia sẽ được suy yếu cuối cùng bị hao hết nhưng là màn sáng số lượng quả thực nhiều lắm rồi một màn ánh sáng bị đánh không có một đạo khác ngay lập tức sẽ lại kêu gọi ra căn bản đánh không xong bên này cận chiến người loạn vào từng cái bị đánh lại lui trở lại tân kiểu nương ễ lẽ nạ chờ mấy cái pháp hệ cũng mở ra đủ loại loại hình phòng ngự pháp thuật vì vậy chiến đấu trực tiếp chuyển vào trận địa chiến đối quanh giai đoạn đáng ghét tiếp tục như vậy cũng không phải là chuyện a núp ở bình phong c h e trở bên trong mặt sở ca quan sát chiến cuộc hắn có thể nhìn ra như vậy tiêu hao từ, từ tuyệt đối là phía bên mình trước đánh không được đối diện người so với phía bên mình nhiều hơn gấp đôi hơn nữa dường như từng cái cùng động cơ vĩnh cựu tựa như căn bản không có l à m hao tổn vấn đề phải đột phá mới được hắn quyết tâm trực tiếp mở ra thần thánh thân thể sau đó xông ra ngoài những thứ kia quang tiện bắn trên người không chỉ không có tạo thành tổn thương ngược lại trực tiếp không có vào trong cơ thể hắn để cho hắn cảm giác mặt ngoài thân thể một trận ôn loãn ồ đây là cái tình huống gì hắn kiểm tra một hồi thần thánh thân thể thời gian kéo dài phát hiện những công kích kia không chỉ không có để cho cái này thần thánh thân thể thời gian kéo dài rút ngắn ngược lại để cho hắn thần thánh thân thể thời gian kéo dài không ngừng kéo dài những g u y ê n bản c thứ kia quang minh giáo chủ dối dích tập hỏa sở ca nhưng mà hỏa lực càng mạnh mẽ sở ca thì càng tinh thần thân thể của hắn vốn là màu vàng màu lưu ly đang không ngừng hấp thu quang minh kỳ tích sức mạnh sau lại trực tiếp biến thành một cái màu vàng sáng lên hình người giống như mặt trời như vậy trói mắt sở ca có thể cảm giác được trong cơ thể hắn tràn đầy quang minh c h i lực cảm giác có chút giống như quang minh c h i thần phủ xuống cảm giác nhưng là những lực lượng này cũng không giống như quang minh c h i thần hàng lâm l à như vậy đến từ một cái khác ý thức mà hoàn toàn là tán loạn sức mạnh ngưng tụ mà thành hoàn toàn thuộc về hắn lực lượng của chính mình dừng lại dừng lại dừng lại một cái quang minh giáo chủ nhìn ra không đúng rốt cuộc không ngừng nhưng mà đã mượn sở ca mỉm cười nhìn trước mắt quang minh đám giáo chủ cảm ơn các người đưa ta như vậy một món lễ lớn tới mà không hướng vô lễ vậy cũng đếm thử một chút ta lễ vật đi nói xong một trường đánh ra huyền thiên tịch diệt thần trưởng sóng trùng kích hiệu quả trực tiếp đưa hắn trưởng lực như thủy c h i ề u khuyết t á n hắn ra những thứ k i a quan g minh che chắn tại mất đi trưởng lực dưới sự công kích không có hiệu quả chút nào ở một cái đứng ở phía trước quan g minh đám giáo chủ nhất thời bị từng cái oanh đông ngược tây bên ngoài có r ứ t khoát trong miệng p h u n máu ha ha thật là thoải mái sở ca cười lớn một trưởng tiếp một trường đập tới những thứ k i a quan g minh giáo chủ kinh hại đến biến sắc nhưng mà lại cũng không có vì vậy mà ta vỡ ngược lại rối rít bắt đầu thả ra điều trị kỳ tích đủ loại thêm máu ánh sáng rối rít lóe lên từng cái trong nháy mắt lại nhảy n h ó t tương bừng rồi sở ca liên tiếp đánh m ư ờ i mấy trường mặc dù thanh thế kinh người lại dĩ nhiên một cái cũng bị đánh chết con bàn ó cái này cái quỷ gì những giáo chủ này cũng quá cứng rắn đi bất quá d ầ u gì cũng là buột ngược lại là có thể lý giải sở ca thấy đòn công kích bình thường vô dụng dứt khoát n à y sinh một chút tác động trực tiếp mở ra đại chiêu thiên tuyệt địa diện hắn bay lên không nhảy một cái đột nhiên bay lên giữa không chúng giống như mặt trời trôi lơ lửng ở đó chút ít quang minh chủ giáo trên đỉnh đầu sau đó ẩ một tiếng giống như thiên thạch như vậy từ trên trời hạ xuống một trường đánh ra to lớn t r ư ờ n g lực tạo thành một cái màu vàng to lớn trưởng ấn trực tiếp đem những thứ này quang minh giáo chủ chụp cái bền chắc vì ở trong đám người hơn g bộ phận hơn hai mươi cái quang minh giáo chủ không phải là bị chụp nằm trên đất trực tiếp bị miễu sát chính là bị to lớn t r ư ờ n g lực đánh vào đánh bay ra ngoài nguyên bản nghiêm mật trận hình nhất thời chạy vỡ những thứ kia màn sáng bởi vì không người bổ cũng bị bên này công kích tầm xa đánh ra mấy cái lỗ hổng cơ hội tốt mọi người cùng nhau tiến lên A, bên này chúng người loạn vào đều là lao ra hồ đương nhiên sẽ không bỏ qua cho cơ hội tốt như vậy một cái dối dít vào tới cũng không cần pháp thuật rút đao vung kiếm liền ngay cả mấy cái pháp hệ người loạn vào cũng móc ra to c ử miệng chén pháp trượng hoặc là đổi lại vũ khí cận chiến hướng về phía những thứ kia quang minh giáo chủ chính là hành hung một trận phải biết kỳ tích cũng là yêu cầu ngâm sướng những thứ này quang minh giáo chủ một khi lâm vào cận chiến kỳ tích không thả ra được vậy thì rõ ràng không phải là mở rồi cái này tiếp theo cái kia bị chặt lật trên đất rất nhanh liền toàn quân hủy diệt rồi vào lúc này cắt là cũng theo quang minh trói buộc trong giải thoát ra cảm ơn các ngươi mạo hiểm giả làm rất h á xạ va d ẹ t chính là tay sai đã bị toàn bộ tiêu diệt là thời điểm đi làm thị t h ắ n cái này kẻ cầm đầu ưu bắc phạt đại minh nam trinh chiêm thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh tiên thu chương bốn trăm ba mươi tám quan g minh tứ kỵ sĩ sở ca lòng nói ngươi cái này nước tương đánh thật đúng là thản nhiên a đánh nhau thời điểm một chút lực không có ra sau khi đánh xong lập tức nhảy ra ngoài bất quá hắn dĩ nhiên không sẽ lập tức hành động bởi vì còn có thi thể đầy đất muốn nhận đây lần này người loạn vào số lượng không ít m ộ số lượng càng nhiều hơn ngược lại không cần g i u gì không có biện pháp phân rơi mất bất quá hơn bốn mươi m ộ thi thể hơn nữa kim quang lấp lánh mỗi cái đều có thể sở bộ dáng thật ra khiến sở ca phạm vào tổng cộng lòng nói hẳn là sẽ không mỗi cái đều rơi trang bị chứ nó i như vậy coi như lợi hại rồi bất quá suy nghĩ một chút luôn cảm thấy có chút không quá có thể dù sao những thứ này quang minh giáo chủ liên hợp lại rất mạnh nhưng là đơn độc kéo ra ngoài mà nói thực lực thật ra thì cũng liền cấp lính giả phó bản khó khăn độ khó hoặc là cấp tinh anh phó bản đơn giản khó khăn b ộ t tiêu chuẩn sở ca suy nghĩ trực tiếp sở soạn một cái trước quả nhiên cái này quang minh giáo chủ lại chỉ rất một chút tiền vàng mà thôi cái khác người loạn vào cũng không khắc khí rồi rít hướng thi thể trên đất mỏ đi ha ha ta sở tới một cây pháp trượng một cái người loạn vào giơ một cây màu vàng pháp trượng hưng phấn hô ta mỏ tới một quyển sách kỹ năng một cái khác người loạn vào cũng hưng phấn la lên mẹ kiếp ta làm sao cái gì cũng không s ở tới người giáo chủ này thậm chí ngay cả tiền vàng cũng không có cũng có người loạn vào tỏ vẻ rất buồn rầu sở ca lòng nói xem ra những giáo chủ này rơi dẫn cũng là ngẫu nhiên có thể hay không sở tới thứ tốt hoàn toàn xem mặt rồi sở ca vừa nghĩ tới vừa tiếp tục ba oss số lượng lớn khái là người loạn vào gấp ba cho nên sở ca rất tự giác chỉ mỏ ba cái thi thể thứ nhất rất rất cái hoàng kim t r ầ n đến nhưng lại cũng không phải là trang bị chẳng qua là đáng tiền xa xị phẩm mà thôi cái cuối cùng lại rất một khối b ù a hậu mạng quang minh chi thần thần thánh huy hiệu đồ trang sức huy trường trang bị tinh thần năm bổ sung thêm đặc hiệu cao đẳng quang minh tín ngưỡng khiến cho ngươi trở thành quang minh chi thần tín đồ cũng khiến cho ngươi thả ra quang minh kỳ tích vi lực tăng lên hai mươi phần trăm vật phẩm giới thiệu do tinh kim chế tạo quang minh chi thần, thần thánh huy hiệu đại biểu đối với quang minh chi thần tín ngưỡng bình thường chỉ có quang minh chi thần tín đồ mới có thể đeo nhưng m à dù là đối với quang minh c h i thần không có hứng thú chút nào chi nhân đeo trên sau cũng sẽ bị coi là quang minh c h i thần thành kính tín đồ bởi vì sử dụng tài liệu đặc biệt chế tạo cũng do giáo hoàng xạ v à dẹp ban cho trúc phúc cái này huy hiệu mang theo sức mạnh cũng tăng gấp bội mạnh khiến cho ngươi có thể đạt được càng nhiều hơn đến từ quang minh c h i thần xem trọng sở ca nhìn lấy trong tay kim sắc b ù a hộ mệnh ngược lại có chút ngoài ý m u ố n đồ chơi này hắn lúc trước tại ánh sáng yên tĩnh tu đạo viện là đánh tới qua hai cái bất quá đều là thông thường huy hiệu chỉ thêm một điểm tinh thần lực hơn nữa cũng không có quang minh kỳ tích uy lực tăng lên hai mươi đặc hiệu cái này bùa hộ mệnh thuộc tính cao như vậy. hơn nữa không chiếm trang bị lan đồ chơi này ngược lại là rất không tồi á p vì vậy trực tiếp treo ở trước ngực những người khác cũng mỏ xong rồi từng người thi thể vật lý tốt tự nhiên hết sức phấn khởi vật lý kém không có s ở tới thứ tốt cũng mười phần mong đợi chờ đợi một cái buốt mọi người ở đây mỏ thi thể công phu cái k i a cặt lạ nhưng cũng không có nhàn rỗi tốt rồi chúng ta tiếp tục đi tới đi mới vừa rồi ta người đã trải qua tìm t ỏ i cái đại s ả n h này phát hiện một cái mật đạo xem ra x ạ vạ dẹp cũng không có ở lại chỗ này mà là trốn vào dưới đất cắt lạ nói lấy nhưng là đi tới giáo đường tượng thần trước mặt hướng về phía tượng thần phía dưới một cái điêu khắc nhân mấy cái theo tượng thần chậm rãi di chuyển lộ ra một cái dẫn tới dưới đất to lớn nấc thang đoàn người thuận theo nấc thang liền đi xuống phía dưới nhưng là có khắc cả thôn lối đi rộng rãi tứ thông bắt đạt n á b à hoa lệ trang sức quả thật là chính là một cái to lớn dưới đất cung điện ta sớm biết hắn ẩn nút bí mật không nghĩ tới lại đạn t o à quang minh thánh đường phía dưới xây dựng to lớn như vậy dưới đất xào huyệt đáng tiếc ta đối với địa hình nơi này cũng chưa quen thuộc xem ra có chút khó làm cái k i u cắt là s ắ p mặt có chút khó coi nó i hành động của chúng ta đã kinh động xạ vạ dẹt mặc dù đi ngược lại nhưng trong thành vẫn có rất nhiều người hướng xạ vạ dẹt thành tâm r a sức chúng ta nhất định phải tại những người đó qua tới c h ợ giúp trước giết chết xạ vạ dẹt người loạn vào chính giữa lại có một người bỗng nhiên đi ra mọi người không cần lo lắng ta có biện pháp làm rõ ràng bản đồ cùng xạ vạ dẹt vị trí nói chuyện nhưng là nữ phù thủy hệ lệ nạ người có biện pháp gì thân là nữ phù thủy ta có một ít không giống tầm thường ma pháp tỷ như cái này nàng nói lấy nhưng là theo trong túi sách trực tiếp móc ra một chiếc gương hệ lệ nạ dùng tay nhẹ nhàng nuốt ve gương ma kính a ma kính xin nói cho ta cái này dưới đất cung điện bản đồ là dặm gì còn có xạ vạ dẹt vị trí hiện thời ở nơi nào trong cái kính kia một trận lõi lên quả nhiên hiện ra một bộ không gian ba triệu bản đồ bất ngờ chính là dưới đất cung điện bản đồ trong đó còn dùng một cái mang vương miện g khô lâu ký hiệu ra xạ vạ dẹt vị trí hiện thời chửi thêm một tiếng như vậy cũng được đồ chơi này thật đúng là khốc u y ễ n sợ ca cả, cả kinh kêu lên mọi người hướng về phía bản đồ nghiên cứu một cái rất nhanh liền xác định vị trí của giáo hoàng xạ vạ dẹt cái này giáo hoàng hẳn là vào vị trí với trong căn phòng này chứ sở ca chỉ chính giữa địa đ ồ một cái to căn phòng lớn nói thông thường mà nói một vị trí trung quy hẳn là cùng thân phận đối ứng với nhau đi không có khả năng một cái cuối cùng bột ngược lại nút ở một cái trong căn phòng nhỏ hoặc là cao nhất vị trí hoặc là sau cùng vị trí hoặc là lớn nhất căn phòng mà cái này trong đó căn phòng liền phi thường phù hợp tiêu chuẩn bất quá dẫn tới cái đại s ả n h này dường như phải trải qua một cái khác đại điện a xem ra cái này trong phó bảng ít nhất cũng phải đánh một cái bột rồi sở ca lòng nói vậy cũng không có biện pháp a trên thực tế cái này mê cung giới đất phi thường to lớn h ư h ư thực thực tồn tại b u ộ t căn phòng khoảng t r ư ờ n g sáu bảy bất quá bởi vì cũng không phải là tuyến hình phó bản cho nên phần lớn đều có thể đi vòng qua không đánh lần này mục tiêu của hắn là giải cứu quang minh c h i thần cho nên đối với trang bị rơi xuống cái gì ngược lại là không có quá lớn nhu cầu đoàn người thương lượng một chút liền quyết định dựa theo kế hoạch hành sự thuận theo âm chầm lối đi một đường đi trước rất nhanh là đến gian phòng thứ nhất bên trong đây cũng là một gian căn phòng thật lớn chung quanh do nham thạch thế xây mà thành kim loại tạo thành cửa chính sau khi mở ra bên trong lại nhất thời lộ ra hoàn toàn lạnh lẽo kim loại sáng bóng chửi thêm một tiếng rất nhiều kị sĩ ạ bên trái chính là một người mặc màu bạc chiến giáp kỵ sĩ ngực có trang sáng ký hiệu mũ giáp trên tấm thuẫn cũng đều có trang non huy hiệu thoạt nhìn là một tên nữ kỵ sĩ bên phải chính là một đám ăn mặc kim sắc chiến giáp kỵ sĩ ngực mũ giáp tấm thuẫn đều có mặt trời ký hiệu thoạt nhìn giống như hoàng kim thánh đấu sĩ hoa lệ trung gian đứng l à là một gã ăn mặc áo giáp màu đen có một bạc sao đồ án kỵ sĩ trên người hắn lại có bảy vì sao tạo thành ký hiệu trừ cái đó ra còn có một cái kỵ sĩ đứng ở ba người bọn hắn phía sau núp ở trong bóng dâm không thấy rõ cụ thể tướng mạo chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái đường danh ánh sao kỵ sĩ dạn đặn ánh nắng kỵ sĩ sơ tuột ánh trăng kỵ sĩ rô rơ. thánh ngân chi kiếm hắc nhìn lấy cái này bốn cái bột tên sở ca nhưng là cười ha ha lại là kinh đ i ể n f bốn một sao quan minh tứ kỵ sĩ a bất quá chờ một chút、hắc. danh từ này tại sao quen thai như vậy đây thật giống như ở đâu nghe quá tự thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên t r i lộ mời đọc chuyện đã hơn một ca chương chương bốn trăm ba mươi chín ba hoa lưu chờ một chút hắc thằng này không phải là ban đầu ở quang minh c h i quyền nghề nghiệp trong phó b ả n gặp phải cái tên kia sao sở ca còn nhớ rõ ban đầu hắn cùng hặc cùng nhau theo trong phòng thí nghiệm của tử linh pháp sư trốn ra được kinh lịch thằng này sau đó gia nhập quang minh kỵ sĩ đoàn trở thành một tên quang minh kỵ sĩ cuối cùng còn trở mặt vô tình bán đứng chính mình đầu phục xạ và z bất quá chẳng lẽ lại thật sự có người này cũng không biết thằng này có thể hay không nhận ra mình đây hơn phân nửa chắc là không nhận biết đi dù sao mình kinh lịch chính là hệ thống chế tạo ra phó bản mà thôi cũng không phải là chân thật phát sinh qua mà trước mắt cái này h ậ c chắc là chân chính h ậ c mới đúng chỉ bất quá nhắc tới trong phó bản tuyến thời gian cách hiện tại làm sao cũng phải có mấy chục trên trăm năm đi thằng này lại còn sống trong đầu sở ca hơi hơi thảo luận một chút công phu cái t i ê u c ậ t l à cũng đã mang người đi vào rồi chúng người loạn vào cũng vội vàng đi vào theo thánh linh chi kiếm hắc quả nhiên là ngươi ngươi đối với xạ vạ dẹp thật đúng là trung thành tận tâm a không dẫn dắt ngươi q u a minh kỵ sĩ đoàn ở bên ngoài mở mang bờ cõi ngược lại là thủ tại như vậy một cái nho nhỏ mê cung d ư ớ i đất bên trong làm xạ vạ d ẹ t chó giữ cửa nghe được lời của c á t lạ cái kế h o ạ c nhưng từ trong bóng tối đi ra lấy nón ăn toàn xuống lộ ra là một tấm tóc bạc h ò a dâm khuôn mặt cái kế h o ạ c thoạt nhìn lại so với lúc trước tại trong phó bản cái tuổi đó tang thương rất nhiều mái đầu bạc trắng nhưng là mặt mùi y nguyên có thể nhìn ra hình dáng khi còn trẻ huy hoàng thánh nữ c á t lạ lúc nói chuyện thả tôn kính một chút bất kể thế nào nói ta cũng là tiền bối của ngươi hơn nữa thân là thánh linh chi kiếm bảo vệ dạy tông đại nhân an toàn vốn chính là việc nằm trong phận sự của ta ngược lại là người mang theo nhiều người như vậy dết tới đây là n g h ị muốn làm p h ả n sao cái kia cắt l ạ nhưng cũng không t i ế p lời hừ hừ chuyện cho tới bây giờ đã không có gì đáng nói xạ vạ d ẹ t đã điên rồi hắn hành động đã sắp muốn hủy diệt thánh giáo rồi hôm nay hắn phải chết đầu nhập vào ta ta sẽ để cho ngươi cất giữ thánh linh chi kiếm vị trí nếu không thì vì xạ vạ d ẹ t chết theo đi nói khoác mà không biết ngượng dạy tông đại nhân thâm ý há là ngươi có thể phỉ nghị cái kia hoặc nói lấy vung lên trường kiếm một đạo kim sắc kiếm khí đối diện chấm tới một bóng người lại bỗng nhiên chắn trước mặt của cắt lạ không phải là sở ca còn có thể là ai sở ca sở d ị gấp như vậy theo đi ra ngăn cản chiều chủ nếu là bởi vì hắn cảm thấy nếu như mình không ra trận cắt lạ hơn phân nửa sẽ bị nội dung cốt truyện giết bất kỳ toàn trường xem cuộc vui rồi trong phó bản vì thể hiện tờ l a y e r người l o à n bảo tác dụng luôn là sẽ làm như vậy bất kể nội dung cốt truyện nhân vật danh tiếng bao lớn thực lực mạnh bao nhiêu chắc là chỉ có thể đánh đấm giả bộ cho có k h í thế sở ca cũng không hy vọng như thế cho nên hắn dứt khoát đỡ được một cách này h ắ tâm lý tưởng nhưng là nếu như mình có thể chống đỡ được cái này h o ặ để cho cắt lạ đi đối phó những thứ kia tiểu k h á i cũng không đến n ổ i còn có thể vừa lên tới liền bị đánh nát đi vì vậy hắn trực tiếp lấy thần thánh thân thể vung quyền đánh nát một đao này kiếm khí hắc còn nhớ ta không sở ca nhìn trước mắt hắc nhưng là hỏi g i cái kia hắc đầu tiên là xương sở có chút không xác định nhìn trước mắt cái này cả người tản ra quang minh thần l ự c người người là vô danh cái này làm sao có thể chẳng lẽ cái kia đều là thật vô danh chính là ban đầu sở ca tại nội dung cốt truyện t r o n g phó bản dùng tên trên mặt của hắc lộ ra một k i a mờ mịt gái đầu một cái tựa hồ có chút mơ hồ ồ lại thật sự nhận ra ta sở ca nhưng cũng là lấy làm kinh hãi tâm nói cái gì quỷ chính mình nhận biết đích thực rõ ràng hẳn là chẳng qua là trong phó bản hoặc a tại sao trong thực tế h o c cũng nhận biết mình đây trên thực tế h o c quả thực gặp qua hắn chẳng qua chỉ là ở trong mơ bởi vì phó bản sẽ rút ra trong thực tế người suy nghĩ tiến vào trong phó bản đảm nhiệm n ợ bờ cờ cho nên h o c mới có một chút mơ hồ liên quan với sở ca vô danh ký ức hơn nữa bởi vì h o c tuổi tác quá lớn quan hệ suy nghĩ của hắn đã không lại giống như lúc còn trẻ rõ ràng như vậy thế cho nên đem trong m ộ n g ký ức cùng thực tế ký ức xuất hiện ngắn ngùi lan l u n hào dù sao hắn trong giấc n ộ n g trong phó bản trải qua hết thảy Cùng hắn năm đó chân chính kinh lịch là có đại lượng trọng hợp kết quả chính là đem hặc cho chỉnh hồ đồ rồi chẳng lẽ năm đó thật sự có vô danh người này vẫn là quang minh chi quyền ổ lạ dùn truyền nhân những ký ức kia là ta nằm mơ đây vẫn là ta đã từng ký ức bị thất l ạ c đây hặc trong lòng hỗn loạn nghĩ đến sợ ca nhưng không biết những thứ này bất quá cái này cũng không trở ngại hắn lợi dụng một điểm này năm đó cái kia hết thể ngươi là tận mắt chứng kiến qua ngươi hẳn biết xạ vạ dẹp là quang minh chi thần phản đồ hắn giết chết ổ lạ dùn đoạt đi quang minh thánh điển giả mượn thần minh danh nghĩa tới theo đổi bất tử không chết những thứ kia quang minh kị c á i kế h o ạ c lại trần trờ nói có lẽ ngươi là đúng nhưng là thân là thánh linh chi kiếm ta nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt chức trách của ta ta nhất định phải ngăn cản các ngươi dạy tông đại nhân không tệ với ta trao tặng ta thánh linh chi kiếm danh hiệu cùng địa vị ta tuyệt đối không thể phản bội hắn không xử bạc với ngươi sao ha ha nhìn một chút mặt của ngươi ngươi đều giả dặn hình dáng gì rồi thoạt nhìn xạ vạ dẹp cũng không có chia sẻ hắn bất tử bí mật chứ ngươi lại nhìn một chút ta rất kinh ngạc phải không ta còn cùng năm đó giống nhau như lúc đây là quang min chi thần cấp cho ta ban cho chỉ có chân chính thành tính nhân tài có như vậy ban cho ngươi nói thánh linh chi kiếm danh hiệu cùng địa vị đó bất quá là hư danh mà thôi ngươi còn chưa phải là muốn thay hắn bán mạng cuối cùng cũng bất quá là chạy không khỏi vừa chết kết quả lại nói ban đầu thánh linh chi kiếm nhưng là quang minh bốn cự đầu một trong mà bây giờ giáo hoàng độc quyền ngươi cái này thánh linh chi kiếm thì có ý nghĩa gì chứ không bằng gia nhập chúng ta đi giúp chúng ta đánh bại xạ và dẹp vĩ đại quang minh chi thần tất nhiên sẽ cấp cho ngươi ban cho để cho ngươi trở lại thanh xuân ngươi chẳng lẽ không muốn trở lại quá khứ hình dáng khi còn trẻ sao cái kế h ạ c nhìn lấy sở ca vẫn gương mặt trẻ tuổi nhưng là lộ ra thần sắc trần trần trở rất lâu hắ không ta quyết không thể phản bội dạy tông đại nhân bất quá ngươi nói không sai dạy tông đại nhân quả thực phản bội quan g minh c h i thần thân là tín đồ ta cũng không thể tiếp tục trợ giúp hắn ta quyết định không tham dự giữa các ngươi tranh đấu bất kể ai thắng ai thua đều không có quan hệ gì với ta hắn nói xong nhìn một cái những thứ kia quang minh kỵ sĩ và còn lại ba tên kỵ sĩ giải tất cả mọi người cùng ta rời đi nơi này nhìn lấy hoặc mang lấy thủ hạ một món lớn kỵ sĩ tên theo màu đỏ đối địch biến thành màu vàng trung lập sau đó thản nhiên hướng về bên ngoài đi ra mọi người toàn bộ đều n g ơ dại lòng nói đây là cái tình huống gì con bản ó như vậy cũng có thể cái này ba hoa lưu lại cũng có thể đem bột cho nói không còn đáng tiếc như vậy thì không có rơi mất r a bất quá có thể thiếu đánh một cái bột cũng không tệ ít nhất mấy cái kia pháp hệ là nghĩ như thế nào bởi vì những kỵ sĩ này nhìn một cái liền không có khả năng rơi xuống pháp hệ trang bị tám thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên t r i lộ mời đọc chuyện đã hơn một ca chương chương bốn trăm bốn mươi xạ và dẹt. chờ đến hoặc mang người đều rời đi sở ca nhưng trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm kỳ quái tại sao hắn sẽ nhớ đến ta ư sở ca hơi nghi hoặc một chút đối với bên cạnh mấy người đồng đội nói ta chẳng qua là tại trong phó bạn gặp được hắn mà thôi không nghĩ tới lại thật có thể nhớ đến người đây cũng không biết trong phó bạn nờ bờ gờ bình thường đều là rút ra trong thực tế b ả n thể suy nghĩ tới vai trò đối với bản thể mà nói giống như nằm mơ một dạng nói cách khác ngươi tại trong phó bạn gặp phải hắn thời điểm hắn cũng sẽ mơ thấy giống nhau cảnh tượng có lẽ cái tên này giả nên hồ đồ rồi đem ngộng cảnh cùng thực tế cho lẫn lộn s ở ca nghe xong nhưng là lấy làm kinh hãi cái gì ngươi nói là chúng ta tại trong phó bạn gặp phải người đều là thật sự tồn tại Đã lại lắc đầu một cái. không nhất định ân ít nhất một phần là chân thật tồn tại nhưng là nếu như trong thực tế người đã chết mất mà nói như thế hệ thống có thể sẽ dùng phương pháp khác đóng vai đi cho nên ngươi sẽ phát hiện trong phó bản nhân vật có cảm giác rất có trí năng có liền ngưỡng ác sở ca lòng nói thì ra là như vậy nhưng là không đúng alex cùng mattis đều là hắn theo trong phó bản mang ra ngoài hơn nữa cảm giác đều rất có chỉ số thông minh bộ dáng nói cách khác theo lý thuyết các nàng chắc là trên thực tế có nguyên bản tồn tại nhưng là các nàng lại là thế nào bị mang tới trên thực tế tới đây nàng nghe xong lại cũng chỉ có thể lắc đầu một cái tỏ vẻ nàng cũng không quá rõ ràng sở ca cũng không có quá mức quân ế t bọn họ trước mắt mục tiêu chủ yếu vẫn là đánh phó bản xuyên qua cái đại s ả n h này đoàn người liền hướng chạm đất xuống cung điện chỗ sâu tiếp tục đi tới xuyên qua giật mình hành lang dài rốt cuộc đã tới cuối cùng bộ trước cửa căn phòng xem xét đến lần này đem xưa nay chưa từng có khó đối phó cho nên mọi người không có lập tức vào trong mà là bắt đầu tiến hành chuẩn bị chiến tranh đủ loại thuật triệu hoán cùng nhau sử dụng mỗi người lại sử dụng một tấm triệu hoán phủ không có đầy đủ người loạn vào có thể triệu hoán liền dứt khoát triệu hoán một chút nở ở cờ hỗ trợ sở ca nhưng là đem triệu bắc phong kêu gọi ra không có cách nào hắn có thể triệu hoán phần lớn đều là người loạn vào. Đều đã ở c hơn ỗ này, cũng chỉ có triệu bắc Phong còn không sân. này Phong Hoán hiện nhiên có chút mềm mang, bất quá rất nhanh liền n chỉ có Bắc có Cái Bắc có chút khắp Triệu Triệu Triệu bất rất ra ra mới đi quá bị vừa mềm i hệ h t ố g dưới sự k h nữa g chế trở nên tinh thần. Hơn trở nên n cái này triệu bắc phong rõ ràng bị ban đầu ở núi mánh hổ trang bên trong triệu h o á n cái đó triệu bắc phong tuổi lớn một chút thoạt nhìn trong thực tế triệu bắc phong tuyến thời gian là có biến hóa tiếp lấy sở ca lại triệu hoán màu đen sư t ử tu mã lang linh cùng với hội quỹ lưu trữ làm viên ngược lại có thể thu đều triệu hoán rồi những người khác cũng là như vậy Đột nhiên, một cái nở tờ cờ đưa tới sở ca chú ý nhưng là dân nạ dùng triệu hoán phụ triệu hoán một cái tinh linh cung tiến thủ cái k i a tinh linh cung tiến thủ mơ hồ để cho sở ca có chút quen mắt thật giống như ban đầu ở c ự thú đ ả o trong phó bản nói qua cô em gái này từ a sở ca lập tức nhớ tới chính mình dường như trải qua cô em gái này từ khi đó cho là trong phó bản nở tờ cờ đều là giả cho nên cũng không suy nghĩ nhiều không nghĩ tới lại là thật sự mặc dù chỉ là trong đ ộ n g bất quá bề ngoài như có chút không đúng lắm a cũng còn khá sở ca hình tượng bây giờ đã đại biến ngược lại không sợ bị đối phương nhận ra nói như vậy coi như xấu hổ bên này mọi người đều chuẩn bị xong cái kia cắt la liền dẫn đầu mở ra phía trước cửa chính s a va z người tà ác thống trị hôm nay liền muốn đến cuối rồi cắt la một người một ngựa đi ở tuốt đằng trước vừa vào cửa liền la lớn ở đại s ả n h chính giữa một cái hát rượu thạch trên sân thượng một viên trừng bằng bành bóng rổ màu vàng bảo cầu chính tản ra tia sáng trói mắt mà s a va z đứng tại bảo cầu bên cạnh một cái tay giơ phát trượng một cái tay khác theo cái kia bảo cầu bên trong hấp thu năng lượng hắn thoạt nhìn vẫn trẻ tuổi thoạt nhìn thậm chí so với lúc trước tại trong phó bản nhìn thấy cái đó còn trẻ hơn trong mắt của hắn tản ra ánh sáng màu vàng cả người đều tản ra màu vàng kim nhàn nhạt để cho người có một loại thần thánh mà tràn đầy uy nghiêm cảm giác kỳ tích chi lực không ngừng theo bảo cầu trong bị hút ra tới không có vào trong cơ thể hắn ở đó bảo cầu bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ bóng người s ở ca có thể cảm giác được phản phất có một cái thanh âm đang từ cái k i a bảo cầu trong gọi tên của hắn xạ vạ dịp nghe được âm thanh của cắt lạ nhưng là đình chỉ hấp thu năng lượng cử động chậm rãi xoay người lại tuyệt đẹp khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười ha ha ta tưởng là ai chứ đây không phải là ta thân ái cắt lạ sao đột nhiên ánh mắt của hắn thấy được sợ ca tới từ đông phương vô danh không có khả năng cái kia vẹn vẹn chẳng qua là một giấc mơ mà thôi cái này là không thể nào là thực sự s a vạ d ẹ t tự lầm bầm nói h i ệ n nhiên cũng đối với trước mắt sở ca có chút không đoán ra thang này cũng nhớ đến chính mình được rồi xem ra cái này bản hệ thống thật đúng là thần kỳ a sở ca trong lòng thầm nghĩ tiếp theo muốn làm chính là đánh bại trước mắt b u ộ n đem an h u y n h theo cái kia bảo cầu bên trong cứu r a các ngươi đã tới rất nhiều người sao đáng tiếc các ngươi tới chậm ta đã theo quan g minh chi thần trên người hấp thu đầy đủ tín ngưỡng chi lực các ngươi bây giờ đối mặt là một cái chân thật tồn tại thần linh cái kia cắt lạc nhưng là cười lạnh một tiếng đừng trang mô tắt dạc ta sớm đã biết ngươi không cách nào hoàn toàn hấp thu quang minh c h i thần sức mạnh có vật gì ngăn cản ngươi cho nên ta mới có thể phát động một lần này hành động quang minh c h i thần đã hạ xuống thần r ụ hôm nay ngươi chắc chắn phải chết rồi hừ hừ được rồi xem ra ngươi thật sự biết chút ít cái gì không sai cái này quang minh c h i thần sức mạnh dường như cùng thần linh không quá giống nhau không cách nào bị ta hoàn toàn hấp thu bất quá dù vậy lực lượng của ta vẫn không phải là ngươi có thể chống cự tỉ như một chiêu này cái kia s ạ vạ d ẹ t vung lên phát trượng một c ộ sáng trong nháy mắt đem cặt lại trói buộc tại ở giữa dựa vào lại là như vậy sợ ca thấy quả thật là không nói gì mọi người cùng nhau tiến lên a hắn hét lớn một tiếng dẫn đầu xông tới tám thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên t r i lộ mời đọc chuyện đã hơn một ca、trương. chương bốn trăm bốn mươi mốt d i ệ t thế ánh sáng can dỡ bọn ngươi p h à m nhân cùng trong mắt ta đều là run r u cái kia xạ vạ d ẹ t vung lên quân trượng ánh sáng màu vàng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tạng ra cùng cái này cổ mênh ngông quang minh chi lực cùng nhau còn có một loại kinh người thật lực bao phủ ở bên trong ánh sáng mọi người đối mặt xạ vạ trong lòng dù n diễn hoảng g lời tả được sao ợ sợ, cùng tính bản năng muốn đầu đỉnh sinh không nổi theo một t đầu quý lệ, i đối kháng ý từng tới, kháng từng ý t r người đó mấy cái t ơ n xuống đất rồi. Bất quá khi nhưng, cũng không n g g đối đất lại tiếp rồi. khi phải mọi kém, là trực Bất tất cả sụp quỳ quá ư đều bị cổ loạn ự c c lượng này h ảnh hưởng. người Dù sao o l vào mỗi cái người mang tuyệt kỹ tham dự qua đủ loại đủ kiểu phó bản đối mặt qua đủ loại đủ kiểu bệnh nhân thực lực đều không phải là cường hãn giống vậy giống như xạ vạ dép loại này bán thần bút cũng không phải là chưa từng thấy đáng tiếc thân ta là chư thần liên minh thần chiến sĩ đồ chơi này đối với ta cũng vô dụng trúc dung tử h i ê n lạnh trên một tiếng ta trúc dung nhất tộc vốn là thượng cổ h ỏ a thần trúc dung hậu duệ trong cơ thể chạy xuôi thật huyết dịch của thần ngươi cái này ngụy lực lượng của thần có thể không dọa được ta tân tiểu nương sắc mặt trầm ngưng cái gọi là thần linh chẳng qua chỉ là phạm trong lòng người s ở hảo tưởng chế tạo ra vật hư hảo ngươi cho mượn giúp cổ lực lượng này cũng bất quá là hư hảo biểu tượng căn bản không có cái gì đáng sợ vì là ta sớm đã giải các ngươi những thứ này cái gọi là thần linh bản chất ngươi không dọa được ta sợ ca cũng trầm giọng nói sa và z ngươi cho rằng là cướp quan g minh thần lực liền có thể muốn làm gì thì làm sao người sai lầm rồi ta là quan g minh c h i quyền ta mới thật sự là quan g minh c h i thần sứ giả chịu chết đi mấy người cùng nhau công tới cái k i a xạ vạ d ẹ t lại tựa hồ có chút ngoài ý m u ố n nhưng không chút kinh hoàng ta là thật thần bất hủ bất diệt các ngươi muốn đánh bại ta thật là quá ngây thơ rồi ta đã thu được thật lực lượng của thần vũ khí của các ngươi căn bản là không gây thương tổn được ta hắn nói lấy trên người kim quan g l ó e lên giống như màu vàng lưu ly tân c ử nương tia chớp chúc dung tử yên hòa diễm dư nạ chiến truy ủy lạ phi lao tên lại dối dít bị bắn ra tới thần thánh thân thể sợ ca thấy nhưng là liếc mắt liền nhận ra được thằng này lại cũng có thể dùng cùng thần thánh thân thể tương tự kỹ năng biến thành tương tự với thần linh tồn tại hơn nữa đối phương hiệu quả dường như vẫn là h à n g định sợ ca một t r ư ờ n g đánh ra huyền thiên tịch diện t r ư ờ n g kỉnh tầng tầng lớp lớp đánh tới lần này cái kia xạ v ạ d ẹ t rốt cuộc lộ ra cảnh giác thần sắc k h o á t tay hai trưởng t ừ n g giao ầm một tiếng giữa không trung vang lên kịch liệt hồi âm toàn bộ thần điện đều tựa như đi theo run r u dày ngươi lại cũng cùng có thần thánh thân thể ngược lại là có chút ý tứ ngươi kỹ năng rất mạnh đáng tiếc còn không gây thương tổn được ta Thân thể của ta đã cùng thần linh không khác, thông thường công kích đối với ta là vô hiệu. Đúng rồi, thần thánh thân thể miễn dịch phần lớn kiểu tổn thương, chỉ có hôn loạn tổn thương, hoặc là cái khác thần linh không khác, kích hiệu. dịch phần chỉ hôn hoặc khác cùng công Đúng miễn lớn loạn kiểu của có cái đã đối là là linh với rồi, vô s ứ ca mạnh một mình tạo thành tổn thương. Bất quá một chiêu này chính thể chiêu thật là có có Bất đối với là quá tử vong trước. vong báo ca Sở khoát tay mười mấy con màu đen báo chết quạ đen nhất thời dối rít bay ra hướng về cái k i a xạ vạ dẹt đánh tới cái k i a xạ vạ dẹt lại hoàn toàn không có coi là chuyện đáng kể bị một đám quạ dối rít không có vào trong cơ thể cái này g n h làm sao có thể cái kia trên mặt xạ vạ dẹp lộ ra vẻ kinh nghi bất định theo lý thuyết hắn là không có, có cái gì có thể thương tồn tới hắn trừ phi độ khó đối phương còn nắm giữ cái khắc thần linh sức mạnh sợ ca thấy một chiêu này hiệu quả nhưng là không nói hai lời không ngừng người điều khiển báo c h ế t quả đen hướng về xạ vạ d ẹ t công tới cái kia dư nạ cũng một lần chiến truy khinh n h â n thuật chiến truy trên lập tức giấy lên ngọn lửa màu đen nhưng là chuyển đổi thành hỗn loạn tổn thương hướng về phía xạ vạ d ẹ t liền đập tới mấy người từng người thi triển bản lĩnh ít nhiều gì đều có một ít khả nghi thương tổn tới xạ vạ d ẹ t kỹ năng bất quá so với xạ vạ d ẹ t sức sống mãnh liệt cùng năng lực khôi phục những tổn thương này lại như mối bỏ biển không đúng đánh xuống căn bản không phải là chuyện a chính mình thần thánh thân thể là có thời hạn một khi đến thời gian liền không còn a đến lúc đó chẳng phải là muốn chơi xong đúng rồi sở ca trong lòng đống nhiên động linh cơ một cái chính mình một lần này mục tiêu là cứu ra quang minh c h i thần căn bản không cần phải dây dưa với hắn quang minh c h i thần bị vây ở quang minh bảo cầu bên trong chỉ cần phá hủy đồ trời kia là được nhanh phá hủy quang minh bảo cầu chỉ có như vậy mới có thể thắng những người khác là xứ sở bởi vì bọn họ cũng không có nhận được cứu vớt quang minh c h i thần nhiệm vụ cho nên hoàn toàn không biết có, có chuyện ó c như vậy chỉ có sở ca tân cựu nương cùng ý là biết bất quá thấy sở ca nói nói chắc như linh đóng cột mọi người lại cũng không chần chờ thi triển bản lĩnh hướng về cái kia quang minh bảo cầu đánh tới cái kia quang minh bảo cầu một lần đến công kích phía trên lập tức hiện lộ ra sức bền độ tới lại có hai mươi điểm sức bền độ hơn nữa dường như vẫn là phòng thủ thành hộ giáp thông thường công kích một lần chỉ có thể đánh mấy giờ sức bền s ở ca quýnh lên mắt trực tiếp móc ra một cái gặt lỉnh hướng về phía cái kia quang minh bảo cầu bắn lên cái kia xạ và d ẹ t lần này nhưng là thật sự nóng nảy k h o á t tay một vệ ánh sáng minh che chắn đem bảo cầu bảo vệ sau đó trong nháy mắt xuất hiện tại một cái người l o ạ n vào sau lưng cùng chân thần là người chỉ có một con đường chết một cái trong tay pháp trượng nhẹ nhàng điểm một cái, cái kia người lọn vào trong mắt lập tức bắn ra màu vàng có diễm kêu thảm thất khổng sáng lên mà chết đối địch với ta người nhất định rơi vào hắc cám địa ngục cái kia xạ vạ d ẹ t lại là vung lên phát trượng dưới chân mọi người bỗng nhiên toát ra vô số đen nhánh cánh tay t ả n ra nhựa đường bùn lầy màu sắc đem mọi người hướng về dưới đất vực sâu hắc cám trong kéo đi mọi người rồi rít n à y lên hoặc là dứt khoát bay lên bầu trời nhưng vẫn là có hai cái né tránh không kịp người loạn vào bị kéo xuống nhất thời liền không một tiếng động hôn đ à n để cho ngươi biết một chút về ta lớn trúc d u n g thị lợi hại thổ tiến máu phượng hoàng chi lệ liệt diễm hưng hực thiêu hủy v v cả người trực tiếp bay lên biến thành một người cao bốn mươi lăm m hỏa diễm cự nhân cái kia trúc dung tử yên âm thanh dần dần trở nên khàn khàn mà tràn đầy hồi âm kịch liệt hỏa diễm để cho mọi người theo bản năng lùi qua một bên con bản đó cái này trúc dung đại tỷ đánh lâu như vậy nước tương rốt cuộc phát huy a bên kia ủy lạ cũng chợt móc ra một chai chất thuốc một hớp đổ xuống nàng uống như n g là titan chất thuốc cường đại lực t r ư ờ n g năng lượng ở chung quanh nàng hướng tụ để cho nàng cả người nhất thời bay lên k h o á t tay chung quanh mặt đất nham thạch dối dít hóa thành một phấn lại lần nữa ngưng kết thành trôi lơ lửng ở giữa không trung lưới lao theo ủy lạ v tân cửu nương trực tiếp sử dụng một cái thâm viên đ ă n ký lần nữa tiến vào pháp lực vô hạn tiên nhân hình thức m a dân ạ cũng móc ra một viên thánh huy thả ra trong đó chư thần c h i lực đủ loại ạ gì ẹn chư thần ban cho thần thuật sức mạnh rối rít ra chỉ ở trên người của nàng sở ca cũng không do dự nữa quang minh c h i thần hàn lâm năm người đại chiêu đều xuất hiện trong nháy mắt sức chiến đấu tăng vọt gấp mấy lần sau đó cùng nhau công tới mặc dù lực lượng như vậy còn chưa đủ để lấy giết chết xạ và dẹn nhưng là lại cũng để cho hắn không dám k i n h thường chỉ có thể ứng chiến mà cái khác người loạn vào là thừa cơ hướng về phía cái kia quang minh bảo cầu đánh mạnh đột nhiên g i c g i c một tiếng Cái kêu bảo cầu cuộc chịu được, tại thừa nhận rồi kêu không sau, bảo thừa thành tấn tổn thương sau, rốt nhận hở ra đựng một khe hở khổng hở lộ. Tiếp t ụ cái cố c gắng lên c các dũng n g sĩ, ư làm r ấ thanh tốt, lập tức t muốn lập liền à n công h thả rồi, t đi ra g o à i ế kết t thẻ thúc. Một cái thanh liền cái đều đưa âm bỗng nhiên ở bên thai sở ca vang lên ở bên thai tất cả mọi người vang lên thanh âm này tràn đầy thần thanh ý để cho chúng người tinh thần phân c h ấ n rất hiển nhiên đây là quang minh chi thần âm thanh mà sở ca nhưng trong lòng vô hình cảm thấy thanh âm kia hết sức quen thuộc ha ha phải thắng sở ca trong lòng vui mừng vào lúc này cái kia xạ vạ dẹp cũng thật sự nóng nảy đủ rồi còn kiến hôi môn hành vi của các ngươi đã để cho ta chắn é t là thời điểm kết thúc cuộc náo h kịch này rồi cái k i a s ạ vạ d ẹ z bỗng nhiên giơ lên quyền trượng hắn thần lực trên người không ngừng bị rót vào cái k i a quyền trượng bên trong hiển nhiên đang nổi lên cái gì đại chiêu năm người thấy một cùng ra tay cái k i a s ạ vạ d ẹ z lại không có chút nào tránh né ý tứ t r ọ i cứng ai đó năm người này hợp lực một đòn cũng rốt cuộc hoàn thành hắn đại chiêu tại ngày cuối cùng xét xử trong run rời đi d i ệ t thế ánh sáng trên bầu trời quang minh tràn đầy tầm mắt to lớn của sáng từng đạo từ trên trời hạ xuống kẹp theo hủy thiên diện đ i ệ một dạng sức mạnh o a n í c h ở trên người mọi người mẹ nhà nó cái này tình huống gì sở ca liền cảm giác một khổ lực lượng khổng lồ từ trên trời hạ xuống trên người thần thánh thân thể sức mạnh cũng chịu đựng không được để cho hắn trực tiếp bị đánh quỳ trên đất cái khác người loạn vào cũng là như vậy thậm chí b ế t bắt hơn các ngươi thua rồi cái k i a xạ vạ dẹp thần sắc m ệ t mỏi nói không người thua là ngươi một cái thanh âm lạnh như băng tại yên tĩnh trong đại sảnh vang lên cái k i a trên người cắt lạ tản ra ánh sáng màu vàng chật theo chói buộc trong tránh thoát ra mẹ nhà nó ngươi chừng nào thì lợi hại như vậy sở ca nhìn lấy trên người cắt lạ sức mạnh lại mơ hồ có một tia hiểu ra cái này nội dung cốt t r u y ệ n bề ngoài như có chút nhìn quen mắt r a cắt lạ nhưng là ngạo nghễ mà đứng đối mặt với cường đại xạ v à dẹn, không có có một tí sợ hãi xạ v à dẹn, thời đại của ngươi đã kết thúc ngươi đối với quang minh giáo hội tà ác thống trị đến đây chấm dứt ta muốn đại biểu quang minh c h i thần tiêu diệt ngươi ồ chỉ bằng ngươi ta có thể không cho là như vậy cái kia cắt lạ vung tay lên màu vàng lưỡi hái xuất hiện tại trong tay chật nhảy lên một cái q u a n quần bay lên không mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay giữa không chung một đao chém xuống cái kia xạ vạ dẹt vội vàng giơ lên quân trượng chống lên một cái hào quang nhưng mà mục tiêu của cắt l ạ lại cũng không phải là hắn mà là cái kia bảo châu lạc băng một tiếng cái kia quang minh bảo cầu rốt cuộc bị một đao chém bạo nổ con bà nó cái này cũng quá giả đi trước nhiều người như vậy đánh như thế nửa ngày cũng chỉ là đánh vỡ một đao kẽ hở mà thôi làm sao cắt là một đao liền cho chém nát rồi không xạ vạ z hét thảm một tiếng ngay tại tiếng kêu thảm kia trong k i a sáng trói mắt theo bảo cầu trong đ i ê n cùng xông ra trước mắt mọi người nhất thời một mảnh trắng xóa sợ ca thật vất vả thích đứng cổ lực lượng này mở mắt lại kinh ngạc phát hiện chính mình đang đứng tại một cái trắng tuyển trong không gian nơi này là ngươi có thể rốt cuộc đã tới sở ca một cái thanh âm quen thuộc ở sau lưng sở ca vang lên sở ca thân thể r u n g một cái chợt vừa quay đầu lại lại phát hiện cậu hắn tạ thiên không chính mỉm cười nhìn hắn cậu tại sao là ngươi chẳng lẽ nói ngươi chính là quang minh c h i t h ầ n an nhưng là cái này làm sao có thể ha ha rất kinh ngạc sao không nên gấp ta nói rồi làm ngươi đem ta thả ra sau ta sẽ nói cho ngươi biết hết thẻ trần tướng nhà ta phòng khách có một cái phó bản chương bốn trăm bốn mươi hai cậu con đường thành thần sở ca nhìn trước mắt tạ thiên không vẫn có chút khó tin đáng chết chính mình sẽ không phải là chung cái gì ảo thuật chứ hắn rủi rủi con mắt quan sát tỉ mỉ người trước mắt một phen không sai người này chính là của hắn cậu tạ thiên không mặc dù hắn thoạt nhìn có chút không quá giống nhau rồi hắn ăn mặc màu vàng áo choàng tóc lao trường mặt mỉm cười lại làm cho người ta một loại cảm giác thần thánh cả người đều tản ra vầng sáng nhàn nhạt, nhạt để cho sở ca cảm giác c ấm áp cậu ngơi cái này là chuyện gì xảy ra tại sao ngơi lại ở chỗ này còn có trên người của ngươi năng lượng chấn động là chuyện gì xảy ra sợ ca một hơi hỏi tốt mấy vấn đề cái tiêu tạ thiên không lại nhún vai một cái còn có thể là vì cái gì dĩ nhiên là bởi vì ta hiện tại đã trở thành quang minh c h i thần rồi thân là một cái thần quang hoẳng cái gì trời sinh kèm theo có cái gì kỳ quái đâu quang minh c h i thần đây rốt cuộc là chuyện gì sợ ca khiếp sợ mà lại nghi ngờ hỏi cái tiêu tạ thiên không lại vây vây tay đến đây đi ngồi xuống chúng ta thật tốt trò chuyện một chút đi nhắc tới chúng ta cũng tám chín năm không thấy đi là mười năm mười năm sao ha ha lại đã mười năm rồi trước mắt một cái ngươi đã giải thành đại nhân nữa nha cái k i a viết tạ thiên không hơi xúc động lắc đầu cái k i a tạ thiên không nói lấy lại nhẹ nhàng vung tay lên cái này màu trắng không gian bên trong lập tức t r ố n g rông xuất hiện một cái bàn cùng hai cái ghế cái bàn kia trên còn để một bình cà phê cùng hai cái ly tạ thiên không dẫn ngồi xuống trước sau đó cho hai người từng người rót một ly thức uống sợ ca cũng ngồi xuống cầm lên cà phê uống một hớp không nói ra được dễ uống nhắc tới nơi này rốt cuộc là địa phương nào cà phê này lại là ở đâu ra nơi này là thần vực của ta t ngoài. Ngoài sáng, sáng minh tạo h ầ n đơn giản một chút vật thể bất quá dùng ngược lại là rất thuận lợi nhắc tới cái này xạ vạ dẹp mặc dù sao hốt có phản cốt bấy ta một tay bất quá mở rộng thế lực đánh thiên hạ bản lĩnh thật đúng là thật không tại đây giúp ta thống hợp không ít thần tín ngưỡng cùng lĩnh vực đây sở ca lòng nói thì ra là như vậy chính mình cậu dường như so với chính mình tưởng tượng còn muốn trâu bỏ đây Sa v ạ dẹp bây giờ còn đang bên ngoài sao tạ thiên không gật đầu một cái không sai bất quá không cần lo lắng hắn hết thể sức mạnh đều đến từ trên người ta tín ngưỡng chi lực chứ hắn đem ta bao vây quang minh trong lòng làm sạc điện bảo ta không làm gì được hắn nhưng là bây giờ ta nếu đã xảy ra rồi tự nhiên không cho phép hắn cản rỡ nữa rồi sở ca lòng nói vậy thì tốt đ ó lấy hắn hỏi ra chính mình vấn đề quan tâm nhất cậu người rốt cuộc là thế nào biến thành quang minh tri thần ha, ha cái này hả nhắc tới nói liền dài bất quá cũng còn khá chúng ta có nhiều thời gian tạ thiên không uống một hớp cà phê nhìn lấy s ở ca một bộ rửa hài lắng nghe bộ dáng đột nhiên hỏi còn nhớ mười năm trước chúng ta tại quán cà phê một lần cuối cùng gặp mặt thời điểm đối thoại sao s ở ca gật đầu một cái ta đương nhiên nhớ đến mặc dù đã cách nhau mười năm nhưng là hắn lại như cũ rõ mồn một trước mắt từ khi thu được đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống hắn liền không ngừng hồi tưởng cậu năm xưa đủ loại vốn là đã quên chuyện cũ rời đổi theo thời gian ngược lại trở nên càng ngày càng rõ ràng khi đó ngươi cùng ta nói mà nói ta thật ra thì rất có cảm xúc thế giới hiện thật thật có điểm quá mức nhàm chán người đối mặt q u á nhiễu thật ra thì là rất nhiều người tâm bệnh mọi người vì vậy trở nên rộn ràng mà trục lợi đây là không tốt mà chính ta mặc dù thường xuyên có thể đi mạo hiểm nhưng là những thứ kia trình độ mạo hiểm cũng có chút không thỏa mãn được ta rồi ta yêu cầu càng nhiều hơn kích thích tới để cho nhân sinh của ta trở nên viên mãn cho nên ta quyết định đem thực tế hơi hơi cải tạo một chút cải tạo thực tế làm gì ta đầu tiên đi tìm được một cái ti tan nhất tộc lưu lại di tích ti tan nhất tộc là một cái văn minh thời thượng cổ sở ca ngắt lời nói không cần giải thích ta biết ti tan là cái gì trên thực tế ta gặp được tiến sĩ hụt cùng thượng sùng vân nghe xong liên quan tới các ngươi mạo hiểm sự t ì n h ồ hai người bọn họ vẫn k h ỏ e chứ thượng sùng vân cũng còn khá hắn hiện giữ chức công ty lớn chủ tịch qua rất không tồi về phần tiến sĩ hụt hắn để cho ta giết đi hắc lao tiểu tử kia cũng không phải là một thứ tốt gì giết liền giết đi ân nếu ngươi đã biết ti tan nhất tộc ta đây giải thích thì đơn giản rất nhiều khi tìm được ti tan thân thể sau chúng ta đem ti tan thân thể chia nhỏ ta lấy đi đầu lâu của ti tan dĩ nhiên ta lấy đồ chơi kia cũng không phải là vì nghiên cứu sinh hóa thí nghiệm mà là muốn lấy ra trong đó ký ức bởi vì tại ta muốn tới ti tan nhất tộc nhất định có rất nhiều khó lường kỹ thuật biết rất nhiều không phải bí mật nếu như có thể khai thác một cái nói không chừng có thể thật tốt sung sướng đáng tiếc cái đó ti tan cũng không phải là đại nhân vật gì hắn sở dĩ sẽ cất giữ tới chỉ là bởi vì là một cái ngoài ý mớn bất quá ta vẫn vẫn là trong ký ức của hắn phát hiện một cái vật thú vị đó chính là đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống cái hệ thống này là một cái cao hơn vĩ độ không gian siêu cấp văn minh sáng tạo dùng nó có thể kết nối bất đồng vị diện cùng thứ nguyên thế giới về phần cái này siêu cấp văn minh tại sao phải làm như thế vậy thì không thể nào suy đoán khả năng chỉ là vì thú vị mà thôi cũng có thể là bắt chúng ta những thứ này thấp v ĩ độ vũ trụ người làm thí nghiệm cái gì bất quá ngược lại ta cũng không quá quan tâm ta tìm được cái này đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống sau lợi dụng nó tiến hành mấy lần mạo hiểm cũng kiến thức rất nhiều chỗ khác nhau thế giới thuận tiện thu được một chút sức mạnh bất quá cái hệ thống này thật ra thì là có chỗ sơ hở mặc dù nhìn lấy rất treo nhưng đã đến hậu kỳ có một ít thiết kế rõ ràng còn không đủ thành t h ủ c á i đó thần cấp phó bản căn bản không tồn tại cao nhất cũng chính là anh hùng bùn hơn nữa anh hùng vốn số lượng cũng ít vô cùng tổng cộng liền ba cái ta tới trở về quét qua mấy lần liền chán n g á n làm đúng rồi bất quá tại trải qua một số cái thế giới sau rốt cuộc ta phát hiện một cái độc nhất vô nhị thế giới trong thế giới này lực lượng nào đó có thể hoàn mỹ thực hiện kế hoạch của ta không sai cái thế giới này chính là thế giới ạ cờ giảm tại trong thế giới ạ cờ giảm nắm giữ một cổ độc nhất vô nhị sức mạnh có người gọi hắn là tự nhiên cảm giác hoặc trí lực có người gọi hắn là ảo tưởng trí lực bất quá ta càng muốn xưng là nguy ê n lực không phải là s ở ta vượt bên trong cái đó nguy lực là b u n nguyên nguyên bởi vì căn cứ suy đoán của ta vũ trụ sinh ra khả năng chính là sáng thế giả thông qua tưởng tượng lợi dụng nguyên lực chế tạo ra ít nhất thế giới hạ cờ dạm là như vậy mà tham dự nguyên lực chính là sáng tạo vũ trụ trong quá trình còn dư lại còn sót lại tới dĩ nhiên cái này chỉ là phán đoán của ta mà thôi nguyên lực có thể mang trong tưởng tượng của mọi người đồ vật hóa thành thực tế để cho thần ma trong truyền thuyết hàng lâm tại đời chỉ bất quá người của thế giới này cũng không có ý thức được một điểm này bọn họ còn cho là mình chẳng qua là phát hiện trật tướng tiếp xúc đến cái thế giới này không muốn người biết phe thần bí nhưng không biết những cái được gọi là ác ma cùng thần linh đều chỉ là bọn hắn sở não bổ đi ra ngoài đồ vật sau đó lại bị đủ loại bọn họ tưởng tượng ra đáng sợ hơn tồn tại sợ hai đến đông đoá tây tàng cả ngày hoảng sợ không chịu đ ổ i thậm chí bị giết chết hành hạ n g vô vị lãng phí cái này lực lượng thần kỳ ta quả thực không nhìn nổi người của thế giới này như vậy không ngừng giày vò cho nên quyết định tốt hơn lợi dụng nó nhưng là nếu muốn lâu dài nghiên cứu và khống chế cổ lực lượng này ta nhất định phải tiến vào thế giới ạ cơ g i ả m mới được nhưng là ngươi lại là thế nào tiến vào thế giới ạ cơ g i ả m đây độ khó ngươi thành kẻ hủy diện hoặc là lược đặc giả tạ thiên không lại lắc đầu một cái không có đơn giản như vậy mặc dù gia nhập kẻ hủy diệt hoặc là lược đ o ạ n giả trận doanh sau có thể tiến vào thế giới khác nhưng vẫn chỉ có thể lấy linh thể hình thái tồn tại hơn nữa chỉ có thể ngắn ngủi lưu lại trên thực tế ta dùng một cái càng thêm mạo hiểm một chút phương pháp đầu tiên ta mở ra một cái thế giới ạ c ờ giảm phó bản đánh xong phó bản sau lựa chọn phó bản kết toán sau đó lập tức trở lại phó bản bên trong phó bản sẽ ở kết toán sau sau năm phút biến mất nhưng là bởi vì ta vào lúc này là tại trong phó bản vì vậy ta cùng phó bản cùng nhau biến mất rồi bởi vì phó bản nguyên lý thật ra thì là từ nguyên thế giới lấy ra một cái đoạn phim tiến hành đa duy sao chép tại phó bản kết toán sau phó bản là sở ẽ bị trình hợp trở về nguyên giới, thế các h o nên t hỏi hợp cái tiêu tạ thiên không lại lắc đầu một cái nào có đơn giản như vậy phải biết phó bản thế giới chẳng qua là một cái không gian giả lờ bên trong hết thệ đều là giả tưởng hóa làm lần nữa trở về nguyên thế giới sau bên trong hết thể vật chất đều sẽ được biến mất lưu lại chỉ có một chút ký ức thân thể của ta cũng không ngoại lệ làm phó bản sau khi biến mất ta phát hiện thân thể của mình cũng biến mất không thấy nhưng may mắn hay hồn phách của ta lại như c ũ tồn tại bởi vì ta tu luyện qua một chút đặc thù pháp thuật năng lực hồn phách của ta được lấy một cái đặc thù linh thể phương thức xuất hiện tại trong thế giới ạ c ờ giảm tương đương với kích phát một cái bụt nhưng là loại trạng thái này kéo dài không được quá lâu ta phát hiện được ta thân thể đàng tại tiêu tan hơn nữa ta cũng không có biện pháp trở về đến địa cầu rồi bất b ấ hơn là bởi vì ta kích phát phó bản bút ta đã mất đi đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống vì không tan thành mây khói ta liền dựa theo ta kế hoạch lúc trước tìm một cái phát ngôn viên giúp ta thu thập tín ngưỡng người này gọi là ô lạ dùn ta nói cho hắn tất cả quang minh c h i thần giáo lý cùng truyền kể chuyện xưa trên thực tế những thứ này ta đều là đã sớm chuẩn bị xong là trên địa cầu thời điểm tiêu một số lớn tiền tìm mấy cái có chút danh tiếng internet nhà văn giúp ta biên không thể không nói những cái này internet nhà văn biên vẫn là thật giống chuyện như vậy ít nhất ô lạ dùn là tin rồi hắn tin tưởng ta là một cái đến từ cao hơn triệu không gian thế giới thần vì cứu vớt cái thế giới này mà hàn lâm mặt khác vì được tín nhiệm của hắn ta còn nghĩ ta một chút theo thế giới võ hiệp học được võ công dạy cho hắn đáng tiếc những thứ này võ công nội công bởi vì tự ta là tốc độ thành học tập cho nên không có biện pháp hoàn toàn để cho hắn l i n h ngộ ồ là dùn chẳng qua là học cái da l ô n g mà thôi ồ là dùn lại tìm xạ vạ d ẹ t đám người gia nhập sáng lập quan g minh thần giáo ở nơi này chút ít nhóm tín đồ thứ nhất truyền bá xuống quan g minh c h i thần tín ngưỡng không ngừng truyền bá mở rộng trên thực tế đây cũng là ta đã sớm dự liệu đến sự tình dù sao ta quan minh tín ngưỡ cũng tìm rất nhiều i n t e n e t đại thần cùng nhau hỗ trợ tỉ mỉ chế tạo có lý có chứng cớ làm người ta thích ph cũng không phải là cái thế giới này những thứ kia thần côn biên tạo nên dế nhũi chuyện thần thoại xưa có thể sánh được bởi vì đang giáo lý trong ta đem mình thiết lập thành thần hóa thần vì vậy những thứ này tín ngưỡng chi lực tất cả đều ngưng tụ đến trên người của ta ta cho quan minh chi thần nổi lên một cái tên rất dễ n g h e an dĩ nhiên đây thật ra là bởi vì đoạn thời gian đó ta ngày ngày đánh sợ tạ cờ dạp cảm thấy danh t ự này không tệ cho nên sẽ dùng bởi vì ta là linh thể quan hệ ta có thể hấp thu những thứ này tín ngưỡng chi lực hơn nữa dần dần càng ngày càng mạnh cũng không cần lo lắng nữa sẽ hồn phi phát tán nhưng là ta không quá muốn bị tín ngưỡng chi lực hoàn toàn khống chế vì vậy không dám một hơi đem tín ngưỡng chi lực toàn bộ hấp thu nhất định phải trải qua một phen cải tạo mới được phải biết tín ngưỡng chi lực ngưng tụ mọi người đối với quang minh chi thần t ư ợ n g tượng cùng dự trụ vì hấp dẫn tín đồ ta không thể không đang giáo lý trong tăng thêm một chút vĩ quang chính rất cao thượng nội dung nhưng kỳ thật những thứ này cùng sự chân thật của ta cách là hoàn toàn bất đồng nếu như ta thoáng cái toàn bộ hấp thu như thế ta cũng sẽ bị tín, ngưỡng chi lực thay đổi, biến thành tín đồ tưởng tượng trong cái tên kia cái kia cơ hồ liền tương đương với bị đồng hóa vì phòng ngừa cái kết quả này cho nên ta nhất định phải chậm dai hấp thu cùng cải tạo tín ngưỡng chi lực bởi vì tín ngưỡng chi lực quá nhiều ta cơ hồ tất cả tinh lực đều dùng đang hấp thu tín ngưỡng chi lực lên mà cái này liền để ta đối với trong thực tế sự t ì n h đã mất đi k h ô n g chế xạ v a d ẹ t cái đó tên khốn k i ế p lại tiêu diệt ô l ạ dùn tự thành quang minh giáo hội người thứ nhất còn sửa đổi giáo lý kết quả đưa đến càng đi về phía sau xuất hiện ở trước mặt ta tín ngưỡng chi lực thì càng biến chất ta vào lúc này mới ý thức tới sự t ì n h không ổn nhưng mà đã không còn kịp rồi cái đó xạ v a d ẹ t trực tiếp tại một lần long trọng trong nghi thức tuyên bố mới giáo lý tại mới giáo lý bên trong gia nhập một chút bổ sung điều khoản tỷ như quang minh chi thần bản chất là quang minh chi lực quang minh chi tâm chính là cái kia viên bảo cầu là quang minh chi thần chứa đựng thần lực địa phương cũng là quang minh chi thần ở trong phạm thế chỗ ở còn có giáo hoàng là quang minh chi thần phạm nhân hóa thân vì vậy giáo hoàng có thể động dùng quang minh chi thần sức mạnh vân vân tóm lại như vậy thay đổi x ạ và d ẹ t liền đem ta cho bao vây quang minh trong lòng rồi cũng chính là cái kia viên bị ngươi đánh nát bảo châu mà hắn là không ngừng theo quang minh trong lòng h ú t lấy sức mạnh cường hóa chính mình tại thống hợp thần thời gian thần vực sau hắn liền được trường sinh bất lao năng lực hơn nữa hắn còn không ngừng sửa đổi giáo lý muốn cải tạo ta để cho ta hoàn toàn biến thành tượng gỗ của hắn bất quá cũng còn khá cái này xạ vạ ẹ ẽ không biết là ta cũng không phải là đơn thuần tín ngưỡng thần linh cùng những thứ kia địa phương thần linh bất đồng ta là nắm giữ độc lập ý chí cho nên ta có thể cải tạo những thứ này tín ngưỡng chi lực không đến nỗi mất đi tự mình dĩ nhiên muốn chạy đi nhưng cũng không dễ dàng như vậy vào lúc này ta lại nghĩ tới đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống ta đoán nhất định sẽ có người loạn vào tiến vào cái thế giới này cho nên ta bày ra rất nhiều cục cho nó người loạn vào nếu như bọn họ chịu tin ngưỡng ta hướng ta cầu nguyện nói ta có thể thông qua một chút phương thức đặc thù tới truyền đạt tin tức của ta còn có bản xứ thổ dân ta cũng đem cái này kỳ tích dạy cho rất nhiều người ngươi nói là quang minh đ ọ o nôn không sai chính là quang minh đ ọ o nôn kỹ năng này ta nghĩ biện pháp để cho rất nhiều người học được đáng tiếc phần lớn người đều hết sức ngu đ ộ t bất kể ta làm sao ám chỉ cũng không có lĩnh hội tới ý của ta chỉ có cắt lạ ý thức được ta vì vậy đối với nàng đại lực nuôi chồng để cho nàng thành huy hoàng thành nữ mặt khác một người chính là ngươi đáng tiếc tiểu t ử ngươi không một chút nào để ý bất quá cuối cùng cuối cùng là để cho ngươi cùng cắt lạ dựng lên mặt rồi chuyện về sau ngươi cũng biết rồi ngươi cùng cắt lạ liên thủ thành công đem ta thả ra á sợ ca nghe xong nhưng là một mặt khiếp sợ lại là có chuyện như vậy cho nên cậu ngươi bây giờ là thần linh không sai tạ thiên không nói bởi vì quang minh tín ngưỡng không ngừng truyền bá trên người ta tín ngưỡng chi lực cũng càng ngày càng nhiều trước bị xạ vạ d ẹ t chia lợi ích một bộ phận hiện tại liền ngay cả cái này một bộ phận cũng quay về rồi hiện tại ta đã là thế giới hạ cờ giảm mạnh nhất thần linh á thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên t r i lộ mời đọc chuyện đã hơn một ca trương chương bốn trăm bốn mươi hai cậu con đường thành thần sở ca nhìn trước mắt tạ thiên không vẫn có chút khó tin đáng chết chính mình sẽ không phải là chú nào thuật gì chứ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 cái này màu trắng không gian bên trong lập tức chống rông xuất hiện một cái b à n cùng hai cái ghế cái b à n kia lên còn để một bình cà phê cùng hai cái ly tạ thiên không dẫn ngồi xuống trước sau đó cho hai người từng người rót một ly thức uống s ở ca cũng ngồi xuống cầm lên cà phê uống một hớp không nói ra được dễ uống nhắc tới nơi này rốt cuộc là địa phương nào cà phê này lại là ở đâu ra nơi này là thần vực của ta thân là quang minh c h i thần ta đã thống hợp cái thế giới này mười mấy cái thần linh lĩnh vực cùng sức mạnh trong đó liền bao gồm thời gian tri thần sức mạnh cho nên ở trong cái không gian này thời gian là bất động không cần lo lắng chuyện bên ngoài ngoài ra ta còn thống hợp hấp thu sáng thế thần tín ngưỡng trí lực cái này sáng thế thần thật ra thì chỉ là một cái tiểu thần không có bao nhiêu tín đồ cho nên hấp thu lĩnh vực của hắn ta cũng chỉ có thể sáng tạo đơn giản một chút vật thể bất quá dùng ngược lại là rất thuận lợi nhắc tới cái này xạ vạ d ẹ t mặc dù sao h ó t có phản cốt bấy ta một tay bất quá mở rộng thế lực đánh thiên hạ bản lĩnh thật đúng là thật không tệ đây giúp ta thống hợp không ít thần tín ngưỡng cùng lĩnh vực đây sở ca lòng nói thì ra là như vậy chính mình cậu dường như so với chính mình tưởng tượng còn muốn trâu v à đây xạ vạ dẹp bây giờ còn đang bên ngoài sao tạ thiên không gật đầu một cái không sa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 nhưng là bởi vì ta vào lúc này là tại trong phó bản vì vậy ta cùng phó bản cùng nhau biến mất rồi bởi vì phó bản nguyên lý thật ra thì là từ nguyên thế giới lấy ra một cái đoạn phim tiến hành đa duy sao chép tại phó bản kế toán t xong sau phó bản là sẽ bị chỉnh hợp trở về nguyên thế giới cho nên ta cũng vì vậy bị chỉnh hợp tiến vào trong thế giới ạ cờ giảm khi tiến vào phó bản trước trước khi đến thế giới ạ cờ giảm trước ta an bài một tên thủ hạ sinh vật triệu hồi để cho hắn tại sau khi ta rời đi nếu như ba ngày còn chưa có trở lại liền đem đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống nghĩ biện pháp cho ngươi gửi đi qua dĩ nhiên là tại mấy năm sau ngươi trưởng thành rồi sau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 tóm lại như vậy thay đổi xạ vạ d ẹ t liền đem ta cho bao vây trong quang minh c h i tâm mặt rồi cũng chính là cái kia viên bị ngươi đánh nát b ả o châu mà hắn là không ngừng từ trong quang minh c h i tâm hút lấy sức mạnh cường hóa chính mình tại thống hợp thần thời gian thần vực sau hắn liền được trưởng sinh bất lao năng lực hơn nữa hắn còn không ngừng sửa đổi giáo lý muốn cải tạo ta để cho ta hoàn toàn biến thành tượng gỗ của hắn bất quá cũng còn khá cái này xạ vạ d ẹ t không biết là ta cũng không phải là đơn thuần tín ngưỡng thần linh cùng những thứ kia địa phương thần linh bất đồng ta là nắm giữ độc lập ý chí cho nên ta có thể cải tạo những thứ này tín ngưỡng tri lực không đến nổi mất đi tự mình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 chương bốn trăm bốn mươi ba quan minh tri thần cứu rỗi dĩ nhiên cùng ạ gì ẹn chư thần so với khả năng còn kém một chút cuối cùng tạ thiên không lại bổn một câu như vậy ạ gì ẹn chư thần rất lợi hại sao sở ca tò mò hỏi hắn chỉ biết ạ gì ẹn là một cái cao ma thế giới nhưng là sức mạnh cấp bậc rốt cuộc có bao nhiêu cao vẫn còn cũng không quá rõ ràng tạ thiên không lại gật đầu một cái dĩ nhiên lợi hại rồi phải biết dạ gì hẹn chư thần cũng đều là có thần cách thần trước hơn nữa mỗi một vị thần đều là chuyển thừa cân nhắc trên vạn năm dài hấp thu vô số tín ngưỡng chi lực sở ngưng tụ mà thành chân thân là chân chính thần linh mà thế giới ạ cờ giảm thần nghiêm khắc nói đều là thần linh là do mọi người tín ngưỡng chi lực ngưng tụ ra lại không có thần cách cái gọi là thần chức cũng chỉ là có thể khống chế tương ứng sức mạnh mà thôi hai người có trên bản chất chính lệnh hơn nữa phổ biến t u ổ tác tương đối ngắn đừng nhìn ta là ạ cờ giam đệ nhất thần thả vào thế giới ạ dị hẹn chư bên trong thần phỏng chừng nhiều lắn là có thể xếp vào trước mười bộ dáng. cái kia cậu ngươi sau đó phải làm cái gì tiếp tục lưu lại ạ cờ giảm làm thần sao vẫn là phải trở về địa cầu cái kia tạ thiên không lại lắc đầu một cái dĩ nhiên không phải ở lại chỗ này cái thế giới này ta đã sớm ngốc chán n g á n làm đ ú n rồi địa cầu là muốn trở về bất quá cũng không thể chỉ đơn giản như vậy trở về ta còn muốn hoàn thành kế hoạch của ta đem cái thế giới này tự nhiên cảm hoặc chi lực đưa đến địa cầu đi bất quá trước đó vẫn là đem xạ và d ẹ t cái đó tên khốn kiếp giải quyết nói sau đi n g ạ i đúng rồi vì bảo trì nhổn của ta cách ngươi cũng đừng nói ta là ngươi cậu nếu để cho những thứ kia quang minh tín đồ biết quang minh c h i thần còn có một cái c h á u ngoại cái kia tính là chuyện gì nói xong tạ thiên không k h ô nói g n lời nào nhẹ nhàng một cái búng tay sở ca vừa mở mắt liền phát hiện chính mình một lần nữa xuất hiện tại cuối cùng một trong phòng khách cái kia quang minh c h i tâm thả ra bạch quang đã biến mất không thấy xuất hiện ở trước mặt của hắn chính là trước kia bộ kia hình ảnh cắt là một lưỡi hai chém nổ quang minh c h i tâm xạ v ạ dẹp một bộ kinh h a i đến biến sắc bộ dáng còn lại người lọt vào hoặc là nằm trên đất hoặc là miễn cưỡng đ ư n g yên mỗi một người đều không có bao nhiêu lực lượng cảm giác hết thể đều tốt giống như một bộ điện ảnh cố định hình ảnh hình ả n h theo hắn trở lại thực tế một lần nữa vận chuyển t r ờ i ạ, ngươi đều làm cái gì a ngươi phá hủy hết thảy cái kia xạ vạ dẹt nhìn lấy bể tan thành quang minh chi tâm cùng n ộ nói hắn r ơ i lên pháp trượng liền muốn đối với cắt lạ thống hạ sát thủ vào lúc này một bóng người lại xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người thân ảnh kia thoạt nhìn như thế chói mắt thế cho nên xung quanh phản g phất đều biến thành đen hát cám cùng quang minh huy ánh trong một giọng nói vang lên thanh âm kia mang theo hồi âm phản phất đến từ cực kỳ địa phương xa xôi xạ vạ z ngươi quá làm cho ta thất vọng ngươi phụ lòng ta tín nhiệm đối với ngươi cướp ta quyền bính hiện tại ta muốn lấy lại chức ban cho lực lượng của ngươi Cái i t không trên người xạ van ạ dẹt n h h cầu h ó vĩ đại an xin ngươi khoan thứ ta đi xin cho cùng ta ngươi nhân từ đi x ạ vạ dẹt kinh z cầu khẩn nói hắn vẫn mang theo một tia may mắn bởi vì ở trong quang minh thánh điện hắn chính là đem quang minh c h i thần miêu tả thành một cái thánh nhân một dạng hoàn mỹ t h ầ n linh theo lý thuyết tại các tín đồ tín ngưỡng chi lực ra c h ì xuống cái này quang minh c h i thần nhất định sẽ nhân t ử bỏ qua chính mình nhưng mà sự thật lại đã vượt ra tưởng tượng của hắn khoan thứ nhân t ử ha ha ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi tiểu nhị cái kia s ạ vạ d ẹ t nghe xong nhất thời s ư n g sở tâm nói cái gì quỷ tại sao quang minh c h i thần không có chút nào nhân t ử còn quan tâm chính mình giao tiểu nhị trong này dường như có chút không đúng lắm a hắn còn muốn lại nói nhưng mà cái kia quang minh tri thần chẳng qua là nhẹ nhàng hướng hắn chỉ một cái gợi ý của hệ thống n âm thanh mọi người rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm mặc dù kết quả cuối cùng có chút ngoài ý muốn nhưng ít ra cái này vốn là đáp ứng đây chính là anh hùng khó khăn phó bản g khen thưởng khẳng định không thiếu được bất quá thi thể này tại sao không có rơi xuống à chúng người loạn vào kích động đi qua lại kinh ngạc phát hiện một cái vấn đề thông thường mà nói dù là một thi thể bị đánh thành cho cũng là có thể mỏ thi thể nhưng mà lần này xạ vạ rét lại dĩ nhiên cái gì cũng không rơi cũng còn khá tiếp theo quan g minh c h i thần âm thanh để cho mọi người yên lòng đến từ dị thế giới các người mạo hiểm các ngươi làm rất tốt các sẽ thay ta khen t h ư ở n g các ngươi quan g minh giáo hội bảo khố sẽ hướng các ngươi rộng mở cửa chính mỗi người các ngươi đều có thể theo trong bảo khố chọn một món bảo vật làm khen thưởng các là, ngươi làm đồng dạng hết sức xuất sắc bắt đầu từ bây giờ do ngươi tới đảm nhiệm quang minh giáo hội giáo hoàng lực lượng của ta sẽ vĩnh viễn phù hộ cho ngươi cái kia cắt lạ lần đầu tiên nhìn thấy quang minh c h i thần chân thân kích động cơ hồ không nói ra lời những người khác hết sức phấn khởi đi nhận khen thưởng sở ca ngược lại là không có làm sao quan tâm quang minh c h i thần là chính mình cậu có thứ tốt gì còn chưa phải là há mồm liền ra a hắn quan tâm một chuyện khác hơn chính mình cậu sẽ không thật muốn đem tự nhiên cảm hoặc chi lực đều đưa đến địa cầu đi thôi chờ đến những người khác lĩnh xong khen thưởng rời đi rồi chỉ có sở ca q ỳ lạ tân cửu nương lưu lại ba người còn có nhiệm vụ khen thưởng có thể cầm đây mặc dù là cầu nguyện nhưng tự nhiên không thể nào là không hạn chế trên căn bản nhất định phải tại quang minh chi thần năng lực phạm trù bên trong hơn nữa nhất định phải không cao hơn nhiệm vụ khen thưởng giới hạn đến từ xứ lạ tân kiểu nương ngươi mặc dù không phải là tín đồ của ta nhưng mà hành động của ngươi nhưng so với rất nhiều quang minh tín đồ càng thêm để cho ta cảm thấy cao hứng ta có thể hoàn thành ngươi một cái nguyện vọng nói cho ta biết ngươi muốn có được cái gì tân kiểu nương nói ta muốn một cái pháp khí cường đại càng mạnh càng tốt tốt nhất là thích hợp ta dùng cái kêu quang minh chi thần khẽ gật đầu thư không chỉ một cái giữa không trung ánh sáng màu vàng ngưng tụ thành một thanh trường kiếm Tanh h kiếm này gọi là quang minh chi thần lễ vật không chỉ có một trăm tám mươi bảy đ â m xuyên t ổ n t h ư ơ n g bổ sung thêm cao đẳng quang minh chi n h ậ n cao đẳng phá t à thuật cao đẳng c h i ế u minh thuật kỳ tích hiệu quả mười điểm pháp thuật cầm đồ mười điểm tinh thần lực còn năm giữ triệu h o á n quang minh anh linh chiến sĩ năng lực hiện tại nó là người rồi cái kia tân c i u nương n h ậ n l ấ y trường kiếm nhìn một cái trường kiếm kia tụ h tính nhất thời hài lòng gật đầu một cái xoay người rời đi thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quên khô thủy kinh từ đó bước lên tù tiên chi đô mời đọc chuyện đã hơn một cả trường bốn trăm bốn mươi bốn đi cầu cải tạo kế hoạch đến từ a cơ giảm ngươi mặc dù không phải là tín đồ của ta nhưng mà hành động của ngươi nhưng so với rất nhiều quang minh tín đồ càng thêm để cho ta cảm thấy cao hứng ta có thể hoàn thành ngươi một cái nguyện vọng nói cho ta biết ngươi muốn có được cái gì v y là ánh mắt một trận phức tạp nàng rất sớm lúc trước liền đã bỏ đi đối với thần tín ngưỡng vậy mà lúc này giờ phút này quang minh c h i thần vẫn để cho nàng cảm thấy một cầu nghiêm lấy nói rõ kính sợ cùng tin cậy ta hy vọng ngươi có thể tiêu diệt thâm nguyên hoàn toàn cứu vớt cái thế giới này v y là một hơi nói ra nguyện vọng của mình cái kia cắt là nghe xong lại lộ ra vẻ khiếp sợ chính mình cô em gái này thật đúng là dám nhắc tới a loại nguyện vọng này làm sao có thể đã thành nàng đang muốn đánh cái giảng hòa cái kia quang minh chi thần lại khẽ gật đầu một cái như ngươi mong muốn ta một hồi liền trở về đem tâm h viên hoàn toàn tiêu trừ để cho cái thế giới này không hề bị đến cái này của lực lượng đáng sợ xâm nhiễu cái kia b y lắng nghe xong một mặt khó tin thật ra thì nàng sớm đã làm xong bị c ự tuyệt chuẩn bị tâm tư lại không nghĩ rằng cái này quang minh chi thần thuận miệng liền đáp ứng rồi độ khó thật sự có thể làm được không tiếp lấy quang minh chi thần lại nhìn về phía sở ca đến từ địa cầu sở ca như thế ngươi có nghĩ muốn được cái gì chứ sở ca vốn là dự định để cho cậu không nên đem tự nhiên cảm hoặc chi lực đưa đến địa cầu đi nhưng mà lúc này đây nhưng có chút không mở miệng được rồi dù sao hắn cùng ý là có thể là sinh tử hoạn nạn bạn tốt ta hướng về phía tạ thiên không nháy mắt cái tiêu tạ thiên không hiểu ý thoáng c á i nhưng lại đem hắn kéo gần thời không t ĩ n h đưa không gian màu trắng bên trong sao rồi ngươi chẳng lẽ có lời gì muốn nói với ta cậu ngươi thật muốn đem tự nhiên cảm hoặc chi lực đưa đến địa cầu đi ngươi biết lúc này tạo thành hậu quả gì chứ cái tiêu tạ thiên không lại gật đầu một cái d ừ n g dưng nói dĩ nhiên không phải là ảo tưởng nhân vật rối rít trở thành sự thật sao sở ca lòng nói ngươi biết là tốt rồi nhưng là nếu như vậy thứ nhất cái k i a địa cầu há chẳng phải là liền lòng trời lỡ đất rồi h ả sở ca lo lắng tự nhiên không phải là không có căn nguyên phải biết chỉ là thế giới ạ cờ giam một cái vực sâu truyền thuyết đều làm xảy ra lớn như vậy cái g i để cho cái thế giới này lâm vào hoảng sợ cùng trong bóng tối mấy trăm năm lâu dài mà trên địa cầu cả ngày mù mấy cái nghĩ bậy người đó thật đúng là nhiều lắm rồi đủ loại thần thoại tôn giáo đủ loại h à o tưởng tác phẩm tiểu thuyết kinh khủng vậy cũng so với thế giới ạ cờ giam nhiều hơn nhiều rồi nếu là tất cả đều tại tự nhiên cảm hoặc tri lực ấ y nhiều xuống biến thành thật sự vậy cũng thật sự muốn náo nhiệt sở ca vào lúc này đại khái cũng nghĩ đến ban đầu tại sao tiến sĩ hụt nói chính mình cái này kế hoạch của cậu so với hắn còn muốn tà ác cái này muốn thật sự đã đạt được vậy khẳng định sẽ có vô số người vì vậy chết đi thậm chí khả năng địa cầu đều có thể bị hủy d i ệ t rồi phải biết ở trên địa cầu cái kia đông đảo điện ảnh a nìm trong tiểu thuyết hủy d i ệ t thế giới tà ác nhân vật phản diện quả thật là không nên quá nhiều rồi đây nếu là thật trò chơi đùa ra mấy cái tới nào biết tạ thiên không nghe xong lại cười ha ha một tiếng ta biết ngươi đang lo lắng cái gì nhưng là thật ra thì ngươi không cần phải đầu tiên, nếu như tự đội n c thành địa cầu phòng trừ phần lớn ảo tưởng sinh vật cũng không có khả năng có tiến vào thực tế năng lực về phần tín đồ triệu hoán sẽ hàng linh thuật dường như chỉ có một mình ngươi a đến lúc đó ngươi hoàn toàn có thể muốn triệu hoán ai triệu hoán ai nha người khác nhưng là không còn bản lanh này cứ như vậy ngươi còn lo lắng cái gì nhiều lắm là sẽ có một phần nhỏ ảo tưởng sinh vật xuất hiện mà thôi thứ hai nha bị cụ hiện hóa ảo tưởng sinh vật cũng không nhất định sẽ đạt được hoàn toàn sức mạnh sức mạnh của bọn họ thật ra thì là bị nhân loại tưởng tượng cùng với tín ngưỡng người nhân số của ảnh hưởng những thứ kia quá mức t i ể u chúng tác phẩm bên trong ảo tưởng nhân vật là không có khả năng nắm giữ quá lực lượng cường đại hơn nữa mạnh nhất cũng sẽ không vượt qua trong tưởng tượng của mọi người thực lực cho nên hủy diệt địa cầu cái gì ngươi là hoàn toàn không cần lo lắng nhiều nhất cũng chỉ í n là có tối đa khả năng mà thôi có thể coi là, là như thế vẫn cũng là một cái nguy cơ to lớn a sở ca vội và nói cái kia tạ thiên không lại lắc đầu một cái nguy cơ loại vật này nhưng là nguy hiểm và cơ hội cùng tồn tại ngươi phải biết địa cầu mặc dù khoa học kỹ thuật phát đạt nhưng là tại ma pháp tiên thuật những thứ này siêu tự nhiên sức mạnh phương diện thật ra thì là phi thường tầm thấp mặc dù tạm thời còn không có vấn đề gì nhưng là theo thời gian lâu ngày trời mới biết ngày nào liền sẽ có gì không bình thường đồ vật cùng địa cầu phát sinh tiếp xúc đến lúc đó chỉ bằng người địa cầu đối với mấy cái này siêu tự nhiên sức mạnh kinh nghiệm căn bản không có biện pháp ứng đối nói không chừng sẽ có diện cầu nguy hiểm cho nên ta làm như vậy thật ra thì cũng là cho địa cầu đánh cái dự phòng châm trước để cho người của địa cầu loại cùng những thứ này ảo tưởng sinh vật tiếp xúc một chút hiểu một chút những thứ này siêu tự nhiên sức mạnh đối kháng phương thức sau đó gặp lại mạnh hơn địch nhân mới sẽ không bó tay toàn tập tha hơn nữa thông qua cùng những thứ này ảo tưởng sinh vật sống chung nhân loại còn có thể từ trong lấy được đủ loại chỗ tốt phải biết trong ảo tưởng sinh vật nhưng là cũng bao gồm trong tiểu thuyết khoa huyễn nội dung người ngoài hành tinh hát khoa học kỹ thuật những thứ này đều sẽ xuất hiện nói không chừng chính phủ các nước có thể thông qua hấp thu những thứ này khoa học kỹ thuật tới tăng cường kỹ thuật của mình năng ở đây Hơn nữa, những thứ nữa kia sở i nhiên ê u tự năng l ca nghe xong lại một trận ngạc nhiên cậu nói thật có đạo lý quả thật là không lời chống đỡ a sở ca thở dài hắn biết mình là không thuyết phục được cậu được rồi cái tiêu cậu ngươi dự định lúc nào độc thủ tạ thiên không khẽ mỉm cười động tâm không bằng hành động một hồi ta liền muốn bắt đầu làm chuyện này rồi dĩ nhiên trong này còn cần ngươi hỗ trợ mới được thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên t r i l ộ mời đọc chuyện đã hơn một c a chương chương bốn t r ư ơ i lăm quan g minh thánh điện cùng cậu ý thác muốn ta hỗ trợ ta cần phải làm sao sở ca có chút ngoại ý muốn mà hỏi chuyện đầu tiên nói trước ta có thể không có cách nào đem ngươi làm đến địa cầu đi cái tiêu tạ thiên không khẽ m ỉ m cười cũng không cần ngươi đi làm cái gì ngươi chỉ phải giúp ta truyền một cái tin tức cho ta mấy người bằng hữu là được đến lúc đó bọn họ liền sẽ giúp ta giải quyết đây hết thảy nói xong đem một phong thơ đưa cho sở ca đem phong thư này giao cho bọn họ nhất định phải để cho bọn họ nhìn thấy nội dung bên trong địa chỉ của hắn là gợi ý của hệ thống kích động nhiệm vụ quang minh c h i thần tình cầu nội dung nhiệm vụ đem quang minh c h i thần phong thơ đưa cho hắn mấy người bằng hữu có tiếp nhận hay không là hay không sở ca nhìn một chút trong tay cái này phong biểu hiện vì nhiệm vụ vật phẩm phong thơ không khỏi thở dài được rồi bất quá ngươi mấy người bằng hữu kia đã nhiều năm như vậy đều sẽ không dọn nhà sao ha ha yên tâm đi bọn họ chỗ ở có thể không có biện pháp tùy tiện dọn đi đúng rồi ta hiện tại nếu như là đã đoạt lại thần vị mà ngươi lại là quang minh tri quyền Còn cháu ngoại của ngoại siêu cấp, siêu cấp trong a t quyển ế sách thần kỳ này ghi lại tất cả quan g minh kỳ tích trang bị vật này phẩm có thể sử dụng trong quyển sách này ghi chép tất cả kỳ tích trang bị kỹ năng hai quan g minh tín ngưỡng biên soạn trong quyển sách thần kỳ này ghi chép quang minh tín ngưỡng nguyên thủy giáo lý nắm giữ đối với quang minh tín ngưỡng cuối cùng giải thích quyền trang bị vật này phẩm ngươi tất cả hành vi đều sẽ bị phán định là phù hợp giáo lý tín ngưỡng của ngươi cấp bậc ngầm thừa nhận vì m a x trang bị kỹ năng ba quang minh thánh vật trang bị vật này phẩm s ở có quang minh tín ngưỡng tín đồ ngầm thừa nhận đối với ngươi vì sùng bái trạng thái trang bị kỹ năng bốn ý chí của quang minh tri thần quang minh thánh điển đại biểu ý chí của quang minh tri thần trang bị vật này phẩm quang minh kỳ tích uy lực tăng lên một trăm phần quan g minh giáo hội thánh vật nghe nói do quan g minh c h i thần cùng dưới tay hắn mấy vị thần sứ giả chung nhau biên soạn m à thành không chỉ ghi lại bên trong quan g minh giáo hội tất cả bí mật cùng lịch sử còn bao hàm quan g minh tín ngưỡng tất cả kỳ tích cùng với quan g minh tín ngưỡng nguyên thủy giáo lý là không chọn không giữ thần kỳ bảo vật Ai nha, ra ban chơi không cần quá kích động, đồ chơi này thật ra thì chính kích thật thì quá đồ là bởi vì tín ngưỡng chi lực quan hệ mới có thể lợi hại như vậy ngươi cầm đi dùng đi bất quá nhiệm vụ của ta ngươi có thể nhất định phải cho ta giải quyết ta cậu ngươi ta có thể hay không trở về địa cầu coi như toàn bộ nhờ vào ngươi sở ca gật đầu liên tục không ngừng sau đó liền lựa chọn rời khỏi phó bản sở ca cảm giác xung quanh một trận hoảng hốt chỉ chốc lát sau đã về tới tự thêm trong lâu đài sở ca nhìn lấy xung quanh hoàn cảnh quen thuộc lại lấy ra quyển kia quang minh thánh điển nhìn một chút lòng nói chuyến này thu hoạch không nhỏ a quan trọng nhất là còn tìm được cậu phải mau đi cho cậu làm nhiệm vụ bất quá trước đó hay là trước đem quang minh thánh điển bên trong kỹ năng trước làm quen một chút đi nhắc tới chính mình mặc dù là quang minh c h i quyền nhưng là trừ quang minh c h i quyền dành riêng kỹ năng ở ngoài biết quang minh kỳ tích thật là thật là ít ở đây lần này rốt cuộc có thể thật tốt học đủ rồi sau đó cũng có thể cách đi hệ lộ tuyến đem quang minh thánh điển bên trong quang minh kỳ tích quen thuộc hoàn tất sau sở ca lúc này mới bước lên cậu nhiệm vụ lữ trình ba ngày sau hẳn là chính là chỗ này đi nhìn trước mắt cái kia quạt to lớn kim loại cửa chính sở ca lẩm bẩm lầu đầu nói nơi này là một tòa xây cất tại trên núi hoang một tòa trang viên thoạt nhìn rất lâu không người ở ở bộ dáng trang viên tường viện nội bộ mọc đầy cỏ dại hư hại t ư ơ n g rào dỉ xét loang lộ cửa sắt thoạt nhìn thật giống như quỷ trạch tại trang viên bên trong có một tòa thật giống như cổ bào to lớn công trình kiến trúc tại hoàng hôn ánh mặt trời chiếu xuống thoạt nhìn có loại kỳ dị quỷ bí bầu không khí k á t một tiếng sợ ca đẩy ra cái k i a trang viên cửa chính dỉ xét loang lộ cửa sắt phát lần tiếng vang trói thai sợ ca đã làm xong chuẩn bị cứ việc cảm giác mình cậu hẳn là sẽ không hô chính mình bất quá vì lấy phòng n g a vắng nhất trong tay hắn vẫn là cố ý giữ nguyên hai tờ chống bán vẽ cũng còn khá mặc dù coi như rất hoang vô nhưng là hơn nữa rõ ràng có vết bánh xe vết tích thoạt nhìn thường xuyên có người đi lại h i ệ n nhiên cái này trong trang viên cũng còn là có người tồn tại hắn thận trọng hướng về cái kia thật giống như cổ bảo một d ạ m nhà sang trọng đi tới đi tới trước cổng chính dùng sức gõ vang lên cửa chính v h ò n g cửa đường đường đường sở ca dùng sức gõ mấy cái bên trong rất nhanh liền vang lên một trận tiếng bước chân r ồ n r ậ p ai ở bên ngoài theo thanh nhóm kia trên cửa lại bỗng nhiên mở ra một đạo cửa sổ nhỏ cửa sổ nhỏ bên trong lộ ra một đôi tỏa sáng lấp lánh ánh mắt ánh mắt cảnh giác theo cái kia cửa sổ nhỏ nhìn ra tới trong nháy mắt liền phong tỏa sở ca để cho sở ca cảm thấy kinh ngạc chính là b à n đồ nhỏ lên mục tiêu trên đỉnh đầu rõ ràng t r e o bột ký hiệu tên hết sức kỳ quái gọi là cồn g đồ triệu hoa n sư triệu hoa n sư đây là n g ư ờ i gì sở ca kỳ quái nghĩ đến về phần cồn g đồ chắc là ngoại hiệu chứ bất quá hắn cũng không có khẩn trương t h á i quá cậu tìm đến giúp đỡ bằng hữu tự nhiên không có khả năng đơn giản ta là thay người tới đưa tin sở ca nói ai người kế hỏi ta thiên không cồn g đồ trong cặp mắt kêu bỗng nhiên toát ra mấy phần sắc khí âm thanh dương cao mấy cái độ hỏi người nói ai s ở ca đột nhiên cảm giác được có chút không ổn khẩu khí này dường như không quá thân thiện à, ngạch tạ thiên không à. ngươi cùng cái kia tạ thiên không là quan hệ như thế nào n g ư ơ i kia hỏi n ữ khí rõ ràng có chút không đúng ngạch ta cùng hắn không có quan hệ gì chính là bị hắn nhờ đưa một tin lại nói trong này có vấn đề gì sao hắn nói ngươi là bạn hắn s ở ca bản năng cho chính mình phủi sạch quan hệ n g ư ơ i kia hừ lạnh một tiếng tựa hồ có chút thất vọng lại tựa hồ có chút p h ấ n ướt ta cùng tên khốn kia cũng không phải là bằng hữu gì、Cút. người kia nói trực tiếp đem cửa sổ đóng lại còn bản ó cái quỷ gì s ở ca một mặt không nói gì lòng nói chính mình cái này cậu bề ngoài như có chút không được gỡ chỗ à bất quá không có cách nào nhiệm vụ này còn đến tiếp tục nữa đây dù sao muốn đem cậu mang về địa cầu chính mình có thể không làm được mặc dù hắn không nghĩ ra cậu mấy cái này bằng hữu làm sao có thể làm được đem người theo một cái thế giới khác kéo tới trên địa cầu tới bất quá nếu cậu nói có thể vậy thì chắc là có thể đi quyền hai đoàn đoàn đoàn hắn lần nữa gõ cửa chính thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên t r i lộ mời đọc chuyện đã hơn một cả chương tại sao lại là ngươi cái kia c u ầ n đồ nhìn thấy sở ca đi mà trở lại dường như hơi không kiên nhẫn rồi ngay ta chẳng qua là tới thay tạ thiên không đưa tin liền coi như các ngươi dù thế nào ghét hắn cái này tin các ngươi dù sao cũng phải thu cất đi vạn nhất nếu là hắn hướng các ngươi buổi lễ nói xin lỗi tin đây hoặc là chiến thư cái gì tóm lại các ngươi nhận lấy nhìn một chút sao sở ca nói lòng nói phản chính nhiệm vụ của mình cũng vẹn vẹn chẳng qua là đem thư đưa đến mà thôi về phần thu tin các ngươi phản ứng gì vậy mình cũng không quản được nhiều như vậy cái kia quần đồ dường như cảm thấy có chút đạo lý thân xác hơi hòa hoãn một cái sở ca vội vàng đem tin phục cửa sổ nhét vào trong cái kia cùng đồ nhìn một chút trong tay phong thư được rồi tin ta đã nhận được ngươi có thể đi nói xong cửa sổ kia lại đột nhiên đóng lại dựa vào còn thật sự coi t a chân chạy rồi bất quá sở ca cũng không có quá tức giận chủ yếu là đối phương mang đến cho hắn một cảm giác có chút nguy hiểm dường như rất mạnh một cái buột hơn nữa cái này trong pháo đài cổ cũng không biết có hay không cái khác buột suy nghĩ một chút tạm thời vẫn là không nên t r e o chọc thật là tốt l i ê n như vậy vậy thì lách người đi ngược lại tin đã đưa đến, đến rồi mặc kệ kết quả như thế nào mình cũng không cách nào chừng hắn chính xoay người chuẩn bị rời đi nhưng mà còn chưa đi đến trang viên cửa chính bên kia cổ b ả o cửa chính lại t r ợ t được mở ra ba cái ăn mặc khác nhau nam nhân từ bên trong đi ra cái đó ai ngươi tới đây một chút có một số việc chúng ta cần muốn hỏi thăm một chút sở ca bất đắc dĩ chỉ cần lại phản trở về dựa vào một chút gần hắn liền phát hiện không đúng lắm ba người này lại tất cả đều là bột cấp nhân vật chư côn g đồ triệu h o à n sư ở ngoài hai người khác phân biệt gọi là người lữ hành triệu h o à n sư đạo trưởng triệu h o à n sư bất quá sở ca cũng không tính là quá khẩn trương hắn thực lực bây giờ có thể xưa không bằng nay quan g minh c h i thần hàng lầm cũng không phải là đứa dỡn lại nói còn có rảnh rỗi bạch bản vẽ nhà vạn nhất đối phương là địch nhân còn mạnh vô cùng nói không chừng lại có thể mở ra một người anh hùng phó bản rồi cùng ba người này tiến vào cổ b ả o c ử a chính rất nhanh là đến cổ b ả o trong p h ò n g khách ba người để cho sở ca ngồi xuống sau đó liền hỏi thăm tới tạ thiên không sự t ì n h tới rồi sở ca nhưng cũng không giấu giếm bởi vì trước khi rời đi tạ thiên không đã nói với hắn hắn những thứ này bằng hữu hỏi cái gì phải trả lời cái gì không cần giấu giếm sở ca liền đem tạ thiên không tình huống đại khái giải thích qua một lần một lần giải thích hắn vừa quan sát biểu tình của ba người muốn từ trong nhìn ra một chút manh môi tới kết quả lại để cho hắn rất là thất vọng ba người này tại nghe chuyện xưa của hắn thời điểm không chút biểu tình giống như nghe một người bình thường cố sự mà thôi cho nên tạ thiên không hiện tại đã chạy đến dị thế giới làm lên thần linh câu đương hắn đến lúc đó rất biết chơi ạ cái đó kêu cùng đồ nam nhân cười lạnh nói đúng vậy sở ca gật đầu một cái dường như tại đối phương trong khẩu khí thành thần linh loại chuyện này cũng không có gì lớn t ớ như cho nên hắn để cho ngươi tìm đến chúng ta là muốn đem hắn theo dị thế giới triệu hoán trở về địa cầu đi một cái khác có chút hói đầu người đàn ông trung niên hỏi người này cũng là để cho làm đạo trưởng bất quá thấy thế nào cũng không giống là đạo sĩ bộ dáng ngạch ta không có nhìn tin bất quá đại khái chắc là có chuyện như vậy đi cuối cùng cái đó mang mắt k i ế n g nam nhân nói thành thật mà nói tạ thiên không tiểu từ này rất không chỗ nói đã từng hãm hại chúng ta một lần phải nói chúng ta là không nên hỗ trợ bất quá đều là triệu h o á n sư loại chuyện này cũng chỉ có chúng ta có thể ra tay hơn nữa nếu như hắn nói là sự thật mà nói vậy đích sắc có cần thiết kéo hắn trở lại hội ba ê n k i người ó i k h ô n chừng sẽ dùng sẽ nói nên chúng lấy liền mang theo sở ca hướng cái này của bảo phòng ngầm dưới đất đi tới cái này c ổ bảo phía dưới lại có một cái rất là căn phòng thật lớn ngược lại là cùng sở ca dùng để vào phó bản cái đó đại s ả n h có chút tương tự cái này ba cái nam nhân trước mỗi người không biết từ đâu lật nhặt ra một bộ hắc bảo cho chính mình đeo vào trên người xem bọn họ cái này t h ầ n trang phục căn mặc thật là có chút ít thần bí khó lường cảm giác tiếp lấy mấy cái k i ế người á o đen chính giữa một cái lại lấy ra một quyển thật dày cổ thư quyển sách này bên ngoài quan sát vô cùng kỳ lạ tại mặt bìa chính giữa có một cái to lớn con mắt một dạng đồ vật thật giống như sống sau đó ba người liền móc ra giấy bút đối chiếu cái kia cổ thư viết viết vẽ một chút lên dường như đang nghiên cứ đồng ý mặt khác nếu là thần linh hẳn là dùng dạ ả hữu đoan đỏ pháp trận chứ đồng ý phải dùng dạ ả hữu đoan đỏ pháp trận mấy người năm môn bảy miệng thảo luận nói lấy sở ca hoàn toàn không cách nào lý giải mà nói càng nghe càng là hồ đồ ngay tại hắn muốn mở miệng hỏi thăm thời điểm mấy người kia lại cuối cùng kết thúc thảo luận hơn nữa đem một tấm viết đầy chữ giấy làm đi ra mấy cái nam tử mặc áo bào đen vây quanh ở nơi này chống trải đại s ả n h xung quanh trên mặt đất vẽ một cái to lớn p h á p trận sau đó làm thành một vòng bắt đầu tiến hành một loại nào đó thần bí nghi thức đúng rồi còn cần ngươi cống hiến một chút huyết dịch tới coi như tế phẩm sợ ca tâm nói cái gì quỷ lại muốn huyết tế bất quá do dự một chút hắn vẫn làm móc ra một cây dao nhỏ ở trên tay cắt một cái đưa cho đối phương cái kia cùng đồ đem dính đầy máu tươi lao nhỏ bỏ đến trong pháp trận giữa vòng tròn bên trong tiếp theo sau đó bọn họ nghi thức sở ca tận lực không phát ra âm thanh dùng sự hiếu kỳ cùng ánh mắt nghi hoặc nhìn lấy bọn họ lại thấy ba người đầu tiên là đọc một đoạn kỳ lạ thần chú mặt đất kia lên pháp trận nhất thời tán phát ra trận trận bạch quang đ ó lấy ba người lại dùng một loại sở ca chưa từng nghe qua ngôn ngữ đọc thần chú để cho sở ca cảm thấy bất ngờ là hắn lại có thể nghe hiểu cái kia thần chú đ ế t ử thế giới ạ cờ giảm thần thánh tồn tại a q u a n minh ý chí tín ngưỡng ngưng kết được gọi là thần linh dị giới hành khách â ta đưa ngơi người thân nhất máu tươi hiến tế lấy ngươi bạn và địch danh nghĩa chúng ta triệu hoán ngươi hàng lâm cùng thế giới này p h á p trận kia bạch quang nhất thời xoay tròn vận động dần dần tạo thành một cái to lớn màu trắng vòng xoáy tốt giống như cổng truyền tống độ vận ngay sau đó một cái cả người tản ra kim sắc k i a sáng hình người theo cổng truyền tống kia trong đi ra hào quang trên người hình người kia dần dần tàn đi không phải là tạ thiên không còn có thể là ai đã lâu không gặp các vị có nghĩ tới ta sao cái kia tạ thiên không cười nói s ở ca cũng là lấy làm kinh hãi hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể không cần đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống là có thể đem dị thế giới sinh vật kéo tới trên địa cầu tới dường như liền hắn đều không làm được đến mức này đây những thứ này cái gọi là triệu hoán sư rốt cuộc là người nào thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên t r i l ộ mời đọc chuyện đã hơn một ca trương chương bốn trăm bốn mươi bảy hết thẻ chân tướng tạ thiên không tiểu tử ngươi lại còn sống cái k i a cùng đồ nhìn thấy trên tạ thiên không bỏ tới làm một quyển nhưng mà lại trực tiếp bị trên người tạ thiên không lực lượng thần thánh cho bắn ra ha ha ngươi chết ta cũng sẽ không chết ta còn có ta hiện tại nhưng là thần linh rồi ngươi cho ta hãy tôn trọng một chút nếu không, không cẩn thận đem ngươi đạn chết ta cũng không chịu trách nhiệm cái kia cùng đồ hư lạnh một tiếng thôi đi theo ta được biết trên địa cầu cũng không có tín ngưỡng chi lực tới chống đỡ n g ư ờ i người thần linh này tồn tại chỉ cần qua một đoạn thời gian thần lực trên người ngươi tự nhiên thì sẽ tiêu t h n g rồi được nước cái gì à tạ thiên không lại lắc đầu một cái vậy cũng chưa chắc phải biết lần này ta nhưng là định đem tự nhiên cảm hoặc chi lực theo hạ cờ giảm thế giới chuyển tới thế giới của chúng ta tới đây quay đầu ta đích chuyển t r u y ề n b á một cái quang minh thần giáo đến lúc đó ta chính là địa cầu địa phương thần linh á cho nên ngươi cái kế hoạch kia là thực sự bên cạnh đạo trưởng đột nhiên hỏi ngươi thật sự dự định làm như vậy ngươi hẳn biết làm như vậy hậu quả chứ tạ thiên không gật đầu một cái ngược lại ban đầu quốc hội không phải là cũng làm cái kẽ nước kế hoạch dự định t r ư ớ c mở mấy đường vết rạch thả điểm q u á i v ậ t qua tới để cho trên địa cầu chính phủ các nước tích góp điểm kinh nghiệm sao ta cái kế hoạch này há chẳng phải là so với bọn hắn cái kế hoạch kia còn tốt hơn dù sao quãng đê vỡ là rất không dễ nắm giữ phân tước vạn nhất nếu là mở ra kẽ nước quá lớn để cho dị giới đại nhân x n g trước thời hạn diễn ra vậy coi như muốn hỏng việc rồi cho nên cho đến bây giờ cái kế hoạch kia cũng còn không có chính thức áp dụng ta nói đúng chứ ba cái người á o đen từng người gật đầu một cái cho nên a nếu như kế hoạch của ta thành công trên địa cầu ảo tưởng sinh vật rối rít lên sàn vừa vặn có thể coi như dị giới lớn xâm lấn dự diễn hơn nữa so với kẽ n ứ ớ c kế hoạch an toàn hơn nhiều dù sao trong ảo tưởng sinh vật mặc dù có đủ loại thần m a nhưng trên bản chất chúng nó vẹn vẹn chẳng qua là linh thể mà thôi không đến n ổ i xuất hiện không cách nào dọn dẹp tình huống xuất hiện n g h e mấy người đối thoại sở ca lại đầu g ó c mơ hồ đây rốt cuộc là chuyện gì ạ sở ca ở một bên lại không nhị n được lên tiếng kẽ n ứ ớ c kế hoạch là cái gì còn khác thường giới đại nhân xâm lại là chuyện gì xảy ra ạ cái kêu tạ thiên không khẽ mỉm cười cháu ngoài ạ ngươi muốn thật mới biết ta quay đầu sẽ nói cho ngươi bất quá trước đó ta phải về trước một chuyến triệu hoán sư quốc hội đi theo nghị trưởng trưởng lão bọn họ báo cáo một chút tình huống ngoài ra vì phòng ngừa đến lúc đó vạn nhất chơi đùa hỏng rồi không dễ thu thập cục diện ta còn phải đi tìm mấy người cao thủ hỗ trợ c h ấ n g i ữ dù sao chuyện này cũng là không như bình thường s ở ca trong lòng xứng sở lòng nói chính mình cái này cậu giàu gì cũng là thần linh lại còn muốn tìm đến giúp đỡ cao thủ lúc đó là người thế nào tóm lại ngươi yên tâm đi ta đem sự tình xử lý xong liền trở về tìm ngươi đến lúc đó ta sẽ đem sự tình đều nói cho ngươi trước đó ngươi hơi hơi chờ ta mấy ngày đi sở ca gật đầu bất đắc dĩ c h ơ mắt nhìn tạ thiên không cùng cái kêu ba cùng người áo đen lại mở một cái cổng truyền thống biến mất không thấy hắn chỉ d i i một cái người rời đi rồi ba ngày sau nhìn trước mắt quen thuộc quán cà phê cửa chính sở ca có loại thời gian cảm giác thất loạn mười năm trước chính là ở chỗ này hắn gặp được cậu một lần cuối từ nay tách ra một người thanh thanh thản thản vượt qua mười năm năm tháng mười năm sau hắn lại bị cậu hẹn xong ở chỗ này gặp mặt chỉ bất quá lần này thân phận của song phương đều đã không lại giống như trước đơn thuần như vậy rồi hắn rất muốn biết câu trả lời rốt cuộc là cái gì đẩy ra quán cà phê cửa chính sở ca cất bước đi vào lớn như vậy một quán cà phê bên trong không có bất kỳ a i chỉ có tại cuối phòng khách vị trí gần cửa sổ ngồi hai người một cái là cậu hắn tạ thiên không một cái khác nhưng là một cái ăn mặc áo che gió màu đen đeo kính dâm người đàn ông trung niên hai người chính đang nói chuyện gì theo vẻ mặt nhìn lên tạ thiên không thoạt nhìn đối với người này rất là kính trọng lại khó được thu hồi bộ kia trong ngày thường phóng đạn không kiềm chế được thần thái ngược lại một mặt nghiêm túc s ở ca đi tới thời điểm tạ thiên không lại vừa vặn cùng người kia nói xong đề tài cái kia hắc phong y đứng dậy hướng về phía tạ thiên không gật đầu một cái như thế cứ quyết định như vậy nếu như cần rút ta sẽ ra tay người kia nói xong xoay người hướng về quán cà phê đi ra bên ngoài nhìn thấy người kia sở ca không khỏi chấn động trong lòng trên đầu người kia ký hiệu phi thường kỳ lạ lại là một cái màu vàng vương miện g một dạng ký hiệu sở ca vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy ký hiệu hiển nhiên đồ chơi kia không phải là bột chắc là so với bột cấp bậc càng cao hơn nhân vật cái này liền có chút dọa người rồi phải biết coi như tạ thiên không ở trên bản đồ nhỏ biểu hiện cũng là kim sắc khô lâu bột ký hiệu phải biết hắn chính là quang minh chi thần a chẳng lẽ nói người này so với chính mình cậu mạnh hơn hai người lần lượt thay nhau mà qua thời điểm sở ca thấy rõ ràng đối phương dưới kính dâm mặt ánh mắt tản mát ra ánh sáng màu vàng cho dù chẳng qua là sát vai mà qua sở ca cũng có thể cảm giác được trên người đối phương chuyển tới năng lượng cường đại chấn động xem gia vị này quả nhiên là cao thủ đây sở ca ung dung thản nhiên cùng người kia sát vai mà qua mãi đến người kia đi ra quán cà phê cửa chính biến mất không thấy gì nữa sở ca mới ở đối diện tạ thiên không ngồi xuống cậu người nọ là ai hắn cho ta cảm giác rất không bình thường đây đó là triệu hoán sư quốc hội nghị trường đại nhân trong triệu hoán sư chúng ta nhân vật truyền kỳ có thể bị cậu trở thành nhân vật truyền kỳ người này xem ra không đơn giản đây s ở ca trong lòng thầm nghĩ như thế trong miệng ngươi triệu hoán sư rốt cuộc là cái gì được rồi cái này hết thể đều phải theo trước đây thật lâu nói đến tạ thiên không đem một chút tin tức nói liên tục ngươi lai trừ địa cầu ở ngoài còn có vô số cái thế giới giống như s ở ca đã từng tiếp xúc qua xứ lạ thế giới ạ cờ dạng thế giới ạ gì ẻ n thế giới dĩ nhiên s ở ca tiếp xúc qua những thế giới này phần lớn đều là có sinh vật văn minh tương đối bình thường thế giới còn có một chút thế giới là người bình thường s ở hoàn toàn không cách nào tưởng tượng có tràn đầy linh thể linh giới có tràn đầy ác ma cùng hỗn độn sinh vật luyện mục giới có trần đấy hát cám cùng ấn nút thay vì trong thần bí tồn tại a n h giới v â n v â n triệu hoán sư là một cái lịch sử xa xưa tổ chức thần bí theo thời đại viễn cổ cũng đã tồn tại ở cái thế giới này triệu hoán sư có một loại thần bí năng lực có thể mang dị thế giới sinh vật hoặc là vật thể triệu hoán đến trong thế giới hiện thực tới mỗi một cái triệu hoán sư đều có một cái danh hiệu cùng với một quyển ghi lại thần kỳ thần chú dị giới chi sách thông qua dị giới chi trong sách thần chú triệu hoán sư thường xuyên sẽ cử hành triệu hoán nghi thức triệu hoán dị giới tồn tại tới nhờ vào đó sức cường hóa lượng hoặc là lấy được bảo vật sợ ca không khỏi một trận kinh ngạc ta đi vẫn còn có nhiều thế giới cổ quái như vậy bất quá ngươi nói đến sức cường hóa lượng là thế nào cái cường hóa pháp cái k i u tạ thiên không nói ta đưa cho ngươi bộ kia chứa đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống máy vi tính cũ chính là một lần triệu hoán nghi thức sản vật mà ngươi không phải là đã r ử a vào nó thu được lực lượng khổng lồ rồi sao giống như vật như vậy tại các cái bất đồng dị thế giới bên trong còn rất nhiều dĩ nhiên phần lớn cũng không có thần ký như vậy giống như hệ thống đồ chơi này ta cũng chỉ triệu hoán ra như vậy một cái mà thôi bất quá nghe nói nghị trưởng đại nhân từng theo một chút cái khác triệu hoán sư triệu hoán ra qua một cái chủ thần, chủ thần. trong vô hạn lưu cái loại này s ở ca có chút khó tin hỏi tạ thiên không gật đầu một cái không sai chửi thêm một tiếng đùa gì thế cái này cũng quá b ư c rồi các ngươi triệu hoán sư đều mạnh như vậy sao cái kêu tạ thiên không lại lắc đầu một cái triệu hoán sư phần lớn lúc mới bắt đầu cũng chỉ là người bình thường mà thôi mặc dù có thể thông qua triệu hoán nghi thức tới đạt được sức mạnh nhưng là triệu hoán nghi thức bản thân cũng là vô cùng nguy hiểm dù sao đến từ dị thế giới tồn tại trên căn bản không có mấy người là cùng nhân loại tương thân tương ái loại hình phần lớn dị giới khách tới đối với nhân loại mà nói đều là kẻ địch nguy hiểm cho nên có lúc triệu hoán sư đang kêu gọi nghi thức thời điểm cũng thường xuyên biết chơi khởi đưa đến dị giới sinh vật tiến vào trong thế giới của chúng ta tới thậm chí bởi vì đủ loại tai nạn a vậy các ngươi cũng quá không chịu trách nhiệm các ngươi triệu h o á n sư quốc hội cũng không quản một chút tạ thiên không lắc đầu một cái trên thực tế chúng ta làm như vậy là có nguyên nhân tạ thiên không giải thích căn cứ triệu h o á n sư quốc hội nội bộ hồ sơ đến xem tại mấy trăm năm thời điểm một trận tên là dị giới lớn xâm lấn sự kiện sắp phát sinh đến lúc đó mỗi cái thế giới sẽ cùng thế giới địa cầu phát sinh tiếp nhận đến lúc đó tất cả dị thế giới tồn tại đều đưa xâm phạm đến trong thế giới của chúng ta tới chuyện này từ đâu tới phi thường phức tạp nhưng là lời tiên đoán này lại là phi thường chính xác đến lúc đó trên căn bản tất nhiên sẽ phát sinh chúng ta triệu hoán sư sở dĩ như vậy đông làm tây làm thật ra thì chính là vì để cho nhân loại có thể có một chức thời gian chuẩn bị không nên đến thời điểm không chút nào p h ò n g bị bất quá đáng tiếc là các quốc gia chính phủ đại khái là vì phòng ngừa đưa tới hỗn loạn hoặc là chỉ là vì bảo mật nghiên cứu luôn là đem đủ loại sự kiện đều cho che giấu đi kết quả hành hạ chúng ta ít năm như vậy căn bản không có chỗ gì dùng mắt thấy dị giới đại nhân xâm liền muốn bắt đầu triệu hoán sư quốc hội liền có một cái kẽ nước kế hoạch chuẩn bị mở ra mấy đạo dẫn tới dị thế giới lâu dài tồn tại kẽ nước đem một chút dị giới sinh vật thả tới trên địa cầu tới để cho mọi người tốt trước thời hạn có đề phòng bất quá mở ra kẽ nước cũng không phải là đơn giản như vậy hơn nữa vốn là dị giới đại nhân xâm liền lập tức muốn bắt đầu cho nên làm không tốt sẽ đưa đến địa cầu trước thời hạn gờ cho nên cái kế hoạch này vẫn không có chính thức mở ra bất quá ta ngược lại thật ra phát hiện một cái thay thế phương án đó chính là ảo tưởng sinh vật hàn g lâm kế hoạch dùng ảo tưởng sinh vật nhắc tới trước để cho mọi người chuẩn bị sẵn sàng chuyện về sau ngươi cũng biết rồi ta chạy đến thế giới ạ cờ g i ả m l ợ i chút thời gian gần đây mới trở về ta hướng triệu hoán sư quốc hội hồi báo ta tiến triển bọn họ đã đồng ý thực hành ta cái này ảo tưởng sinh vật hàn g lâm kế hoạch kẽ nước kế hoạch là tạm thời bị gác lại sở ca nghe xong cảm xúc dâng trào vậy các ngươi dự định lúc nào bắt đầu cái này ảo tưởng sinh vật hàn g lâm kế hoạch cái kia tạ thiên không lại nói trên thực tế chúng ta đã làm ngay tại ngày hôm qua thời điểm chúng ta triệu hoán sư tập kết mười hai tên cao cấp triệu hoán sư đem thế giới hạ cờ giảm thâm v i ê n chi lực toàn bộ triệu hoán đến trên cái thế giới này tới hơn nữa dường như hậu quả đã sinh ra đây ngươi không có nhìn tin tức sao tạ thiên không nói lấy móc ra một cái máy tính bảng thao tác hai cái đưa cho s ở ca thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên t r i lộ mời đọc chuyện đã hơn một ca trương chương bốn trăm bốn mươi tám chân chính mạo hiểm bắt đầu đại kết cục s ở ca nhìn một cái phía trên tin tức nhất thời liền kinh ngạc thứ một bản tin nhật bản tốc khối phát hiện nhiều con thể hình to lớn sinh vật ngoài hành tinh Có n g ư điều xem thứ hai tin tức nước mỹ new job bầu trời xuất hiện một nhánh ngoại tinh hạm đội đối với new job phát khởi công kích tại nước mỹ không quân cùng ngoại tinh hạm đội kịch chiến thời điểm xuất hiện một đám hư hư thực thực sụp hẹ dâu người bí ẩn trợ giúp nước mỹ không quân đánh bại ngoại tinh hạm đội hiện trường người xem tuyên bố chính mắt thấy siêu nhân ý d g man cùng với lôi thần siêu cấp anh hùng liên minh tuyên bố đối với chuyện này phụ trách điều thứ ba tin tức nước ta tây nam sơn khu phát hiện hư hư thực thực lôi bạo kỳ dị khí hậu hiện tượng du khách tuyên bố mắt thấy ngự kiếm phi hành thần bí tiên nhân có người dùng điện thoại di động chụp được một tòa lơ lửng giữa không trung đảo và cung điện chuyên gia xưng chắc là bởi vì khí hậu dị thường đưa đến nào ảnh hiện tượng trước mắt chưa có cụ thể kết quả điều tra sợ ca tắt điện thoại di động một mặt im lặng nhìn lấy ngồi ở trước mặt hắn vững vững vàng vàng uống lấy cà phê tạ thiên không cái kia tạ thiên không dường như rất hưởng thụ mùi vị cà phê à mười năm không có tới nơi này mùi vị vẫn là quen thuộc như vậy à hơn nữa nhân viên phục vụ cô em nhan giá trị có rất lớn tăng cao đây ồ ngươi đều xem xong cho nên bây giờ ảo tưởng thế giới đã hoàn toàn phủ xuống cái kia tạ thiên không lắc đầu một cái có phải thế không trước mắt chỉ có số ít tủng có xuyên qua không gian và thời gian năng lực ảo tưởng sinh vật có thể hàng lâm đến trong hiện thực bất quá rời đổi theo thời gian trong thực tế ảo tưởng sinh vật khẳng định càng ngày sẽ càng nhiều chỉ có có đầy đủ nhiều người đi tưởng tượng đi tin tưởng đi tín ngưỡng cái này bị tín ngưỡng đ ổ sẽ xuất hiện tỉ như một cái hương khói thịnh vượng miếu thờ nếu như rất nhiều người đi tế bái mà nói mặc kệ trong miếu cung cấp là lòng v ư ơ n g sân thần t h ổ địa đều sẽ hiển linh tỉ như những thứ kia cung phụ n g tà thần tà giáo chỉ cần có thật nhiều người tín ngưỡng to lớn như thế liền có thể bị triệu hoán đi ra thậm chí liền ngay cả tuần hủ thần thoại loại này ảo tưởng thiết lập cũng có thể trở thành sự thật thậm chí liền phi thiên h ủ sởi thờ lý hình spaghetti monster cũng có thể xuất hiện tóm lại kế tiếp trong mấy thập niên cái này địa cầu nhưng là phải náo nhiệt chặt nữa nha bất quá vừa có nguy hiểm nhưng là cũng có cơ hội coi như là người bình thường nếu như thao tác thích đáng cũng rất có cơ hội đạt được năng lực cường đại đây lúc đó lại như thế nào một phen cảnh tượng đây sở ca tưởng tượng một cái lại cảm giác đầu góc của mình có chút không đủ dùng rồi cái kêu tạ thiên không nhìn lấy biểu tình trên mặt sở ca lại đ ỗ n g nhiên n ở nụ cười đúng rồi sở ca còn nhớ lần trước chúng ta tách ra trước đã từng đã nói với ngươi sao chờ chúng ta lại gặp mặt thời điểm nếu như ngươi còn có hứng thú ta liền mang ngươi cùng đi mạo hiểm sao thế nào có hứng thú hay không cùng cậu cùng đi bắt đầu một đoạn xưa nay chưa từng có mạo hiểm lộ c h í n h đây sở ca nghe xong nhưng có chút không nói gì cậu ta phó bản đều xuống mười mấy cái rồi thiên nam địa bắc cái nào đều đi qua giáo chủ tà thần đều từng giết mạo hiểm cái gì đã sớm chỉnh bao nhiêu hồi ngươi bây giờ mới nói lời này không phải là hơi trễ sao cái kia tạ thiên không lại lắc đầu một cái ngươi cái kia tính là gì mạo hiểm nhiều lắm là tính là cháu đi thăm ông nội mà thôi giết chết mấy cái chính là tà thần liền đắc ý như vậy rồi ngươi cái này cũng quá không có kiến thức rồi ta nói chính là chân chính mạo hiểm không phải là trong phó bản trò chơi hiện trường cũng không phải là đối với những con kiến hôi kiết như vậy người bình thường nghiền ép diễu hành sợ ca ngạc như nói n ngươi nói mạo hiểm rốt cuộc là cái gì hả tạ thiên không nói mặc dù chỉ là ảo tưởng sinh vật nhưng là bởi vì người địa cầu quá nhiều tín ngưỡng chi lực dư thừa cho nên trời mới biết có thể chơi đùa ra thứ quỷ gì tới vì phòng n g ư ờ i vạn nhất xuất hiện sơ xuất cho nên triệu hoán sư quốc hội đã quyết định thành lập một cái bộ môn đặc biệt ứng đối khả năng xuất hiện nguy cơ nếu như người địa cầu hiện nghĩ ra thứ quá không tầm thường gì chúng ta cần phải phụ trách ra tay đem nó dọn dẹp sạch tất cả tham dự cái tổ chức này người đều phải là cơn giả ta cảm thấy thực lực của ngươi vẫn là mạnh nhất thế nào có hứng thú tham gia sao bất quá ngươi ước chừng phải trước hết nghĩ được đến lúc đó chúng ta đối mặt địch nhân khẳng định một cái so với một cái mạnh ngoại tinh quái vật tà thần cái gì đều là trò trẻ con nói không chừng sẽ xuất hiện cái gì không thể diễn tả các loại ngươi cái đó đang nguyên vũ trụ phó bản hệ thống sợ rằng chưa chắc có thể hoàn toàn bảo đảm an toàn của ngươi coi như là ngươi sử dụng lỗ hổng bản vẽ cái gì cũng chưa chắc có thể khống chế được cục diện dù sao ngươi có thể muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt sợ ca nghe xong nhưng là lộ ra nhau nhau muốn thử biểu tình theo từ khi đạt được cái hệ thống này sau hắn cũng trải qua rất nhiều kích thích mạo hiểm nhưng là tóm lại có loại nghiền ép cảm giác hơn nữa phó bản đồ chơi này đánh nhau luôn cảm giác không quá chân thực cậu mà nói không chỉ không có hù đến sở ca ngược lại để cho hắn trở nên hưng phấn nghe rất hăng hai a được a tính ta một người đi lúc nào bắt đầu việc này không nên chậm trễ chúng ta cái này sẽ lên đường đi hai người nhìn nhau cười một tiếng cùng đi ra khỏi quán cà phê cửa chính đại kết cục thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên trí độ mời đọc chuyện đã hơn một ca chương